vậy ngươi an bài trước mang tỷ tỷ ngươi về trước đào hoa chấn ông ngoại ở bên này thủ một tìm được người ông ngoại chạy nhanh mang theo trở về tìm ngươi phượng lao suy tư một chút nói hảo đi hy vọng tỷ tỉ tỷ tỉ tỉnh lại chớ có trách ta đem nàng mang ly cái này địa phương ngọng thần mím môi đi thôi phượng lao phất phất tay lại đi tới huyền nhai bên nhìn lúc này sắc trời đã đen xuống dưới phía dưới người lại tìm không thấy phải đi lên ngày mai một lần nữa bắt đầu rồi sáng sớm ngày thứ hai Ngọc Thần mang theo Ngọc Toàn Ngọc chân, Ngọc Châu cùng lãng trở về Đào Hoa Trấn, người khác đều giữ lại tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm. Đáng tiếc chính là, lại liền một sợi tóc cũng chưa tìm được. Hai tháng sau, tới rồi ăn tết thời gian, Thanh Mang Sơn bên này, hỗ trợ tìm kiếm người đã đều đi rồi, cũng chỉ giữ lại Cửu Long Môn cùng Phượng Vũ Cung người tiếp tục tìm kiếm, đấy là tìm được rồi, nhưng là ở hình như là cái mê cung dường như, bọn họ trước sau chuyển không ra một rằm mà ở ngoài, hơn nữa chính là ở những cái đó đầm lầy vũng bùn cùng kia nguyên thủy rừng rậm chuyển động. Ngay cả rừng rậm có mấy chỉ thỏ con đều số rõ ràng. Cuối cùng, Phượng Lao hạ mệnh lệnh, đều rút về, trước ăn tiết đi, qua sông năm ở An Bải một đội nhân mã tìm kiếm. Phượng Lao đã tưởng hảo, tiếp theo đội nhân mã, làm quỷ lão nhân mang đội, tự mình đi tìm hắn đồ đệ. Những cái đó mê cung dường như địa phương, còn phải thỉnh chuyên gia tới phá. Lúc này, Ngộng Toàn đã là 4 tháng có thai, bụng đã hơi hơi phồng lên một chút lúc này nàng cũng không lại nôn én ở đường phu nhân giám sát hạ ngậm toàn mỗi ngày cơm ăn dinh dưỡng cân đối chay mặn phối hợp trái cây càng là không đọt quá làm người nơi nơi đi tìm có hẩm nhân ra mua mà ngậm toàn mỗi một ngày trừ bỏ há mồm ăn chính là đôi tay nhẹ nhàng nuốt ve bụng lẳng lặng nhìn phương đông phương hướng phát nốc nay một cái tân niên bởi vì nam cung cẩm không trở về quá rất là áp lực tuy rằng ăn uống chuẩn bị một đồng lớn nhưng là mọi người đều là cao hứng không đứng dậy Năm trước tân niên người nhiều náo nhiệt, nhưng là bởi vì sáu vị thần tử giao thừa bị chém giết với trong nhà mà xử toàn bộ kinh thành dung chuyển hơn phân nửa đêm. Năm nay tân niên, nam cung hạc quá thực cô độc. Trong hoàng cung, hắn một người ăn sau khi ăn xong, tiên lặng cầm một bầu rượu đi hình bộ đại lao. Cựu đệ đến bây giờ còn không có tìm được, Ngộ toàn cũng đi cùng nàng cha mẹ chủ đi, toàn bộ trong hoàng cung, liền hắn một cái nam cung ra người. Không đúng, còn có tử lao có một cái nửa chết nửa sống. Nam Cung Hạc cầm chén rượu đi vào Nam Cung Ly nhà tù sau, liền nhìn đến Nam Cung Ly dựa ngồi ở sau trên tường, đôi mắt ngơ ngẩn nhìn nhà tù đồ trang trí trên nóc phát ngốc. Nam Cung Hạc tiến vào, Nam Cung Ly ngẫu nhiên đọc không có bất luận cái gì phản ứng. Ngũ đệ, tới, chúng ta huynh đệ uống một chén đi, hôm nay ăn tế. Nói chuyện, Nam Cung Hạc đổ một ly, cấp Nam Cung Ly đưa qua. Hiện giờ Nam Cung Ly, nội lực tu vi bị phế, tay chân kinh mạch đứt đoạn, duy nhất hảo hảo, đại khái chính là hắn đại não. Lúc này, hắn trong đầu nghĩ, đều là ngày xưa đi theo hắn bên người cái kia thân ảnh nhỏ nhỏ, khi còn nhỏ Nam Cung Cẩm. Khi đó cửu đệ, ông cụ non, còn tuổi nhỏ, tựa như một khối khối băng dường như, ai đều không thích tới gần hắn. Chính mình lại như thế nào tới gần hắn đâu. Nam Cung Ly ngơ ngẩn nghĩ, căn bản là không cảm giác được bên người nhiều một người, nhiều một chén rượu, hắn chính là lẳng lặng ham ở chính mình hồi ức, hồi ức hắn cửu đệ. 268, cửu cửu vận tải đường thủy, canh 2. Nam Cung Hạc cũng không hề để ý, lặng lặng mà chờ Nam Cung Ly hoàn hồn. Như đi vào coi thần tiên thật lâu Nam Cung Ly, chậm rãi đem tầm mắt chuyển hướng về phía Nam Cung Hạc, nhìn hắn thật lâu, mới nói nói, Tam Ca, ngươi nói, người có phải hay không đều là ở mất đi lúc sau mới biết được quý trọng, đều là ở làm sai lúc sau mới biết được chính mình sai rồi. Nam Cung Hạc nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đúng vậy. Nam Cung Ly cười khổ một tiếng, nhìn Nam Cung Hạc trong tay chén rượu, Tam Ca là đến tiễn ta lên đường sau. Nam cung hạc phiết hắn liếc mắt một cái, nói cái gì đâu, hôm nay là giao thừa, suy nghĩ một chút trước kia náo nhiệt Nam cung hoàng thất, hiện giờ chỉ còn lại có chúng ta hai cái. Lao cửu trước mắt vẫn là sinh tử chưa biết, chúng ta huynh đệ uống một chén đi. Nam cung ly yên lặng tiếp nhận chén rượu, dừng một chút, ngửa đầu uống lên đi xuống, tam ca, tiểu cửu hắn, sống không được làm. Dứt lời, hắn nhắm lại mắt, đem trong miệng rượu nuốt đi xuống, tùy ý cay độc của ăn mòn hắn liếc hổ. Nam cung hạc tay run lên, cũng uống hạ trong tay rượu. Ngươi giết hắn. Ta ở hắn cánh tay thượng đâm nhất kiếm, mà kia trên thân kiếm có độc. Nếu, khi đó hắn không có ngã xuống nói, hắn là có thể sống, chính là, hắn không có cơ hội bắt lấy bất cứ thứ gì, ta trơ mắt nhìn hắn ở ta trước mặt lọt vào kia sương mù mênh mông xương mù vực sâu. Tam ca, mục đích của ta đã tới, vì cái gì ta ngược lại không vui đâu. Ta không sợ chết, sợ chính là chính mình hối hận. Hiện tại, ta quả nhiên hối hận. Tam ca, cho ta cái thống khoái đi. Nam cung ly nói xong, thật sâu nhắm lại mắt. Nam cung hạc nghe xong, lại không nói chuyện, lại yên lặng ngồi một hồi, xoay người rời đi. Lúc này, đúng là giờ tí vừa qua khỏi, vân liệt 24 năm kết thúc, hạc trạch nguyên nghiên bắt đầu. Hạc trạch đế Nam cung hạc, vì thái tử khi, làm người ôn nhuận hiền hòa, làm việc cần củ chăm chỉ. Sơ sơ vì đế này nửa năm, vẫn luôn cẩn trọng, một lòng vì dân, tuy rằng chỉ kế vị nửa năm, ở các ba tánh trong miệng, tân đế là cái hảo hoàng đế. Mà hạc trạch nguyên niên, là một cái bận rộn một năm, cũng là sự tình rất nhiều một năm. Phượng Vũ Sơn, Đào Hoa Trấn Phần 258 Ngọc Toàn lúc này có hơn 4 tháng thân mình, bụng rất lớn. Mỗi ngày, trừ bỏ ăn đồ vật thượng thực chú ý ngoại, chính là nhiều đi nhiều vận động, vì tương lai hảo sinh. Ngọc Toàn chính là thật sâu minh bạch tại đây khoa học kỹ thuật bằng không thế giới, sinh cái hài tử, đỉnh như ở quỷ môn quan trước đi một chuyến. Nam Cung Cẩm đã rơi vào sương mù vực sâu cũng đã mau 3 tháng. Phượng Vũ cung cùng cửu Long Môn vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm, đáng tiếc còn không có tìm được. Tháng chạp 23 khi, chăm dặm mới tìm được một cùng Vương Tuệ hồi Bắc Ú Kinh Thành An Tết đến đào Hoa Trấn nhìn Mộng Toàn. Nhìn thấy như vậy tiểu tụy Mộng Toàn, Vương Tuệ tâm kinh. Bồi Mộng Toàn hai ngày, Vương Tuệ khai đạo nói mấy cái sọt, rốt cuộc bị Vương Tuệ cuối cùng một câu cấp kích thích tới rồi, trong đầu tức khắc thanh tỉnh lại đây. Vương Tuệ nói, Mộng Toàn, ngươi còn nhớ rõ hai chúng ta cùng nhau nói qua kia đầu dình lệ bờ ẻo sao? con nhớ do khi đó ngươi sao? Ngươi cảm thấy lúc này ngươi, vẫn là ngươi sao? Đúng vậy, Ngọc Toàn trong đầu một tiếng sâm xét bừng tỉnh, này vẫn là chính mình sao? Chính mình không chỉ là đường Ngọc Toàn, chính mình vẫn là Phượng Thần. Chính mình không chỉ là Nam Cung Cẩm Thế Tử, vẫn là cửu Long Môn Long Tĩnh Thế Tử, vẫn là Phượng Vũ Cung Cung Chủ. Từ nặc mất tích, đại gia đã ở nỗ lực tìm kiếm, chính mình như vậy, hắn liền sẽ trở về sao? Phục hồi tinh thần lại Ngọc Toàn. Hồi tưởng nổi lên chính mình từ biết nam cung cẩm xảy ra chuyện sau, giống như cái hoang mang lo sợ phụ nhân giống nhau, ngày ngày bi ai, ngày ngày đem chính mình bao vây ở tưởng nghiệm hắn tinh thần kén sát, chẳng lẽ này hết thể liền không tồn tại sao? Không, sự tình vẫn là như vậy sự tình, chỉ là có nhiều hơn người bởi vì lo lắng cho mình mà thật cẩn thận, thậm chí Ngọc chân cùng Ngọc Châu ngày ngày đều không rời chính mình bên người, Lăng cũng lập tức già mua vài tuổi, ông ngoại bà ngoại, cha mẹ cùng tiểu thần mang linh, một đám đều là lo lắng chính mình. Sợ chính mình một người ngốc. Ngọng Toàn lúc này nghĩ đến, đại gia sợ là sợ chính mình tự sát đi. Tội gì tới thay. Bi thương chính là chính mình, bi thương chính là ái chính mình mọi người trong nhà. Khổ sở chính là chính mình, thống khổ chính là chính mình bên người mọi người. Không, ta đường Ngọng Toàn như thế nào có thể như vậy ích kỷ. Hiện giờ ta còn có hài tử, mặc kệ hắn cái nhóm thời điểm trở về. Chính mình nên làm chính mình nên làm cùng hắn còn không có hoàn thành những cái đó sự. Rốt cuộc linh hoạt lại đây Ngọng Toàn. Cùng ngày liền đi gặp đường phu nhân cùng bà ngoại, cùng các nàng thương lượng cố vấn về sau, biết chính mình lúc này 4 tháng tháng, hai tử đã ở an toàn kỳ nội, như vậy, có một số việc, cũng có thể đi làm. ngậm toàn làm chuyện thứ nhất, chính là triệu kiến chạm thanh. Cùng hắn gõ định rồi vận tải đường thủy khai trương buôn bán ngày. trạng thanh gánh chịu 2 tháng tâm, lúc này cuối cùng là đặt ở trong bụng Nam cung cầm mất tích, hắn cũng khổ sở, nhưng là hắn càng lo lắng mộng toàn hiện tại chuyện bất quá cái này con tới. Mỗi ngày nhìn mơ màng hồ đồ Ngộ Toàn, Trạm Thanh cũng là vô cùng nôn nóng. Lúc này, Ngộ Toàn chủ động triệu kiến hắn, cùng hắn thương lượng phía trước Nam Cung Cẩm ở chuẩn bị sự tình, Trạm Thanh biết, trước kia cái kia khôn khéo cơ trí, làm việc quả khô Vương phi lại về rồi. Cùng Trạm Thanh thương định hảo vận tại đường thủy xong việc, Ngộ Toàn lại đi gặp chăm rảnh cùng Vương Thụy, cùng hai người nói đến thương nghiệp hợp tác sự, cùng với nàng ở Nam Minh mua cửa hàng phòng ở sự. Bao gồm trước mắt nàng khai lên mấy người kia cửa hàng thành quả, Tương lai nàng cảm thấy nào mấy cái sinh ý hảo làm, những cái đó hiệu buôn chủ nhân là đáng giá hợp tác người từ từ, những việc này, ba người lại hàn huyên một ngày sau, kia hai người mới đứng dậy chạy tới kinh thành, trở về quá tân nhiên. Những việc này đều định hảo sau, Ngộng Toàn trường thở dài khẩu khí, lúc này mới cùng Đường phu nhân bắt đầu thương lượng một đại gia người ăn Tết sự tình. Mọi người xem đến lúc này, Ngộng Toàn lại về tới trước kia bộ dáng, cũng cuối cùng là yên tâm. Phượng Vũ cung sự vật, Phượng lao đều công đạo cho Bạch Vũ xử lý. Hắn có khi đi thanh mang sơn chú ý một chút tìm người sự, có khi liền đi ra ngoài liên hệ những cái đó lao các đồng bọn, tính toán đối Tây Đại Lục sự tình, nhanh chóng thương lượng ra tới cái đối sách cùng chương trình. Tháng riêng 15 qua đi, các ngành các nghề liền bận rộn lên. Đến 3 tháng khi, đã qua đi 2 tháng, đã xảy ra rất nhiều làm mọi người nói chuyện say xưa sự. Đầu tiên, chính là thông trên sông xuất hiện một con đội tàu, chủ làm thương vận, một tháng có một lần khách thuyền thông hành, khởi ngăn điểm là ở Bắc Ú Bắc Giang tỉnh Cảnh Nội 5 Cung Huyện. Đi qua Trung Giang, Nam Giang, Nam Lĩnh, Phượng Vũ Sơn, trực tiếp tới rồi Nam Minh, lại đi qua Nam Minh Hồng Khánh, Giang Âm, Đông Ly, Trung Ly, thẳng đến Tây Ly Nam Thành. Nay một đường tổng cộng là trải qua chính là cái lớn nhỏ tỉnh, hơn trăm châu phủ. Nay chi vận tải đường thủy thương đội kêu kiểu kiểu vận tải đường thủy. Ngay cả bình thường dân chúng đều nhận được kia hai chữ, kiểu kiểu. Từ Bắc U đến Nam Minh, mọi người nghị luận nhiều nhất chính là này kiểu kiểu vận tải đường thủy, thuyên nhiều người nhiều môi chiếc thuyền thượng, trừ bỏ có tài công, thủy thủ ngoại, còn xứng có 10 cái biết bơi tính bảo tiêu. Nay chỉ vận tải đường thủy đội tàu sau khi xuất hiện, thành rất nhiều các thương nhân đầu tuyển vận hóa thương đạo. Thủy thượng đi lại ổn lại mau, còn an toàn thực. Duyên Hà dọc theo đường đi, tiểu cửu vận tải đường thủy ở các lớn một chút tình cảnh nội thông bờ sông đều thiết chính mình cảng cùng vận tải đường thủy trạm, còn có rất lớn kho hàng, dọn hóa công nhân. Tóm lại, này một con vận tải đường thủy đội tàu, tân niên một quá, liền bắt đầu vận hóa đi. Mọi người không biết là khi nào chuẩn bị, chờ tháng riêng 15 một quá, nhìn thấy những cái đó bờ sông phòng ở sân thượng treo lên cửu kiểu vận tải đường thủy chiêu bài khi, mọi người mới biết được. Vừa mới bắt đầu, biết đến ít người, đã phát 2 chiếc thuyền. Theo sau, biết đến thương nhân càng ngày càng nhiều, thế nhưng cách 2 ngày đều có thể phát ra mấy chiếc thuyền. Đủ để thuyết minh này trên sông vận tải đường thủy tiện lợi cùng mau lẹ. Hơn nữa, vừa mới bắt đầu kiểu cửu vận tải đường thủy thu phí dụng không cao, có người tính qua chướng. Này phê hóa nếu đi đường bộ nói, tổng tiêu dùng xuống dưới, muốn so vận chuyển đường sông cao nhiều, chậm rãi các thương nhân ngồi ở cùng nhau ăn ăn uống uống gian, việc này liền càng truyền càng quảng, càng truyền càng tốt. Mà cái thứ hai là mọi người nói chuyện say sữa sự, chính là bác Ú cùng Nam Minh hai vị tân hoàng thông qua thương lượng sau quyết định hai nước năm nay bắt đầu, thông thương. Như vậy cũng tốt như là cùng cửu cửu vận tải đường thủy thương lượng dường như, lập tức, thông thương chính sách hảo thi hành cửu kiểu, kiểu vận tải đường thủy nghiệp vụ cũng càng ngày càng nhiều. Còn có một việc, làm đại gia nói nhiều, chính là Bắc Vũ Tân Hoàng dùng một lần ở trọng thần cương vị thượng, dùng mười mấy người trẻ tuổi thượng vị. Nay một hành động, làm mọi người rất là nói chuyện say xưa, đều nói Tân Hoàng là cái người trẻ tuổi, lá gan đại, có ý tưởng, dám cấp người trẻ tuổi quyền lợi, dám để cho người trẻ tuổi diễn chính. 269, Vượt sâu chủ nhân, canh một Tháng riêng 20, Tống Đái Linh sinh hạ hài tử, là cái nữ hài. Bởi vì phía trước mộng thần đã sớm khám ra là nữ nhi, cho nên đại gia cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là đường kia đôi mắt lại đại lại manh tiểu manh bảo nhìn người chung quanh khi, mọi người đều kích động tưởng cào tưởng, hảo đáng yêu hài tử. Đường đại nhân cùng đường phu nhân càng là cười đôi mắt đều nhìn không thấy, các nàng cảm thấy, đứa nhỏ này, giống như là mộng toàn lúc mới sinh ra giống nhau, hiểu chuyện, ngoan ngoãn, đáng yêu. Đường đại nhân càng là cấp cháu gái ban danh đường hề đồng, nhũ danh cùng cùng cùng nàng cô cô khi còn bé giống nhau đáng yêu. Tống gia nhị lão liền càng không cần phải nói, dứt khoát dọn tới rồi mộng thần cùng bà ngoại ở này tòa trong phụ tới, ngày ngày trừ bỏ nhìn hai tử, chính là hầu hạ tống đái linh. Tuy rằng trong nhà bà Vũ chuẩn bị vài cái, có đường phu nhân cùng tống phu nhân này hai cái tuổi trẻ nãi nãi cùng bà ngoại, bà Vũ nhóm cũng căn bản là sắt không thượng thủ, chỉ có giúp đỡ tẩy tẩy tã gì đó. Bà ngoại cũng là ngày ngày muốn đi gặp tiểu cùng cùng, mới cảm thấy có thể ngủ giấc Ngộng Toàn cũng thực thích đứa nhỏ này, Tống Đái Linh ở cứ ngẫm Toàn liền thường xuyên bồi nàng, cũng trước tiên học tập như thế nào mang hài tử. Ngộng Thần cùng Đường Phu nhân nhưng thật ra không bỏ được Ngộng Toàn tự mình động thủ, chính là ở bên cạnh học tập, bồi Tống Đái Linh trò chuyện, cũng hy vọng này tiểu chất nữ đã đến, có thể đợi bỏ một ít Ngộng Toàn áp lực dưới đáy lòng hằn rồi. Tháng riêng 28 ngày ấy, Ngộng Toàn cấp Ngộng Toàn bắt mạch, xác định Ngộng Toàn trong bụng là song bào thai. Tức khắc mọi người đều càng thêm cao hứng lên. Ngọc Toàn cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng, thế nhưng là hai cái. Hiện tại đã là ba tháng, lúc này, Ngọc Toàn đã có bảy tháng có thai, bụng tựa khí cầu thổi lên, hai tháng thời gian, Ngọc Toàn bụng trưởng tựa như người khác sắp sinh dường như bụng. Nay hai tháng tới, Ngọc Toàn càng thêm cẩn thận, trừ bỏ chạm thanh bọn họ trở về xin chỉ thị một chút sự tình khi, cùng bọn họ ở thư phòng ngồi thương nghị sự tình ngoại, còn lại thời gian, Ngọc Toàn chính là ở dưỡng thai, ở Ngọc Trân Ngọc Châu cùng đi hạ tàn bộ, dạo quanh. Lúc này. Ngộng Toàn có điểm hoài niệm trong kinh thành Hiền Vương phủ Nam Cung Cẩm cho nàng xây lên cái kia hoa viên nhỏ, lúc này là 3 tháng hoa sân chi, hoa nên xuân cùng phong tín tử đúng là nở hoa thời điểm, trong hoa viên lúc này khẳng định rất đẹp. Muốn nói cái kia hoa viên nhỏ tốt nhất một chút, chính là Nam Cung Cẩm đem các mùa nở hoa hoa đều nhổ trồng một bộ phận, như vậy vô luận khi nào đi trong hoa viên, đều có thể nhìn đến có hoa ở nở rộ, cũng không phụ người một lòng nhớ mong đi trong hoa viên chuyển một chuyến. Nghĩ đến hoa viên, Ngộng Toàn liền nghĩ tới Nam Cung Cẩm hắn hiện tại không biết là ở địa phương nào nếu hắn thật sự đã chết lời nói tin tưởng đêm vô song là sẽ biết như vậy chính mình hay không muốn kêu gọi đêm vô song hỏi một chút đâu ngọc chân cùng ngọc châu nhìn đến mộng toàn nhìn một gốc cây cây hoa đào đang ngẩn người liền biết nàng khẳng định lại nghĩ tới vương gia lúc này khoảng cách nam cung cẩm rất vào xương mù vực sâu đã qua đi năm cái nhiều tháng tìm kiếm người còn ở tiếp tục tại hạ biên thăm dò ông ngoại liên hệ quỷ cốc tử lão tiền bối nhưng là lúc này lão nhân gia còn không có tới Sương mù vực sâu, so Nam Bắc hai nước lịch sử còn muốn đã lâu, tục truyền là có trung đại lục khi, liền có nơi đó tồn tại. Còn tục truyền, ngàn năm trước, sương mù vực sâu là có chủ nhân. Mộng Toàn phiên rất nhiều sách cổ, thậm chí còn hồi Phượng Vũ cung lật xem cổ điển, cũng chỉ là điều tra ra sương mù vực sâu nguyên bản là có chủ nhân. Buổi tối, một bên tàn bộ, một bên ở suy tư chuyện này một Toàn, ở cân nhắc, như vậy, có phải hay không thuyết minh, Phượng Vũ cung hiện giờ nhân thủ một con ở dưới tìm không thấy người. Kỳ thật là sương mù vực sâu chủ nhân ở phá dối đâu. Xem ra, thỉnh quỷ cốc tử lão tiền bối đi một chuyến thanh mang dưới chân núi sương mù vực sâu, là cần thiết sự tình. Nhìn đen nhánh trên bầu trời, liền mặt trăng đều không có, mộng toàn nghĩ, có phải hay không liền ông trời đều biết chính mình lúc này tâm tình đâu. Từ nặng, mặc kệ ngươi ở nơi nào, chỉ cần có một tia sinh hy vọng, ngươi đều phải chịu đựng, được không? Vì ta, vì con của chúng ta, ngươi nhất định phải sống sót, chờ ta đi cứu ngươi chờ ta sinh xong hài tử, ta liền đi cứu ngươi. Nếu không phải sợ thi triển võ công đối trong bụng hài tử có cái gì ảnh hưởng nói, ngậu toàn đã sớm đi xuống. Lúc này, ở một cái ưu tĩnh đại hẻm núi, là một mảnh xanh un tươi tốt mặt cỏ, trung gian là một cái thanh triệt dòng suối nhỏ ở chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Mà ở dòng suối nhỏ quẹo vào chỗ, lại là có một chỗ sân, sân bốn phía trồng đầy các loại thảo dược. Lúc này, có ở đâm chồi, có ở nở hoa, có rất nhiều từng viên màu xanh lục cái vồ. Sân rất lớn, thoạt nhìn giống như là ở rất nhiều người dường như. Kỳ thật, nơi này chỉ ở hai người, một cái Gia Gia, một cái cháu gái. Đến nỗi bọn họ ở nơi này có bao nhiêu năm, không ai biết, chính bọn họ cũng không nhớ rõ, bởi vì đã thật lâu, đã lâu. Từ vừa mới bắt đầu tới khi cả gia đình, chậm rãi chết chỉ còn lại có Gia Tôn Hai. Gia Gia, người này như thế nào còn không có tỉnh lại, chẳng lẽ chúng ta dược với hắn mà nói mặc kệ dùng sao? Tiểu nữ hài hỏi. Nay tiểu nữ hải kêu tiểu linh, là ở chỗ này sinh ra. Mà nàng ra ra, là một cái dâu tóc toàn bạch lão nhân, hành tẩu gian, trên người một cổ tử dược vị, rất có một cổ tử tiên phong đạo cốt hương vị. Phần 259 Không phải dược không dùng được, mà là hắn tạm thời tỉnh không tới. Lao giả nói tiểu linh nghe không hiểu nói. Vì cái gì, ra ra, chúng ta sử dụng chết hồi sinh đan cũng mặc kệ dùng sao. Tiểu linh khổ sợ hỏi. Năm cái nhiều tháng trước nàng cùng gia gia vào núi đi tìm dược liệu, liền nhìn đến dược liệu trong đất nằm một cái cả người với người, chân quỷ dị văn mèo, cánh tay thượng có một chỗ kiếm thương, còn trúng đầu. gia tôn hai rất tò mò người này là như thế nào xuất hiện ở nơi đó, xem chung quanh cũng không có gì lộ có thể thông tới đó. mặc kệ nói như thế nào, cứu người quan trọng, đem người cứu trở về tới sau, gia gia kiểm tra xong sau mới phát hiện người này cơ bản hình cùng cái người chết, chỉ treo một ngụm từ từ khí. này mấy tháng qua. Ra ra vì có thể làm người này sống sót, không thiếu cho hắn uy đi xuống hảo dược. Hiện giờ hắn kia hai điều toàn đoạn chân đều đã hảo, độc cũng đã giải, trên người miệng vết thương cũng đều tốt liền vết sẹo đều nhìn không tới, chính là người này còn không có tỉnh. Này cũng không biết muốn ngủ tới khi khi nào. Tiểu Linh, người sinh tử, chúng ta là nắm giữ không được, chúng ta có thể nghiên cứu ra khởi tử hồi sinh đan, nhưng là chúng ta ngăn không được diêm vương ra thu người, cho nên mặc trò số phận đi. Nào một ngày lựa chọn tỉnh lại. Vẫn là lựa chọn đi địa phủ đưa tin, chỉ có thể là xem hắn mệnh số. Nếu nhà hắn còn có vướng bận người, như vậy, hắn sớm hay muộn sẽ tỉnh lại. Nếu hắn tại đây trên đời đã không hề lưu luyến, như vậy, chúng ta lại nỗ lực cũng chưa dùng, nên làm, chúng ta đều đã làm. Gia Gia sờ sờ Tiểu Linh đầu tóc nói. Gia Gia nói là như vậy cùng Tiểu Linh nói, nhưng thực tế đâu, hắn là dùng ra chính mình sở hữu bản lĩnh tới cứu người này. Này Lao Gia tử đã sống 300 hơn tuổi. Lao Gia tử thở dài. Tuy rằng hắn không nhớ rõ chính mình xác thực số tuổi, nhưng là năm gần đây, hắn cảm giác được chính mình đại nạn đem đến, vẫn luôn không yên lòng chính là cái này tiểu cháu gái, về sau một người ở thế giới này nên làm cái gì bây giờ. Hắn muốn mang cháu gái rời đi cái này địa phương, nhưng luôn là ở cái này hẻm núi chuyển động không ra không đi. Hắn biết, cái này hẻm núi có lẽ là bị trận pháp vây khốn. Nhưng là, hiện giờ có hy vọng, xuất hiện một cái người xa lạ. Vậy thuyết minh cái này hẻm núi là có đường có thể đi ra ngoài. Cho nên, vị này Lão Gia Tử không tiếc vốn gốc dùng sức cứu người này, chính là vì người này về sau có thể chiếu cố chính mình cháu gái. Lão Gia Tử cũng phát hiện, người này vẫn là cái người trẻ tuổi, xem này tuổi, sợ là còn không có cưới vợ, không thể tốt hơn, hắn cháu gái về sau nếu có thể gả cho người này, cũng coi như là nàng nửa đời sau vô ưu. Có chính mình này phân ân cứu mạng ở, Lão Gia Tử tin tưởng. Tiểu Linh về sau sẽ hạnh phúc. Cho nên, hắn xem người này, cũng giống như là xem nhà mình tôn nữ tế giống nhau. Đi thôi, Tiểu Linh, cùng ra ra lại đi hái thuốc thảo đi, ngày mai bắt đầu, hắn liền không cần uống dược, chỉ cần ngày ngày dùng dược thảo cho hắn lao mình, bảo hộ trụ này toàn thân gân mạch sẽ không cứng đờ, máu sẽ không đình trệ, liền chờ hắn đã tỉnh. Lao ra tử kêu một tiếng chính mình cháu gái, ra tôn hai rời đi nhà ở, đi trong núi hái thuốc đi. Mà ở trên giường nằm người, Ở bọn họ rời đi sau không lâu, mỹ mắt giật giật. Người này, chính là Nam Cung Cẩm. Kia một ngày hắn rơi xuống này xương mù vực sâu sau, đại nạn không chết, dừng ở lá cây đôi, không biết như thế nào trùng hợp liền xuyên qua kết giới, xuất hiện ở cái kia đại hẻm núi núi sâu. Kỳ thật cái kia đại hẻm núi núi sâu, chính là phía trước mọi người xuống dưới tìm kiếm đến cái kia vách núi cái đáy, bất quá bởi vì nơi này ngàn năm trước là có chủ, chủ nhân vì để người vạn nhất mặt trên rơi xuống người hoặc là dã thu quấy nhiêu đến bọn họ. Liền ở kia trong sơn cốc bố trí mê ảo trận pháp, nhìn qua là bùn mương, đầm lầy, thực tế cũng là bùn mương đầm lầy, rơi vào đi người cũng là sẽ chết. Còn bố trí kết giới, hai trọng phòng ngự. Nhưng là chỉ cần trận pháp phá, kết giới trừ bỏ, đó chính là một cái xanh mượn đại hẻm núi. Kỳ thật, cũng có thể nói, kỳ thật, cái này đại hẻm núi, hẳn là cùng Tây Đại Lục giống nhau địa phương, chỉ cần là Tây Đại Lục người xuống dưới nói, liền sẽ phát hiện, nơi này, thế nhưng linh khí dư thừa cho nên Tiểu Linh ra ra, mới có thể sống như vậy đại số tuổi. Kỳ thật, Tiểu Linh ra ra nếu sẽ tu luyện nói, có lẽ tuổi có thể sống lớn hơn nữa. Tiểu Linh kỳ thật không biết chính là, nàng chính mình năm nay cũng nên có hơn 40 tuổi. Chỉ là lão gia tử không quá nhớ rõ, Tiểu Linh chính mình càng không biết chính mình cùng ra ra cùng ngoại giới người bất đồng. 270, rốt cuộc tỉnh lại, canh hai, Vẫn luôn hôn mê nam cung cẩm, ở khi đó chớp chớp mắt sau, lại lâm vào hôn mê trùng, mà này... Này gia Tôn Hai cũng không biết. Bên ngoài thế giới, trong nháy mắt, thời gian tiến vào tháng 4, lúc này, Ngộng Toàn đã mang thai hơn 8 tháng, dự sản thời gian là ở tháng 5 trung tuần. Nam cung Cẩm rơi xuống sương mù vực sâu, cũng có 6 tháng thời gian. Mấy ngày nay, Ngộng Toàn bụng càng thêm lớn, trong phủ hết thảy ở cứ phải dùng đồ vật đều đã chuẩn bị thỏa đáng, bà đỡ, bà vú, cùng với hài tử hai cái tiểu giường cũng đều chuẩn bị thỏa đáng, tiểu chăn, tiểu đệm giường, nước tiểu phiến, tử tiểu y y phục Này đó đều là đường phu nhân tự mình mang theo người chuẩn bị. Ngộng toàn mỗi ngày trừ bỏ ăn được, chính là thích hợp toàn bộ, bất quá đã nhiều ngày, nàng chân bắt đầu xưng lên. Ngộng thân nói, đây là mỗi cái thai phụ đều cần thiết thừa nhận quá trình, huống chi nàng này hoài vẫn là hai cái. Tháng tư sơ mười ngày đó, Phượng phủ thu được một cái không phải tin tức tốt tin tức, quỷ cốc tử ở tới đào hoa trấn trên đường bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Phượng Lão nghe được tin tức, chạy nhanh phi thân mà đi. Ngộng toàn còn lại là siết chặt nắm tay Ngộ Toàn biết, dựa vào quỷ cốc tử thân thủ cùng giang hồ địa vị, đại lục này thượng, đã rất ít có người có thể làm hắn bị thương, hơn nữa hắn vẫn là nam cung cẩm sư phó. Như vậy, liền rất có khả năng là tây đại lục người. Nghĩ vậy loại khả năng, Ngộng Toàn hai mắt bị lên, tây đại lục người, muốn làm cái gì? Không biết, cái kia Mai An Bình còn sẽ lại đến sao? Kỳ thật, lúc này, Ngọng Toàn trong miệng nhắc mãi Mai An Bình vừa lúc đi tới cái này chung đại lục. Hắn lần này tới, lại là mang theo nhiệm vụ tới. Thưa một lần, hắn cùng hắn Lao Cha đánh đố đánh thua về sau, trở về khắc sâu cho hắn Lao Cha giảng thuật này vài thập niên chính mình vì cái gì thua, cùng với chính hắn nhìn thấy nghe thấy. Lao ra tử cảm thấy hắn ở cái này trung đại lục học được rất nhiều đồ vật, lúc này đây, Lao ra tử lại cho hắn bố trí một cái nhiệm vụ, ở thế giới này giao mấy cái người mạnh nhất bằng hưu, hơn nữa muốn mang về cho hắn nhìn xem. Nhiệm vụ lần này, Mai An Bình là thích, cũng là hương phân tới. Ở hắn Lao Cha nói đến nhiệm vụ này sau. Hắn liền nghĩ tới lần trước nhận thức Phượng Thần. Nhớ rõ hắn nói qua, hắn là Phượng Vũ cùng Cung Chủ. Tin tưởng, hắn hẳn là xem như đại lục này rất mạnh người, chỉ cần cùng hắn thành bằng hữu liên hảo. Chỉ là, hắn không biết, muốn như thế nào mới có thể cùng Phượng Thần trở thành bằng hữu. Nhưng là, hàng đầu, chính là đi gặp hắn, sau đó hỏi lại hắn thế nào mới có thể cùng chính mình làm bằng hữu. Nhưng là, hắn xuất hiện ở chỗ này khi, như cũ là từ Bạch Ngọc Quốc kết giới lại đây, bên kia cách hắn ra đất phong gần nhất đương hắn đi ngang qua linh sơn khi nhớ tới chính mình đã từng trong viện kia phiến thái dương hoa không biết lúc này hay không còn ở không biết này linh sơn hiện giờ là ai lãnh địa hắn muốn đi xem nhưng là đương hắn muốn lên núi khi liền gặp trận pháp cản trở tuy nói tây đại lục người chú trọng chính là linh lực tu luyện nhưng là nên học trận pháp vẫn là học nhưng này đó trận pháp vẫn là phi hắn mấy ngày công phu mới nghiên cứu ra tới cũng tìm được phương pháp đi vào hắn không biết chính là đương hắn xuyên qua trận pháp khi Liền có người phát hiện hắn, cũng âm thầm báo cáo cho lúc này đang ở nơi này Yến Tây cùng Thạch Huy. Cho nên, Đương Mai An Bình tới rồi cái kia tiểu viện từ khi, đồng thời phía sau Yến Tây cùng Thạch Huy cũng tới rồi. Mai An Bình xoay người nhìn bọn họ hai người, cười cười, ngượng ngùng, "Đến xem này Thái Dương Hoa, ngài là vị nào?" Thạch Huy mở miệng nói. Mai An Bình cười cười, không trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi, "Các ngươi là nơi này tân chủ nhân sao?" Yến Tây cùng Thạch Huy gật gật đầu. "Xin lỗi." Này liền rời đi. Mai An Bình lại là đạm đạm cười. Sau đó, hắn làm một cái làm Yến Tây cùng Thạch Huy đều ngoài ý muốn động tác, không lưng rút một gốc cây thái dương hoa. Lúc sau hướng Yến Tây cùng Thạch Huy gật gật đầu, phi thân rời đi. Hai người thẳng đến đem hắn đưa rời đi Linh Sơn Sơn môn lúc sau, mới phản thân trở về. Mà bọn họ hai cái, cũng không biết, người này chính là phía trước thần quỷ môn môn chủ. Càng không biết, hiện giờ, Ngọc Toàn Chính nóng trông người này tới tìm chính mình. Mà Mai an bình ở mấy ngày, lúc sau tới rồi Bắc U Quốc Kỳ, liền nghe nói Phượng Thần Bế Quan tu luyện tin tức, cho nên cũng không đi Phượng Thần phía trước nói cho hắn địa phương đi tìm người, trực tiếp một người ngao du giang hồ đi. Lại nói, đương Phượng lão mang theo bị thương quỷ cốc tử tới Đào Hoa trấn lúc sau, Ngộng Thần cùng Ngộng toàn trong lòng càng là ưu sầu, quỷ cốc tử chúng rất nghiêm trọng nội thương. May mắn có Ngộng Thần cái này Vân Thần Ý Nhi đệ tử ở, chỉ đi. Ngộng Thần chạy nhanh khai căn tử, phối dược, ngao dược, kim kim, cứu trị quỷ lão nhân. Ngày hôm sau, quỷ lão nhân tỉnh, nhưng là bởi vì lần này nội thương pha trọng, Mộng Thân nói, quỷ lão nhân ít nhất đến ở trên giường nằm một tháng mới có thể xuống giường. Ba tháng trong vòng không thể động nội lực. Lúc ấy nghe thấy cái này kết quả sau, đại gia tâm tình cùng sắc mặt đều không tốt lắm. Quỷ lão nhân cũng thật sâu thở dài một tiếng, này chỉ có thể đều do chính mình ngày thường quá làm, đem đồ đệ đều làm không ảnh. Mộng Toàn lúc ấy chỉ là dặn do quỷ lão nghỉ ngơi nhiều. Giàn xếp đường phu nhân An bài hai người chuyên môn cấp quỷ lão ngao dược hầu hạ thức ăn Phượng Lão lại từ phượng Vũ cung bắt 10 cái ám vệ hai cái Minh vệ lại đây chuyên môn liền phụ trách quỷ lão nhân an toàn cùng hàng ngày tùy thân hầu hạ buổi tối đường phu nhân sợ mộng toàn khổ sở trong lòng liền đi mộng toàn phòng bồi mộng toàn ngủ cùng nàng khinh thanh tế ngữ Hàn huyên thật lâu thiên, từ nàng cung mộng thần khi còn nhỏ vẫn luôn cho tới hiện tại đường phu nhân tổng ý tứ chính là nói các ngươi tỷ đệ hai chính là cha mẹ kiêu ngạo cũng là cha mẹ ở khi đó cũng không như ý trong sinh hoạt duy nhất vui sướng cùng ăn ủi Ngọc Toàn vẫn luôn đạm cười nghe đường phu nhân nói lên khi còn nhỏ sự, còn đừng nói, đường phu nhân rất ít cho nàng cùng Ngọc Thần nói lên những cái đó sự, một là bởi vì Ngọc Toàn cùng Ngọc Thần khi còn nhỏ liền rời đi ra, bên ngoài học nghệ. Nhị là bởi vì đường phu nhân vốn là không phải cái sẽ thương Xuân Thu một người, cũng sẽ không thì thầm kéo việc nhà. Đường phu nhân hài nói, vẫn là những cái đó trên giang hồ sự. Hôm nay, Nếu không phải sợ Ngọng Toàn khổ sở trong lòng, đường phu nhân cũng sẽ không đem những việc này đào ra cấp Ngọng Toàn nói. Ngọng Toàn biết, mẫu thân là sợ chính mình luẩn quẩn trong lòng, kỳ thật, hiện giờ, Ngọng Toàn tâm thái đã bình tĩnh rất nhiều, nàng biết Nam Cung Cẩm sẽ không có việc gì, nàng biết hắn nhất định sẽ trở về. Đại hẻm núi nội, tiểu linh lại một lần giúp Nam Cung Cẩm dùng nước thuốc sát hoàn toàn phía sau, liền ngồi ở bên cạnh nhìn. Người này lớn lên thật là đẹp mắt, nếu chính mình muốn hắn về sau đường đi rồi, liền lưu lại nơi này. Không biết hắn có thể hay không đồng ý. Bất quá, nếu hắn phải đi, không biết có thể hay không mang theo chính mình cùng ra ra. Không biết bên ngoài thế giới, là cái cái dạng gì thế giới. Liên ở tiểu linh nhìn chằm chằm nam cung cẩm kia trương khuôn mặt tuấn tú vừa nhìn vừa miên man suy nghĩ thời điểm. Đột nhiên nhìn đến nam cung cẩm mỹ mắt giật giật. Tiểu linh sửng sốt, tiếp theo đại hỷ, xem ra người này muốn tỉnh. Tiểu linh chạy nhanh chạy như bay đi ra ngoài tìm nàng ra ra đi. Chờ Lão nhân nghe nói sau, sắc mặt vui vẻ. Chạy nhanh chạy tới, liền thấy Nam Cung Cẩm đã mở mắt, đang ở khắp nơi đánh giá chung quanh. Lao ra tử tiến vào chạy nhanh ngồi ở mép giường cấp Nam Cung Cẩm bắt mạch, lúc sau lại lật xem Nam Cung Cẩm mỹ mắt, mới gật gật đầu, ân, không tội tiểu tử, người rốt cuộc tỉnh Tình hảo, tình liền tỏ vẻ không có việc gì. Phần 260 Nam Cung Cẩm vừa định há mồm hỏi câu nói, một chữ miệng, mới phát giác chính mình hết hầu nghẹn thanh nói không nên lời lời nói, giọng nói cũng giống như biến cứng đờ giống nhau. Công tử ngươi đừng có gấp nói chuyện, trước hết nghe ông nội của ta nói. Tiểu Linh chạy nhanh ra tiếng nói. Nam cung cẩm hơi hơi gật gật đầu, hai mắt đánh giá trước mắt cái này một già một trẻ. Lao, đã nhìn không ra tuổi, bất quá nhìn qua, cùng phượng Lao số tuổi không sai biệt lắm. Mà kia tiểu cô nương, nhìn qua, cũng liền 17-18 tuổi, một đôi mắt rất là hồn nhiên ngây thơ. Có vẻ thực sạch sẽ. Tiểu tử, ngươi là chúng ta ở hẻm núi nhặt được, nhặt được ngươi khi, ngươi cả người là thường. Còn thân trung kịch độc. Sắp là cái người chết, lão nhân ta dùng rất nhiều dược thảo mới đem ngươi mệnh lưu lại, đem ngươi hai điều chặt đứt chân chứa khỏi. Nói đến này, lão gia tử tạm dừng một chút. Nhìn nhìn Nam cung Cẩm mới còn nói thêm, hiện giờ thời gian cũng đi qua hơn nửa năm, ngươi cũng không cần sốt ruột, trong khoảng thời gian này, ta cháu gái vẫn luôn giúp đỡ ngươi dùng nước thuốc lao thân thể, cho nên, ngươi không cần lo lắng thân thể của ngươi sẽ phế đi, đối đãi ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi liền có thể tự nhiên hành động. Lão ra tử vẫn luôn như là ở tự thuật một kiện lại bình thường sự tình Xem nam cung cẩm vẻ mặt khiếp sợ cùng khó mà tin được biểu tình Lão ra tử gật gật đầu, này tiểu tử, không tồi Hắn trên mặt, không có bạo hố, không có muốn giận tạp đồ vật biểu tình So với chính mình kia hai cái nhi tử cường quá nhiều 271, chỉ sợ không hảo, canh một Lại nói thật lâu lời nói, ra tôn hai đi ra ngoài Nam cung cẩm lại là ngơ ngẩn nằm ở trên giường Hắn trong đầu chẳng chọc đau khổ Hắn trong lòng sinh đau sinh đau. Ấn này lão nhân ý tứ, là chính mình mạc danh xuất hiện ở cái này trong sân cốc, là lão nhân cứu chính mình, nghe hắn đem sở hữu sự tình đều công đạo rõ ràng khẩu khí, Nam Cung Cẩm không khó nghe ra hắn nói ngoại chi âm. Này đó đều không phải trước mắt Nam Cung Cẩm lo lắng cùng phiên não, hắn phiên não, là Ngọc Nhi hiện giờ thế nào? Nơi này vẫn là thế giới kia sao? Nam Cung Cẩm lúc này cảm thấy chính mình đã may mắn lại bất hạnh, may mắn chính là chính mình không chết. Bất hạnh chính là lúc này đúng là mộng toàn sơ sơ mang thai thời kỳ, chính mình lại ra chuyện như vậy. Hơn nữa, còn một ngủ liền ngủ nửa năm. Nam Cung Ly, không nghĩ tới thân huynh đệ cuối cùng thế nhưng thành đối chính mình bỏ đá xuống giếng kia một cái. Thật thật là đã không có một chút từ nhỏ tình nghĩa. Hảo đi, nếu như vậy, chờ ta Nam Cung Cẩm trở về, chính là người Nam Cung Ly ngày chết. Nam Cung Cẩm hai mắt lánh tố, nắm tay nắm chặt. Lại dưỡng mấy ngày, Nam Cung Cẩm đã có thể xuống đất đi lại. Đã nhiều ngày, hắn cũng từ nhỏ linh cùng lao ra tử trong miệng đem nên biết đến, đều đã biết. Nam Cung Cẩm hiện tại tưởng chính là cái kia hẻm núi chỗ sâu trong, có thể hay không chính là thanh mang dưới chân núi cái kia sương mù vực sâu. Quá mấy ngày, chính mình nội lực toàn bộ khôi phục sau, đến đi nơi đó nhìn một cái. Tháng năm mùng một ngày ấy, Ngộng thân hài tử tiểu cùng cùng trăm ngày đến, phượng vũ cung người cùng phương đông dập, trăm rằm hợp nhất, trăm rằm mới tìm được một, vương tuệ đều tới, cả gia đình vô cùng náo nhiệt. Diệu diệu lần này không có tới, ở trong nhà bồi phương đông vợ chồng. Vài người đối với đường ra người cùng Phượng Vũ Cung quan hệ thực hảo chuyện này, tuy có nghi hoặc, lại không đi miệt mài theo đuổi. Mà Phượng Vũ Cung người cũng chỉ cùng Ngọng Thần chào hỏi, nói chuyện, tránh đi Mộng Toàn, cho nên, bọn họ cũng không phát hiện cái gì. Ngọng Toàn cảm thấy rất tinh thần, cũng bồi đại ra một ít nhạc ca. Sau khi ăn xong, một đám người trẻ tuổi ở bên nhau nói chuyện phiếm cười đùa, nói một ít trên giang hồ thú sự. Mọi người nhóm ở ngộng toàn trước mặt, tránh đi không nói chuyện hoàng gia, không nói chuyện nam cung cẩm, chỉ trò cười vài người cùng ngộng thần chi gian phát sinh thú sự. Ngộng toàn cũng vẫn luôn vui vui vẻ vẻ cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau nghe. Phương Đông dập hiện giờ cùng trăm rằm hợp nhất vào chiều, đều lánh cái tiểu chức quan, Phương Đông dập lánh văn chức, trăm rằm hợp nhất lánh quán võ. Nam cung hạc vốn dĩ tưởng cho bọn hắn chức vị rất cao, hai người cự tuyệt, chỉ nói muốn từ nhỏ quan bắt đầu làm khởi. Kỳ thật hai người bọn họ cũng là ở Nam Cung cẩm xảy ra chuyện sau, mới hạ quyết tâm vào chiều. Đến nỗi nguyên nhân, chính là muốn đem tới có năng lực che chở mộng toàn mẫu tử. Ở bọn họ trong mắt, mộng toàn chính là một cái đã chết trượng phu, không có dựa vào nhược thế vương phi. Ngộng thân hoàn toàn đi vào chiều, mộng toàn về sau có chút việc muốn dựa vào ai. Ở tháng riêng 15 nguyên tiêu bữa tiệc, Nam Cung Hạc lại nhắc tới hy vọng vài vị thế tử có thể vào chiều sự. Ý dì theo hai người tính tình, không nghĩ cả đời bị trói ở trên triều đình cho nên đêm đó hai người cùng người nhà thương lượng hảo về sau, 16 liền trực tiếp tiến cung thấy Nam Cung Hạc, nói hảo bọn họ mấy cái vào chiều sự, đồng thời thỉnh nói thánh chỉ, khi nào, bọn họ cảm thấy không muốn làm, tưởng từ quan khi, Nam Cung Hạc không thể miễn cưỡng. Vốn dĩ vài người trước kia chính là bằng hữu, hơn nữa Nam Cung Hạc tân niên bắt đầu, đúng là dùng người hết sức, liền gật đầu đáp ứng rồi bọn họ, cũng cho bọn hắn lúc ấy liền viết thánh chỉ. Đến nỗi Nam Cung Hạc trong lòng sẽ nghĩ như thế nào, thấy thế nào hắn môn hai. Bọn họ liền quản không được làm, bọn họ mục đích, chính là có cái chức quan trong người, có thể hộ Ngọng Toàn mẫu tử mấy năm, chờ kia hải tử lớn một chút sau, bọn họ liền phải từ quan du giang hồ đi. Hai người bọn họ trong nội tâm ý tưởng, Nam Cung Hạc không biết, Ngọng Toàn cũng không biết. Ngọng Toàn chỉ biết phương đông dập vào chiều làm quan sau, càng là văn nhã. Cũng có quan văn văn nhân khí thế. Ngọng Toàn càng biết, hắn lần này tới, cũng là tới tìm đường đại nhân lấy kinh nghiệm tới. Cho nên, cùng bọn họ hàn huyên một hồi. Ngọc Toàn liền nói mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi. Mọi người cũng đồng thời đi theo tan, Phương Đông dập liền hướng về có đường đại nhân căn nhà kia đi. Đường đại nhân cùng Phương Đông dập đi trong thư phòng, lại là nói thật lâu nói. Đại khái cũng chính là một ít đề điểm hắn nói, rốt cuộc, đường đại nhân tại trước cuối cùng kia đoạn thời gian, mang quá Phương Đông dập, hắn hiện giờ ở chiều, chính là đường thừa tướng học sinh danh hiệu, một ít trước kia cùng đường thừa tướng giao hảo, cũng khẳng định đến cho hắn cái thể diện hoặc là có đôi khi cũng sẽ cho hăn cái phương tiện. Rốt cuộc ở trong chiều cái loại này quyền lợi nhất tập trung mảnh đất trung tâm, từ một cái nho nhỏ viên ngoại lang làm khởi, là thực yêu cầu các phương diện đều chú ý sự tình. Nam Cung Hạc đem phương đông dập đặt ở lại bộ, đem trăm giảm hợp nhất đặt ở bình bộ. Đúng lúc này, đột nhiên ngoài cửa thị vệ tới báo, lao ra, tiểu thư sân bên kêu loạn cả lên. Đường đại nhân tâm run lên, tay run lên, vừa mới tiếp nhận phương đông dập để đi lên chén trà, liền dừng ở trên mặt đất quăng ngã dập nát đường đại nhân chạy nhanh niệm một câu tuổi tuổi bình an dứt lời người đã không có ảnh phương đông dập cũng đồng thời tâm cả kinh ngọng toàn làm sao vậy chính là càng làm cho hắn kinh hãi là đường đại nhân tốc độ tốc độ này tuyệt đối võ lâm cao thủ tốc độ không nghĩ tới vẫn luôn hào hoa phong nhã đường đại nhân thế nhưng là cái võ lâm cao thủ phương đông dập cảm giác chính mình phát hiện bảo tàng dường như trong lòng thật cao hứng thực hưng phấn nhưng là tuyệt đối còn không thể nói cho một người khác liền hợp nhất đều không thể nói bất quá hắn cũng không có thời gian luận tưởng theo đường đại nhân rời đi không lâu hắn cũng chạy nhanh dùng ra khinh công hướng về mộng toàn sân mà đi lúc này mộng toàn ở tây khóa viện đã đứng rất nhiều người đại bộ phận là nam nhân các nữ nhân có thể vào nhà đều đi vào trong phòng mộng thần linh mi ở trên giường nằm khi thì hừ nhẹ một tiếng ra tới mép giường đường phu nhân nôn nóng chờ nhìn đang ở cấp mộng toàn bắt mạch mộng thần không dám ra tiếng quấy rầy hắn Ngộng thần phía sau đứng ba cái đỡ để bà đỡ cũng là lẳng lặng chờ Ngộng Thần kết quả. Thật lâu sau, Ngộng Thần buông ra ngậm toàn cánh tay, lo lắng nhìn Ngộng toàn, "Tỷ, hiện tại còn đau lợi hại sao? Là cái loại này một trận một trận đau không?" Ngộng toàn chịu đựng đau lắc lắc đầu, "Không phải, là linh đau, vẫn luôn đau." Ngộng Thần tâm trầm xuống, nhìn Đường Phu nhân liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, "Nương, sợ là không tốt lắm, còn không đến sinh thời điểm đâu, tỷ tỷ này đau cũng không phải muốn sinh đau." Đường Phu nhân vừa nghe, sắc mặt thoáng liền trắng. Xuất ruột nhìn mắt Ngọc Toàn, hỏi Ngọc Thần nói, thần nhi, kia làm sao bây giờ? Ngọc Thần lại quay đầu hỏi phía sau ba vị bà đỡ, các ngươi phía trước nhưng có gặp được quá loại chuyện này? Cũng có, loại tình huống này, chỉ sợ là sinh non dự triệu, cũng có khả năng là hài tử đã không hảo. Cái kia tuổi lớn một chút nói, không có khả năng, ta hài tử không có khả năng không tốt. Ngọc Toàn chịu đựng đau đây là lạnh lùng trừng mắt nhìn kêu bà đỡ liếc mắt một cái. Tiểu thần, ngươi làm cho bọn họ đều đi ra ngoài đi làm nương cũng đi ra ngoài. Ngỗng Toàn đối Mộng Thần nói: "Mộng Thần chạy nhanh xoay người đối Đường phu nhân nói: "Nương, tỷ tỷ còn không đến sinh thời điểm đâu, các ngươi trước đi ra ngoài đi." Đường phu nhân sốt ruột nước mắt đều xuống dưới, nàng nghẹn ngào nói: "Thần nhi, muốn cứu tỷ tỷ ngươi cùng hải tử." Mộng Thần trong lòng cũng không chịu nổi, nhẹ giọng nói: "Ta đã biết, nương, ngươi trước đi ra ngoài đi, đem mọi người đều mang đi ra ngoài, trong phòng yêu cầu an tĩnh, ta phải cho tỷ tỷ Kim Kim." Hảo Tiên làm ngọc chân cùng ngọc châu lưu lại đi. Đường phu nhân lao lao nước mắt đứng lên. Ngọc thần gật gật đầu. Tỷ, ngươi hiện tại có thể cảm giác được hài tử ở động sao? Ngọc Thân nhẹ nhàng tả hữu diêu một chút ngọc toàn bụng to, hỏi. Ngọc thần cảm giác một chút, lắc lắc đầu. Tỷ, ta trước cấp thi châm đi, nếu thi song châm còn vẫn luôn đau, hài tử còn bất động, chỉ sợ không hảo, chúng ta phải mau chóng dùng dược dục sinh xung dưới. Ngọc toàn cắn răng gật gật đầu. Cũng may chắt song châm lúc sau Ngọc Toàn cảm giác đau đớn liền giảm bớt rất nhiều. Ngọc thân lại giống phía trước như vậy tả hữu nhẹ nhàng diêu một chút nàng bụng. Ngọc Toàn cảm giác một hồi, vui vẻ nói: Tiểu thần, giống như nhẹ nhàng động vài cái. Ngọc thân thở nhẹ ra một hơi, vậy là tốt rồi, Thuyết Minh Hải tử không có việc gì. Gian Do Ngọc Trân cùng Ngọc Châu cấp Ngọc Toàn nhẹ nhàng trà lau một chút thân mình sau. Ngọc thân lại đối Ngọc Toàn nói: Tỷ, ngươi tạm thời không thể xuống giường, không thể động, tận lực nằm nghỉ ngơi đi, ta một hồi tới bồi ngươi. Ngộng Toàn lúc này đã không thế nào đau, hoan ra một ngụm cho khí, Ngộng Toàn gật gật đầu, "Thực xin lỗi, tiểu thần, hôm nay vốn là cùng cùng ban ngày yến." "Tỷ, nói cái gì đâu? Ngươi bình bình an an, so cái gì đều cường?" Ngộng thần đôi mắt có điểm chua xót so nói, "Tỷ tỷ ở hắn trong lòng, so cha mẹ đều quan trọng." Nửa đêm, Ngộng Toàn từ trong ngộng bừng tỉnh, nàng mơ thấy nàng hai đứa nhỏ không có, nàng là khóc lóc tỉnh lại. 272, mùa bụng lấy con, canh hai. Tỷ Tỉ, làm sao vậy? làm ác ngộng? Ngộng Thần nhẹ giọng hỏi, lấy khăn vải giúp đỡ Ngộng Toàn lau mồ hôi cùng nước mắt. Ngộng Toàn khẽ thở dài một tiếng. Ta mơ thấy ta Hải Tử không có. Phần 261 sẽ không, tỷ yên tâm đi. Chỉ cần bọn họ còn ở động liền không có việc gì. Nói chuyện, Ngộng Thần tay lại lần nữa sờ lên Ngộng Toàn mạch đập. Còn hảo, hết thể bình thường. Ngộng Toàn cảm thụ một chút, gật gật đầu, nói, tiểu thần giống như thoáng giật mình. Ngộ Thân gật đầu. Ngộng toàn nghĩ nghĩ, nói, tiểu thần, hôm nay tỷ giáo ngươi như thế nào mổ bụng lấy con. Ngộng thần vừa nghe, tạch một chút liền đứng lên, trên mặt mang lên sắc mặt giận dữ, tỷ, không được ngươi nói bậy, thật sự không được nói, ta liền phải bảo đại nhân mà xá hài tử, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi có việc. Không, tiểu thần, ngươi nghe ta nói, ta sẽ không chờ cho đến lúc này, ta thật vất vả lại sống ở trên thế giới này, như thế nào sẽ dễ dàng chết đi đâu, còn có ta hài tử có lẽ là nam cung cẩm để lại cho ta duy nhất huyết mạch, ta không cần buông tha bọn họ, cho nên, ngươi đều phải bảo, ta cùng hai tử, cần thiết đều sống. Hơn nữa, cái này mổ bụng lấy con sự tình, ta đã từng gặp qua, cho nên, ngươi không cần lo lắng cái gì, chỉ cần nhớ kỹ đêm nay ta cho ngươi nói này đó, không thành vấn đề, ta cùng hai tử, đều sẽ không có việc gì. Đến lúc đó, ngươi tự mình mổ chính, không cần người ngoài ở, làm lãng hiệp trợ ngươi, nhớ kỹ lời nói của ta. Ngộ Toàn hai mắt nhìn chăm chăm Ngộ Thần, nhất ngôn nhất ngữ chỉnh trọng nói. Ngộ Thần nhấp chặt môi, thật lâu lúc sau mới có thể nói ra một câu tới. Tỷ, một hai phải như vậy sao? Ân, trải qua lúc này đây, tin tưởng ngươi y thuật sẽ tiến bộ vượt bậc. Ngộ Toàn nhàn nhạt cười một chút. Ngộ Thần siết chặt nắm tay, hắn liền biết là như thế này. Tỷ tỷ, không có lúc nào là không ở thế chính mình suy nghĩ. Hảo, ta nghe tỷ tỷ, ngươi bảo đảm tính mạng của ngươi vô ưu sao? Ngộ Thần lại hỏi một lần. Ân, tuyệt đối, Tỷ tỷ còn không muốn chết, ta còn muốn sinh song hải tử đi tìm ngươi tỷ phu đâu, ta biết hắn nhất định đang chờ ta đi cứu hắn. Ngộng toàn thế nói. Hảo, ta đã biết, Tỷ tỷ từ từ ta, ta đi lấy đồ vật tới. Ngộng thần nhanh chóng rời đi. Ra cửa sau, ngộng thần đối với ngoài cửa lăng nói, ngươi đi trước bồi sẽ tỷ tỷ, ta lập tức quay lại. Nói xong lời nói, ngộng thần phi thân ra ngộng toàn sân, ở viện muôn ngoại, ngửa đầu nhìn đen nhánh không trung. Trung quy nước mắt khống chế không được chảy xuống dưới. Tỷ tỷ, ta thân ái tỷ tỷ, vì cái gì sẽ tao nộ chuyện như vậy, vì cái gì tỷ phu cho tới bây giờ còn không trở lại. Ông trời, hy vọng ngươi thật sự sẽ đem tỷ phu cấp tỷ tỷ đưa về tới. Đừng nói là người thường, chính là ở bọn họ này đó đại phu trong mắt, mổ bụng lấy con, kia đều là ở người đã chết về sau, thật sự không có biện pháp mới đi làm sự tình. Đối một người thân thể tiến hành mổ bụng, đó là đại bất kính. Nhưng là đối với hắn cùng hắn sư phó tới nói, xác thật nếu có thể làm một lần mổ bụng lấy con, mà còn không thương đến mạng người nói, tin tưởng hắn sẽ trở thành bắc ú trong lịch sử thần thoại cùng truyền kỳ. Cho tới nay, hắn cái kia kẻ điên sư phó liền đã từng đề qua rất nhiều lần cái này đề tài, lại bị hắn đương ăn nói cùng điên tới xem nhẹ, không nghĩ tới thực sự có như vậy ý hỉ thuật ở. Chỉ là hiện giờ tỷ tỷ lại phải dùng nàng chính mình tánh mạng cùng hai tử tới cấp hắn thượng một khóa. Đứng một hồi, ngọc thần lao nước mắt lấy chính mình hòm thuốc lại về tới Mộng Toàn trong viện. Trong Dương có hắn trước kia chuẩn bị tốt rất nhiều tiểu đao cùng tiểu cây kéo. Đưa cho Mộng Toàn nhìn xem được không? Chờ hắn trở lại Mộng Toàn phòng khi, liền thấy được Mộng Toàn nhíu chặt mày. Mộng Toàn tâm nhẹ dựng, làm sao vậy? Tỷ, làm sao vậy? Lại đau. Mộng thần sốt ruột ngồi xuống trước giường hỏi. Đau nhưng thật ra không tính rất đau, chính là đột nhiên hải tử động rất lợi hại. Mộng thần chạy nhanh bắt tay phóng tới Mộng Toàn trên bụng cảm thụ được Một cái tay khác sờ lên mộng Toàn mạch đập. Một lát sau, hắn buông xuống tay, nhìn về phía Ngọng Toàn. Ngọng Toàn cũng nhìn hắn, nói, tiểu thần, không có thời gian đợi, ta sợ hài tử thiếu oxy. Một hồi làm bà đỡ tới cha một chút, nếu có thể sinh nói, chúng ta liền làm phẫu thuật. Thì, ngươi không nếm thử tiên sinh một chút sao? Ngọng Thần vẫn là do dự nói. Ta muốn bảo hai đứa nhỏ an toàn không việc gì ra tiếng sinh. Ngọng Toàn kiên trì nói. Hảo, ta đã biết. Ngộng Thần gật đầu chủ tử, công tử, cái gì giải phẫu? lãng lúc này nghe không minh bạch, ra tiếng hỏi. một hồi ngươi sẽ biết. ngọc toàn nói, mới vừa nói xong, ngọc toàn đột nhiên cảm giác bụng rất đau, không cấm á kêu một tiếng. ngọc chân, đi thỉnh bà đỡ lại đây. ngọc châu, đi kêu ta nương lại đây. đem bà vũ nhóm cũng đều kêu lên chờ. ngọc Thần nhanh chóng đi cửa phân phó. là, công tử. ngọc chân cất bước liền chạy. thốt, công tử. ngọc châu cũng mặt sau đuổi kịp liền chạy. Nhìn, chủ tử đây là muốn sinh. Tiểu thần, muốn chuẩn bị thuốc tê, giao phẫu thuật muốn chuẩn bị lớn nhỏ các ba cái, cây kéo, hảo dược chuẩn bị tuyến, làm phẫu thuật trong phòng, phải chú ý sạch sẽ vệ sinh không thông gió, để ngừa miệng vết thương cảm nhiễm. Cho nên, phòng muốn không nhiễm một hạt bụi, các người đến lúc đó đều phải trùm mũ, khẩu trang, xuyên bó sát người quần áo, mang bao tay. Nói xong, Ngọng Toàn lại đầu khai. Ngọng thần xem hiện tại bắt đầu quy luật, hẳn là sắp sinh làm ngọc chân ngọc châu cũng ở đi trong bụng là hai đứa nhỏ lại lưu lại một bà đỡ ngọc toàn đau một hồi cảm giác hảo điểm còn nói thêm tiểu thân lại đây ta hiện tại cho ngươi nói một chút muốn hoa khai cái bụng vị trí sức lực lớn nhỏ này bụng phía dưới còn mấy tầng ngọc toàn cắn chặt hàm răng chờ lại một đợt đau qua đi nói hảo đi đến ngọc toàn bên thai nghe lãng cũng đứng ở trước mặt cùng nhau nghe lấy bị một hồi hỗ trợ chờ ngọc toàn đều mới vừa nói xong kia sau hỏi ngọc thần nhớ kỹ sao Mộng thần gật đầu. Không nghĩ tới, nơi này biên có nhiều như vậy chú ý cùng học vấn. Bất quá hắn bản thân chính là ý kìa giả, nhưng thật ra cũng biết này cảm nhiễm vi khuẩn nghiêm trọng tính. Tỷ tỷ nói, miệng vết thương cảm nhiễm, chính là nhiễm vi khuẩn. Đến nỗi vi khuẩn là thứ gì, mộng thần cũng tỏ vẻ rất tò mò. Thực mau, bà đỡ tới, đường phu nhân cũng chạy vội tới, còn có đường đại nhân, bên kia vương tuệ nghe nói sau, cũng chạy nhanh lên lại đây. Lần này tử, thực mau trong phòng lại tệ rất nhiều người. Ngộng thần chạy nhanh phân phó nói, nương, người chạy nhanh an bài người đi thiêu nước ấm, chuẩn bị một hồi cấp tỷ tỷ cùng hai tử tẩy buồn cùng khăn bài, đều phải chạy nhanh, dùng nước sôi năng quá. Hảo, cha, người đi chuẩn bị một cái nhà ở, bên trong muốn chuẩn bị một cái giường đặt ở mà trung gian, cửa sổ đều phải dùng lụa mỏng che lên, không thể có phong. Phía trước chuẩn bị tốt lót bố vài thứ kia chạy nhanh đều đưa qua đi. Lãng, người đi chuẩn bị chúng ta muốn xuyên y hề phục. Yêu cầu đồ vật cùng nhân thủ tìm phúc bá điều phái. Vừa rồi tỷ của ta nói đồ vật ngươi đều nhớ kỹ đi. Nhớ kỹ. Lãng phi thân rời đi. Tú thẩm, thế nào? Ngộng thần phân phó xong, bà đỡ cũng kiểm tra xong ngọc toàn, từ bình phong mặt sau đi ra. Công tử, nói thật, này hai thai ta gặp được thiếu, hơn nữa, ta tổng cảm giác đứa nhỏ này ở trong bụng không có gì động tính. Bất quá hiện tại đã và buồn, nếu vì mau một ít nói, có thể số lượng vừa phải dùng điểm trợ sáng canh. Tú thẩm, đào hoa chấn nổi danh ba mụ, đỡ đẻ cả đời, cũng là ba người bên trong lớn tuổi nhất cái kia. Hảo, ta đã biết, ta đã an bài bọn họ đi chuẩn bị, ta cũng đi chuẩn bị điểm đồ vật. Một hồi lại đây, liền bắt đầu đỡ đẻ, ngài lao trước buổi tỷ tỷ của ta có thể chứ? Là, công tử. Tú thẩm lên tiếng đi xuống. Gia nhân này là năm trước mới tới, không nghĩ tới nhà này công tử thế nhưng là cái đại phu, hơn nữa y lý thuật rất cao minh. Chờ hết thể đồ vật đều chuẩn bị ổn thỏa sau lãng liền đem ngọc toàn ôm tới rồi đã chuẩn bị tốt trong phòng. Ngọc thần chạy nhanh đem nên lưu lại người lưu lại, mặt khác đều đuổi rồi đi ra ngoài. Lại chạy nhanh làm đưa tới hai thùng nước cấm sau, khiến cho ngọc chân cùng ngọc châu đem trong phòng lại lau chùi một lần, giữ cửa cửa sổ chỗ mảnh đều kéo gắt gao. Trong phòng phân bốn cái góc độ, thả bốn viên rất lớn dạ minh châu. Trong phòng ánh sáng lượng nhập ban ngày, một chút cũng không ảnh hưởng thị lực. Đây cũng là phượng lao tử trong cung lấy tới. Chờ vài người đem kia quần áo mặc tốt sau. Ngộ Toàn cũng đau quá một đợt, nàng nhìn chung quanh một chút nhà ở, cùng bọn họ trên người xuyên màu xanh lục của áo nịt, khẩu trang, mũ cùng bao tay, Ngộ Toàn cảm khái này cổ nhân lĩnh ngộ năng lực, lang chuẩn bị thế nhưng cùng hiện đại giải phẫu phục không sai biệt lắm. Ngộ Toàn hướng về Ngộ Thần gật gật đầu, Ngộ Toàn minh bạch, đều làm cho là đúng. Tiếp theo, hắn tử chính mình hòm thuốc lấy ra một cái cái hộp nhỏ, mở ra sau, lấy ra Ngộ Toàn đã chọn tốt dao là làm giao phẫu thuật. Ngộ Thần liền phóng tới chuyên môn chuẩn bị một chậu nước sôi. Bởi vì này đó đau vừa rồi đều là nấu quá, cho nên, lúc này ở nước sôi phao, bị đợi lát nữa dùng. Sau đó tuyến cùng chân Ngọng Toàn cũng xem qua, cảm thấy đều có thể sao, dối tay sờ sờ chính mình cái bụng, hướng Ngọng Thần gật gật đầu, có thể, bắt đầu đi. 273, Long Phượng Thành Hảo, canh một, Suốt hai cái canh giờ thời gian, lưu tại căn nhà kia người, trừ bỏ Ngọng Toàn cùng Ngọng Thần, những người khác đều là cảm giác đời này chưa từng gặp được quá so này kinh khủng sự tình. Công tử thế nhưng đem tiểu thư một bụng, còn có thể đem trong bụng tiểu Thoa Nhi đem ra lại đem bụng phùng trụ. Ta cái thiên, kia tiểu thư còn có thể sống sao? Đặc biệt là ngọc chân cùng ngọc châu. Nhìn đến công tử cầm đau ở chủ tử trên bụng khoa tay múa chân khi, các nàng hồn đều mau dọa không có. Nếu không phải nhìn chủ tử bụng đau lợi hại, biết công tử đây là ở cứu tiểu thư nói, các nàng nhất định sẽ cùng công tử liều mạng. Ba đỡ lúc này càng không cần phải nói, một bên đôi tay khẩn che lại chính mình ngực, hai mắt trường lưu đại, hai chân không ngừng ở run lên. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên, nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi mổ bụng lấy con trải qua. Cái này mổ bụng lấy con, trước kia nàng là nghe nói qua, lại chưa từng nghĩ đến có một ngày chính mình sẽ chính mắt thấy quá trình của nó. Duy nhất tương đối chân định, chính là lãng, nhưng hắn cũng chỉ là tại nội tâm cường tự chân định. Ám vệ xuất thân hắn, giết người vô số, thi thể gặp qua vô số, mở miệng nói phá bụng cũng không phải chưa thấy qua, nhưng chưa từng nhìn thấy hơn người vì một đau đau khai bụng, chỉ vì lấy tử cứu người. Đặc biệt người này vẫn là chính mình chủ tử, vốn là vẫn luôn ở lo lắng mộng thần tại hạ đệ nhất đao thời điểm, lại đột nhiên chấn định xuống dưới, trong đầu, là rõ ràng mộng toàn phía trước dạy cho hắn bước đi, cách làm, cùng hắn mở ra bụng sẽ nhìn thấy viết cái gì, đó là chút thứ gì. Hắn biết, chỉ cần hắn nhớ lầm một chút, làm sai một chút, tỷ tỷ liền có khả năng tòi mạng. Phần 262 Thằng đến an toàn đem hải tử lấy ra, đưa cho bà đỡ. Ngộng Thân dùng sớm chuẩn bị tốt sạch sẽ vải bông thanh đao khẩu chung quanh huyết lau khô, lại phục lên, ở bụng vết đao in lại lau cầm máu cùng phòng cảm nhiễm thuốc bột, lại dùng vải bố trắng đem ngộng toàn bụng một tầng tầng bọc lên sau, ngộng thân mới xem như nhẹ thư ra một hơi, rốt cuộc làm xong. Lại nhìn về phía lúc này Mộ toàn, đã hôn mê qua đi. Ngộng Thân biết thuốc tê có tác dụng. Cấp ngộng toàn đem xong mạch, thẳng đến hết thể bình thường sau, ngộng thân chuyển qua thân, nhìn trong phòng vài người, hai mắt u ám, khẩu khí nghiêm khắc nói, hôm nay nhìn đến đều không cho nói đi ra ngoài, nếu không, giết không tha. Mọi người chạy nhanh gật đầu xưng là. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, nói ra đi, cũng sẽ không có người tin. Ngộng thân lại đến bà đỡ trước mặt, nhìn đã bao ở tã lót hải tử, lúc này an an tĩnh tĩnh ngủ. Này hai cái tiểu ra hỏa, khả năng biết bọn họ mâu thân vì sinh bọn họ, bị bao lớn tội, lúc này còn hôn mê, thế nhưng không khóc không náo, mới vừa lấy ra khi, nhắm chặt hai mắt, ở hắn dùng khăn vải nhẹ nhàng lao đi đôi mắt chung quanh nước tối sau thế nhưng mở bừng mắt nhìn hắn, hơn nữa hai đứa nhỏ lấy ra khi đều đồng dạng là như vậy lẳng lặng nhìn hắn biểu tình, ngọng thần có một loại ảo giác, này hai đứa nhỏ nếu có thể nói nói, khả năng liền trực tiếp há mồm đều hắn cứu cứu, này quá thần kỳ, ngọng thần đều không tự giác cảm giác này hai đứa nhỏ nhất định không phải là người thường, nhìn hai cái tròn tròn đôi mắt mở to, trên mặt một chút đều không có nếp vốn hải tử, ngọng thần ánh mắt ôn nhu, đem hải tử ôm đi ra ngoài cho ta nương cùng cha ta nhìn xem đi. Sau đó ôm hồi chuẩn bị tốt bảo bảo trong phòng, hai người các ngươi muốn một tấc cũng không rời nhìn. ngọc thân đối Ngọc Chân cùng Ngọc Châu nói: "Tú Thẩm, ngươi lưu lại chiếu cố tỷ tỷ của ta, thẳng đến nàng tỉnh lại, rửa sạch hào phía dưới, tiểu tâm xuất huyết nhiều, phát hiện xuất huyết nghiêm trọng nói, chạy nhanh làm lãng tới tìm ta, phải cẩn thận dòng huyết." Ngộng thân lại nhìn về phía bà đỡ, nặng nề phân phó nói: "Là, công tử." Ba người hẳn là, sau đó Ngọc Chân cùng Ngọc Châu ôm Hải Tử đi ra ngoài. Ngoài cửa Mọi người chờ tâm hảo nôn nóng, này đi vào đều hơn 2 canh giờ, như thế nào không có người ra tới để cái tin, cũng không nghe được Hải Tử khóc, cửa sổ còn đánh cuộc gắt gao, này đến tột cùng là làm sao vậy a? Đường phu nhân càng là một bên lau nước mắt, một bên nôn nóng chờ. Đường đại nhân tuy rằng biểu hiện không phải thực rõ ràng, nhưng là hắn đồng dạng nóng lòng, hắn yêu nhất ngữ Nhi a, đây là còn muốn chịu nhiều ít tội a? Phương Đông dập, chăm giặm hợp nhất hai anh em, còn có Vương Thụy, bọn họ những người trẻ tuổi này cũng đều tới. Bạch Vũ cùng sư huynh đệ mấy cái lúc này không thể biểu hiện quá rõ ràng, chỉ rất xa ngồi ở một bên nhìn, chính là, bọn họ trong lòng dày vò chút nào không thể so đứng ở căn nhà kia cửa mọi người kém. Ông ngoại bồi quỷ lao nhân, ở đông viện trong phòng chờ, bà ngoại bồi tống đái linh cũng ở đông viện một khắc gian trong phòng chờ. Mọi người đều không có một cái lúc này có thể có tâm tình cười ra tới, hoặc là nói một lời. Mọi người đều là lẳng lặng đứng, trong nội tâm nôn nóng, dày vò, cầu nguyện mộng toàn sẽ không có việc gì sẽ mẫu tử bình an. Đột nhiên kéo kẹt một tiếng mở cửa thanh âm truyền đến, Ngọc Trân cùng Ngọc Châu ra tới, lại chạy nhanh đem cửa đóng lại, cười khanh khách đối đường đại nhân cùng đường phu nhân nói, chúc mừng lao ra cùng phu nhân, tiểu thư sinh một đôi long phượng thai. Đường đại nhân vừa nghe có điểm nói lắp, cái, cái gì, nay liên sinh, vì cái gì không nghe được hải tử khóc, nay cũng quá quái gì, như thế nào cũng không nghe được ngộng toàn khóc kêu thanh âm, cùng giống to thanh âm. Đường đại nhân lại hỏi, đường phu nhân cũng có chút chớm mắt. Ngọc Trân Ngọc Châu, này, mọi người cũng khẩn trương nhìn Ngọc Trân Ngọc Châu ôm hai luồng đỏ rực đồ vật, có điểm không dám xác định, đây là mới vừa sinh ra tới hải tử. Như thế nào không khóc? Đây là tiểu tiểu thư, trước sinh ra. Đây là tiểu thiếu ra, sau ra tiếng. Ngọc Trân cùng Ngọc Châu cùng kêu lên nói, a, thật sự, đường Phu nhân tức khắc cười, xoay người gắt gao bắt lấy đường đại nhân, lao ra, toàn nhi sinh một đôi long phượng thai à. Ha ha, cảm ơn trời đất. Mọi người nhóm vừa nghe, này chịu trách nhiệm tâm buông xuống, cũng bắt đầu cười nói nổi lên lời nói tới, này thật tốt à, một trai một gái, thấu thành một chữ hảo. Chúc mừng đường đại nhân, đường phu nhân, thật là chuyện tốt thành đôi a Mọi người lúc này bắt đầu chúc mừng nhị lão. Mau mau, chạy nhanh đem hải tử ôm về phòng, đi, chúng ta vào nhà đi xem hải tử. Đường phu nhân tiếp đón Ngọc Trân cùng Ngọc Châu ôm hải tử hướng về bảo bảo phòng đi đến. Ngọc Trân, tiểu thư nhà ngươi thế nào? Như thế nào không nghe được khóc tiếng la a? Đi rồi vài bước, đường phu nhân đột nhiên nhớ tới này cha, dừng bước. Tiểu thư không dám hô lên tới, sợ các ngươi lo lắng, lúc này đã ngủ rồi, có bà đỡ bồi đâu. Ngọc Trân đạm cười nói. Tiểu ra nói không thể nói là mổ bụng lấy con, chỉ có thể kiết như vậy lấp liếm. Nga, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đường phu nhân yên tâm. Phòng sinh cửa, đường đại nhân trố mắt một chút, như thế nào không ai nói cho hắn Toàn Nhi thế nào đang ở hắn nôn nóng là lúc Ngộng thần ra tới hắn đã bỏ đi kia đang ở người khác xem ra quái dị quần áo đối với đường đại nhân cười cười cha yên tâm đi tỷ tỷ không có việc gì đã ngủ rồi nga nay liên hảo nay liên hảo đúng rồi tỷ tỷ ngươi một hồi tỉnh lại có thể ăn một chút gì sao đường đại nhân lại hỏi trước cấp uống điểm canh sâm đi ngày mai bắt đầu lại cấp uống đường đỏ thủy Ngộng thần phân phó nói đường đại nhân gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ Một hồi đến nói cho phu nhân một tiếng. Trong phòng, lãng không có đi ra ngoài, còn tiếp tục thủ mộng toàn. Lúc này hắn nhìn vẫn luôn hôn mê mộng toàn, chỉ cảm thấy trong lòng chấn động không thôi. Nữ nhân sống cả đời, quá không dễ dàng, mộng toàn nha đầu này, càng không dễ. Đã phải làm nam nhân, còn phải làm nữ nhân. Kỳ thật, hắn biết mộng toàn là có thể tránh thoát này một đau, nhà người khác cũng gặp nạn sản, cuối cùng cũng đều sinh hạ hài tử. Mộng toàn làm như vậy, có một bộ phận nguyên nhân, chính là vì mộng thần. Làm thuộc hạ, hắn cái gì đều không thể nói, chỉ có thể ở chủ tử nhất yêu cầu chính mình thời điểm, tại bên người bồi nàng, bảo hộ nàng. Về những cái đó nam nhân không thể tiến phòng sinh, nam nhân không thể thấy nữ nhân hồng, những cái đó đều là quỷ xả, tưởng bồi nữ nhân vượt qua cửa ải khó khăn nam nhân, căn bản là không để bụng cái kia. Mà hắn cũng tin tưởng, nếu là vương ra ở, tuyệt đối sẽ ở chủ tử bên người bồi hắn. Làm một cái bằng hữu kiêm thuộc hạ, hắn chỉ có tận lớn nhất sức lực, ở nàng gặp được cửa ải khó khăn khi. Ở bên người nàng che chở nàng. Mà lúc này, Lãng cũng quyết định, chờ Nam Cung Cẩm sau khi trở về, hắn nhất định phải đem hôm nay sự tình đều nhất nhất nói cho Nam Cung Cẩm, cho hắn biết hắn ở chịu khổ đồng thời, Mộng Toàn cũng đồng dạng ở chịu tội. Mọi người ở bảo bảo phòng xem qua kia hai cái tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là nhìn thực đáng yêu hai cái tiểu bảo bảo sau, đều thế Mộng Toàn cảm thấy cao hứng. Thậm chí có người còn ám chỉ chính mình nương tử, cũng nên sinh cái long phượng thai mới hảo, liền tỷ như trăm dặm mới tìm được một Vương Tuệ thu được trăm dặm mới tìm được một ám chỉ tính ánh mắt, bên hai hướng đỏ, trộn ở trăm dặm mới tìm được một cánh tay thượng ninh một phen, thấp giọng cười mắng, không đứng đắn nam nhân, phi. Thật là hâm mộ Ngộng Toàn A, thật là có bản lĩnh, nếu Vương ra lúc này đã trở lại, liền càng hoàn mỹ. Trăm dặm mới tìm được một thở dài. Vương Tuệ ngưng ngưng mi, nhận đồng gật gật đầu. Đúng vậy, như vậy thật tốt, Ngộng Toàn nhân sinh cũng liền hoàn mỹ. 274, phát hiện manh mối, canh 2. Đáng tiếc chính là... Lúc này Nam Cung Cẩm còn không có tìm được rời đi cái kia sơn cốc lộ. Từ tháng trước nội lực khôi phục sau, hắn khiến cho Tiểu Linh mang theo hắn đi phát hiện hắn địa phương. Đáng tiếc chính là, nơi nơi đều là mênh mông vô bờ xanh mượt mặt cỏ, căn bản là không có một cái lộ có thể đi. Lúc sau này hơn một tháng tới, hắn không ngừng ở nơi đó phụ cận sờ soạn, còn hướng về một phương hướng đi, lại luôn là đi không đến đầu, cũng không gặp được bất luận cái gì chướng ngại. Hắn cũng từng nghĩ tới có phải hay không có trận pháp ở chính là mặc cho hắn đem hết sở học, cũng không phát hiện có một cái trận pháp ở chỗ này. Càng ngày càng nóng lòng Nam Cung Cẩm, biến càng ngày càng nóng nảy. Hôm nay sáng sớm, hắn là bị chính mình mơ thấy ác mộng dọa tỉnh, trong mộng, hắn mơ thấy Mộng Toàn một thân là huyết ở kia khóc thút thít. Nam Cung Cẩm xem tâm đều đau, chính là, hắn trước sau đụng vào không đến Mộng Toàn, hắn dùng sức kêu Ngộng Nhi, Ngộng Nhi, chính là, Ngộng Toàn chính là không để ý tới hắn, trước sau ở nơi đó nằm, một thân là huyết, không, có nhúc nhích quá. Chi nghe được vẫn luôn ở ô ô khóc thút thít Đồng thời, nam cung cẩm phát hiện Ngộng toàn bụng là biếm Ngộng nhi, người làm sao vậy Ngộng nhi, con của chúng ta đâu Nam cung cẩm cấp la to Thanh âm thê thảm bi thiết Thẳng đến đem chính mình khóc tỉnh lại Cũng không nghe được một tiếng mộng toàn đáp lời Đang một chút ngồi dậy thân nam cung cẩm Lau lau khỏe mắt nước mắt Hắn biết, chính mình là làm ác mộng Không biết mộng nhi đến tột cùng là gặp được sự tình gì Trong mộng mộng toàn là như vậy bi thảm Không biết có phải hay không sinh hoạt ngộng toàn cũng đang ở trải qua đau sót. Nam cung Cẩm dùng đôi tay bưng kín mặt, vi thanh nói nhỏ nói, "Ngộng Nhi, ngươi làm sao vậy? Mặc kệ gặp được chuyện gì, nhất định phải sống sót, nhất định phải chờ ta. Muốn chết, chúng ta phu thê cũng muốn chết cùng một chỗ." Dứt lời, hắn nước mắt theo khe hở ngón tay chảy ra. Hắn biết Ngộng Nhi chỉ sợ là không hảo, nàng kia cả người là huyết bộ dáng, xem làm nhân tâm kinh, làm người khổ sở. Nắm chặt nắm tay, Nam cung cẩm phi thân rời đi nhà ở, hướng về tiểu linh bọn họ phát hiện hắn địa phương mà đi. Dược điên, ra tôn hai nhìn phi thân mà đi thân ảnh, thở dài, túi đầu tiếp tục làm việc. Tới rồi nơi đó, Nam cung cầm nóng nảy ở kia phụ cận tìm kiếm, chính là tìm thật lâu, như cũ không thu hoạch được gì. Vì cái gì, vì cái gì? Nơi này là chỗ nào? Nam cung cẩm nổi điên giống nhau ở bên dòng suối nhỏ loạn đá loạn đánh, bên dòng suối hòn đá nhỏ bị hắn đá nơi nơi bay loạn. Nhưng hắn căn bản là không lo lắng tạp đến người, nơi này căn bản là không có cái thứ tư người. Lại không nghĩ, có một khối hòn đá nhỏ bị hắn đá xa nhất, liền thấy nơi xa không khí đột nhiên có một kia hoàng hốt. Nam Cung Cẩm tưởng chính mình nhìn lầm rồi, lại cầm lấy một viên hòn đá nhỏ hướng về bên kia vận dụng nội lực ném qua đi, tức khắc liền thấy được không khí một trận giao động. Nam Cung Cẩm đại hỉ, lập tức phi thân hướng về bên kia mà đi. Vượt qua dòng suối nhỏ, Nam Cung Cẩm chậm rãi từng bước một về phía trước đi Dơ ra bàn tay chậm rãi về phía trước bước. Rốt cuộc, ở tiếp cận Sơn Cốc bên khi, đụng phải rốt cuộc về phía trước đi không được, đây là kết giới. Có kết giới, thuyết minh vẫn là thế giới kia. Nói như vậy, Sơn Cốc bên kia, là Tây Đại Lục. Như vậy, nơi này đến tuột cùng là nơi nào? Chỉ tìm được rồi kết giới, đã nói lên có tiến triển. Kế tiếp, Nam Cung Cẩm có rất lớn tin tưởng, tiếp tục tìm kiếm, cũng một bên suy tư phá kết giới phương pháp. Bảo bảo trong phòng, các khách nhân đều chậm rãi tan đi. Đường phu nhân ngồi ở tiểu mép giường, yêu thương xem xong tỷ tỷ xem đệ đệ. Phần 263 Ai, thật tốt ta. Thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Phấn đô đô khuôn mặt nhỏ, bù bấm, nhìn qua, tựa như hai cái tiểu bánh bao thịt. Này hai đứa nhỏ tuy rằng không có tiểu cùng cùng lúc sinh ra cái đại, nhưng là thoạt nhìn thân mình nhưng thật ra không gầy yếu. Ngược lại bù bấm, trên tay cánh tay thượng cũng sờ lên cũng có tiểu thịt thịt. Đường phu nhân thấy thế nào như thế nào không đủ. đúng rồi ngọc chân Các người tiểu thư ở bên trong như thế nào không kêu to đâu. Đường phu nhân nhìn một hồi hài tử, lại nghĩ tới này cha, vẫn là cảm thấy không yên tâm. Ngọc Trân cười cười, tiểu thư cắn khăn lông đầu, chính là sợ ngài cùng lao ra nghe được hắn tiếng gào khó chịu. Đây cũng là tiểu thư làm công tử phong bế cửa sổ nguyên nhân. Thật là như vậy. Đường phu nhân tỏ vẻ hoài nghi. Nghĩ nghĩ, nàng nhìn hai cái nha đầu liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn đến tống đái linh đỡ bà ngoại lại đây, chạy nhanh đứng lên. Làm bà ngoại cùng Tống Đái Linh ngồi xuống nhìn xem này hai cái lớn lên giống nhau như lúc béo đô đô tiểu bà bối. Tống Đái Linh cùng bà ngoại ở bên này, đường phu nhân chạy nhanh lại đi ra cửa bên kia, thấy mộng Toàn còn không có ra tới, có điểm sốt ruột, hỏi đường đại nhân, lao ra, Toàn Nhi còn không có ra tới. Đường đại nhân gật gật đầu, ân thần nhi nói đang ở hôn mê, một hồi tỉnh lại lại dịch phòng. Xác định Toàn Nhi không có việc gì đi. Ta như thế nào cảm giác như vậy không hào đâu. Đường phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, vì cái gì lớn như vậy nửa ngày không cho bọn họ thấy mộng toàn đâu? Không được, ta phải vào xem, ta không yên tâm. Đường phu nhân nói chuyện, liền cất bước về phía trước, muốn đi vào cái kia trong phòng. Thần nhi nói hiện tại không thể đi vào, phu nhân. Đường đại nhân vừa thấy, chạy nhanh ra tay kéo đường phu nhân. Liền ở hai người lôi lôi kéo kéo gian, mộng thần vừa lúc lại đây. Cha, nương, các người đang làm gì? Tỷ tỷ bên này yêu cầu thanh tĩnh. Mộng Thần nhíu nhíu mày nói: "275, Vân Lan vô Nhai, canh một. Đường phu nhân xoay người nhìn đến Mộng Thần, suốt ruột hỏi: "Thần nhi, nương có thể vào xem tỷ tỷ ngươi sao?" Mộng Thần lắc lắc đầu: "Nương, không thể đi vào, ngươi đi trước tỷ tỷ trong phòng cấp chuẩn bị một chút, một hồi tỷ tỷ cư có thể hồi chính mình phòng." Mộng Thần biết, chỉ có làm lão nương vội một chút mới sẽ không nhớ thương bên này tỷ tỷ. Đại Đường phu nhân cùng Đường đại nhân qua bên kia thu thập sau, Mộng Thần vào căn nhà kia ở cửa thay phía trước quần áo, chuyển qua bình phòng, liền nhìn đến Ngộng Toàn đã đã tỉnh. "Tỷ, Tỉ, cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái sao?" Ngộng Thân ngồi ở mép giường hỏi. Ngộng Toàn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Không có gì cảm giác, có thể là thuốc tê kính còn không có qua đi." Ngộng Thân ngồi xuống lại cấp Ngộng Toàn đem một lần mạch, trừ bỏ thân thể hư, huyết khí không vượng ở ngoài, mặt khắc còn hảo. "Tỷ, ngươi khí huyết hư, nghiêm trọng thiếu huyết." Ngộng Thân nói. "Ừm, biết, qua hôm nay" Chậm rãi bù huyết đi, nếu là ở cái kia thời đại, làm xong giải phẫu, là muốn truyền máu. Ngộng toàn lẩm bẩm nói. truyền máu. Cái kia thời đại. Ngộng thần là người tập võ, ngộng toàn lẩm bẩm hắn nghe được. Ngộng toàn xem hắn hỏi, dừng một chút, cũng chưa nói cái gì, ngộng thần thông minh cũng không hỏi lại. Mà là đứng dậy an bài ngộng toàn hồi nàng chính mình phòng công việc, bên này này đó máu chảy đầm địa đồ vật, đến rửa sạch rớt, bằng không lão nương cùng lao cha nhìn đến, sẽ khả nghi. Trở lại phòng ngộng toàn như cũ ở trên giường nằm hướng lên điểm canh sâm sắc mặt đẹp điểm Đường Phu Nhân cùng Đường Đại Nhân một người ôm một cái hài tử ngồi ở ngậm Toàn bên người Ngậm Toàn nhìn xem tỷ tỷ nhìn nhìn lại đệ đệ vẻ mặt hạnh phúc Nương ngươi xem tỷ tỷ có phải hay không lớn lên giống Nam Cung Cẩm đệ đệ lớn lên giống ta Ngậm Toàn quan sát ban ngày đột nhiên nói đúng vậy đúng vậy này hai đứa nhỏ thực hội trưởng đều chiếm hai người các ngươi ưu điểm Đường Phu Nhân cùng Đường Đại Nhân nghe được Nam Cung Cẩm tên Khổ sở trong lòng một chút, nhưng trên mặt vẫn là cười cùng Ngọng Toàn nói. Toàn nhi, cấp hải tử đặt tên sao? Đường đại nhân hỏi. Ngọng Toàn lắc lắc đầu, cha, ngươi trước giúp hai cái khởi cái nhũ danh đi, đại danh làm nam cung cẩm trở về khởi. Ngọng Toàn chăn hạ tay, đang nói lời này khi, gắt gao nắm chặt, nam cung cẩm, ngươi dám không trở lại, ngươi nhi tử cùng ngươi nữ nhi liền cả đời không tên, ngươi xem làm đi. Đường đại nhân khổ sở trong lòng, cùng đường phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu. Thảo, cha đi xem, bọn nhỏ ra tiếng canh giờ dùng cái gì tự hảo. Tuy rằng là khởi nhũ danh, đường đại nhân cũng thực chỉnh trọng phiên thư đi. Đường đại nhân ôm đệ đệ đưa tới bà vũ trong tay, bà vũ nhẹ nhàng vừa với, lại ôm hài nhẹ nhàng đặt ở mộng toàn mép giường, làm mộng toàn sờ sờ, thân một thân. Đường phu nhân cũng đem một cái khác hài tử vương tha đi, tỉ tỉ đệ đệ cùng nhau rửa gần một toàn, tựa hồ là đã biết bọn họ tới rồi mâu thân bên người dường như, thế nhưng mở bừng mắt, yên lặng nhìn toàn. Mộng Toàn cũng yên lặng nhìn hai người bọn họ, đột nhiên, Mộng Toàn liền có điểm mạc danh muốn khóc, nếu hắn ở, nên thật tốt, hắn nên có bao nhiêu cao hứng. Mà hai đứa nhỏ tựa hồ cũng biết chính mình mẫu thân tâm tình không tốt, đột nhiên đoa một tiếng, hai cái cùng nhau khóc lên. Trong phòng mọi người đều ngạc nhiên, này hai đứa nhỏ từ sinh ra tới, tựa như bọn họ nường sinh bọn họ khi dường như, không khóc một tiếng, nên ngủ ngủ, nên trợn mắt khi trợn mắt, như thế nào hiện tại khóc trong lòng đồng dạng khổ sở đôi mắt lại tiêm Đường Phu Nhân thấy được Mộng Toàn biểu tình cùng ngưỡng đỏ đôi mắt đột nhiên trong lòng minh bạch này hai đứa nhỏ đây là có bao nhiêu mẫn cảm thế nhưng cảm nhận được bọn họ mẫu thân tâm tình không tốt Đường Phu Nhân nhìn hai đứa nhỏ cảm giác thân thiết hơn càng đáng yêu mới sinh ra liền như thế hiểu chuyện hài tử như thế nào có thể không chọc người đau lòng thằng đến Mộng Toàn mệt lại ngủ lúc sau Đường Phu Nhân phân phó bà Vũ đem đồng dạng cũng ngủ rồi hài tử ốm trở về cách gian bảo bảo trong phòng Ngộng Thần còn lại là sau khi trở về, suốt đêm viết xuống lần này giải phẫu trải qua, chứng kiến, sở nghe, suy nghĩ cùng một ít sản phụ lâm sàng phản ứng. Tuy rằng thứ này không thấy được có thể truyền lưu đi ra ngoài, nhưng là viết xuống tới là cần thiết muốn. Ngộng Thần biết, lần này là Ngộng Toàn bạo sinh mệnh nguy hiểm cho hắn thượng một khóa, hắn nhất định phải ghi tạc trong lòng, thậm chí cũng nhất định đến làm điểm cái gì mới có thể đối khởi tỉ tỉ vì hắn làm ra hy sinh. Ngày thứ hai, Ngộng Thần đi xem Ngộng Toàn khi Cấp Ngộng toàn nhìn hắn ký lục hạ đồ vật, Ngộng toàn gật gật đầu, không sai biệt lắm. Đem trong phòng người vẫy lui sau, Ngộng toàn nói, "Tiểu thần, kế tiếp, tỷ tỷ nói cho ngươi truyền dịch cùng truyền máu là chuyện như thế nào, hiện tại vật tư hữu hạn, còn không đạt được cái kia trình độ, nhưng là ngươi có thể hiểu biết một chút, biết có như vậy cái đồ vật." Ngộng thân biểu tình hẳn ra, lập tức ngồi thẳng thân mình, ngưng thần lắng nghe. "Nói vậy hôm qua ngươi nghe được ta nói cái kia thời đại, tỷ tỷ lúc sinh ra liền nhớ rõ đời trước sự tình." Mà tỷ tỷ nói cho ngươi rất nhiều đồ vật, đều là đời trước tỷ tỷ nhìn thấy nghe thấy, thế giới kia có. Mộng toàn nằm ở trên giường, cùng mộng toàn hàn huyên thật lâu, cho hắn nói thế giới kêu y thuật trình độ, nói một ít chung ý ở thế giới kia phát triển tình huống. Nếu mổ bụng lấy con đều dạy cho mộng thần, như vậy, mặt khác, cho hắn nói nói cũng không phải không thể. Mộng thần là cái thông minh hài tử, không chuẩn là có thể thông hiểu đạo lý, làm ra một chút thành tích tới. Đây là mộng toàn hy vọng, không phải mộng toàn ghét bỏ thế giới này chữa bệnh trình độ thật sự là quá kém kính. đặc biệt đến một ít bình thường bệnh liền có khả năng bởi vì rất nhiều chữa bệnh trình độ hạn chế mà khiến người tìm cái chết vô nghĩa. Loại này bối rối, trước kia vân thần y đi hề Liền cùng Ngậu Toàn nói qua rất nhiều lần, Ngậu Toàn cũng thích hợp đề điểm hắn một ít, vân thần y đi thông hiểu đạo lý sau, chỉ một ít nghi nan tạp chứng. Đây cũng là hắn vì cái gì như vậy thích Ngậu Toàn, thích cùng nàng luận bàn y y thuật, nhảy nhót lung tung muốn nhận nàng vì đồ đệ. Đáng tiếc chính là. Ngọng Toàn vô pháp đối hắn nói ra đó là một thế giới khác đồ vật, càng không có hứng thú cùng vân thần y đi học y đi là làm một cái y đi giả. Tỷ, cảm ơn ngươi, ngươi nói này đó, quá thần kỳ, tuy rằng chúng ta khả năng không có vài thứ kia, nhưng là ta sẽ nỗ lực, về sau, ta cũng nhất định phải giống sư phó như vậy nghiên cứu y đi thuật, tạo phúc người bệnh. Ngọng Toàn khẩn thiết nói. Ngọng Toàn cười gật gật đầu, tỷ tin tưởng ngươi là thông minh, vài thứ kia, ngươi chỉ có thể lĩnh ngộ sau lại thông hiểu đạo lý. Thiết không thể truyền ra đi là nghe người khác nói đến, hoặc là nói là một thế giới khác đổ vật. Ta biết, tỷ tỷ yên tâm. Ngộng Thân một bên tự mình cấp Ngộng Toàn uy hậu sản điều trị cấp bổ huyết bổ khí chén thuốc, một bên nói: "Lãng lúc này đi nghỉ ngơi, buổi tối còn muốn ở Ngộng Toàn phòng ở chung quanh trực ban." Ngộng Thân thẳng đến buổi Ngộng Toàn ngủ sau, mới trở về chính mình sân. Xem qua Tống đái Linh cùng Tiểu Cùng cùng sau, hắn liền lại gấp không chờ nổi đi thư phòng đem Ngộng Toàn nói những cái đó ghi tạc quyển sách nhỏ. Thời gian quá thực mau, chỉ trước mắt, hai đứa nhỏ đã trăng tròn. Đường đại nhân vì hai đứa nhỏ lấy nhũ danh rất thêm hay, tỷ tỷ Vân Lan, đệ đệ vô nhai. Sáu thủ y tế, một diệp thuyền nhẹ, sợi kham cười phụ cha. Nơi nào đình châu, Vân Lan cẩm lãng vô nhai. Thu tư đạm ngưng thủy sắc, diễm thật hương, không nhiễm xuân hoa. Cười trở lại, bàng kim sóng mở tài khoản, thủy phòng vì ra. Ở đường đại nhân trong lòng, này hai đứa nhỏ, vô luận thân là nữ tử tỷ tỷ. Vẫn là thân là đệ đệ nam hải tử, tỷ đệ hai thân là nam cung gia trưởng tử cùng trưởng nữ, đều không phải là cái người thường. Cho nên, hán tử cấp hai người đặt tên khi, cũng là phí một phen tâm tư, kiểm chứng rất nhiều thư tịch, hoàng lịch, kinh thi, tên điệu, ba ngày sau, mới cuối cùng quyết định dùng đầu thanh thanh chậm này bốn chữ. Chứ bỏ này bốn chữ, đường đại nhân cảm thấy không còn có cái gì tự là cùng này hai hải tử tương xứng đôi. Tuy rằng này đầu tên điệu ý cảnh tiểu ý cảm tính một ít, nhưng là này bốn chữ. Là đường đại nhân liếc mắt một cái liền nhìn đến, cũng cảm thấy cùng kia hai đứa nhỏ thập phần xứng đôi. Vân, Trắng Tinh, Vô Hình, Lan, Hình Vì Thủy, giống tựa nữ tử. Mà Vân Lan hai chữ hợp ở bên nhau, lại có một loại quan sát thiên hạ, gọn sóng thẳng tới trời cao chi thế. Vô, không có, Vô Hình, Nhai, Giới hạn, Biên Nhai. Vô Nhai hai chữ hợp ở bên nhau, rất có một loại trời đất bao là, Nhập ta ngao du chi ý biển rộng cũng có Nhai, núi cao cũng có Sầm. Vô nhai tắc vô biên vô hạn vô cùng tận. Này bốn chữ, đại biểu đường đại nhân đối với này hai đứa nhỏ hy vọng cùng mong đợi. Ở đường đại nhân đáy lòng, cảm thấy Nam Cung Cẩm đã không có trở về khả năng, hắn chính là, như vậy tốt một cái hải tử. Đường đại nhân không hy vọng hắn chi hướng liền như vậy chặt đức, hắn đem Nam Cung Cẩm hy vọng, nhờ phúc tới rồi này hai đứa nhỏ trên người. Đặc biệt đệ đệ vô nhai, nếu Nam Cung Cẩm cũng chưa về, hắn chính là chấn quốc trở. Nam Cung ra... Hiện giờ hơn nữa còn ở tử lao chung Nam Cung Ly, này tiểu vô nhai cũng mới là cái thứ ba Nam Cung gia Nam Nhân. Trở lên nhớ nhung suy nghĩ, không thể nói không hưởng cân nhắc, đủ thấy đường đại nhân đối với Mộng Toàn, Nam Cung Cẩm, cùng với đối với Nam Cung gia lo lắng cùng suy tính. đương Mộng Toàn nghe thế bốn trước khi, trong lòng là cao hứng, cha thật là phí một phen tâm tư. Này hai cái tên, nơi nào là nhũ danh đơn giản như vậy, tiêu đại danh là được. Phần 264 đến lúc đó nam cung cẩm trở về xem đi nếu không có thích hợp liền đem này hai cái tên cấp này hai đứa nhỏ đương đại danh ngậm toàn hạ quyết tâm lúc ấy liền phân phó đi xuống tiểu tiểu thư kêu vân lan tiểu thiếu gia kêu vô nhai ao vân lan cùng vô nhai đoán một chút ai là cung chủ ai là đế vương 276, trăm trăng tròn tuyệt diệu canh hai trăng tròn ngày này nên tới người đều tới không nên tới cũng tới trạm thanh mang theo trường tam cùng trường năm Còn có bốn vị đường chủ đều tới. Phượng Vũ cung Bạch Vũ mang theo 6 vị môn chủ cũng tới. Còn có Long Tĩnh ở trên giang hồ nhận thức một ít bằng hữu cũng tới. Hạng Trường Ca mang theo Hạng Vãn Hà hạ cũng tới. Liễu Như Phong cùng Kim Lương cũng tới. Nam Cung Hạc mang theo Phương Đông Dập trăm dặm hợp nhất cũng tới. Minh Hải Kình mang theo hai người cũng tới. Ngộ Toàn Sinh hạ Long Phượng thai sự tình, thiên hạ đều biết. Nam Cung Hạc nghe nói Mộng Toàn một thai sinh hai cái, cao hứng kia mấy ngày thượng triều khi đều là vẻ mặt nhàn nhạt mỉm cười. Làm thần tử nhóm mỗi người cảm thấy bất an, cho rằng bệ hạ đây là làm sao vậy. Hạng trường ca cũng là, nghe nói Long tính phu nhân sinh Long phượng thai, cao hứng hắn cũng là chạy nhanh kế hoạch tới Bắc Ú công việc. Nam Cung Cẩm mất tích khi, bọn họ đều có phái người đi tìm, đáng tiếc chính là không thu hoạch được gì. Ở bọn họ trong lòng, đều cảm thấy Nam Cung Cẩm còn sống hy vọng thực xa vời. Làm bạn tốt, bọn họ không vì Nam Cung Cẩm đã làm cái gì, lần này hài tử trăng trọn rượu, bọn họ là nhất định phải tới có chút người tới đây, còn trang tâm tư khác đâu. Làm chủ nhân đường đại nhân cùng đường phu nhân căn bản là không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy. Thậm chí, căn bản không nghĩ tới người sẽ đến, tỷ như, kia tam quốc hoàng đế. Mộng toàn tuy rằng là hôm nay trăng tròn, nhưng cũng không có đi ra ngoài chính viện bên kia cùng nhau chiêu đại khách nhân, nàng chỉ là lưu tại tây viện trong đại sảnh, một bên đùa với hài tử, một bên tiếp đại nam cung cầm một ít bằng hưu cùng thủ hạ lại đây nhìn xem hài tử, cũng tiếp thu bọn họ đưa cho hài tử lễ Đại bộ phận người đưa chính là khóa trường mệnh, có kim, bạc, cũng có ngọc. Giống liệu như phong cùng kim lương đưa chính là hai thanh đoàn kiếm, hơn nữa là huyền thiết đoàn kiếm, đủ thấy này chân quý. Làm Ngọng Toàn không nghĩ tới chính là tam quốc hoàng đế tới cấp chính mình bảo bối quá trăng tròn là cái quỷ gì. Nam Cung Hạc còn có thể cảm thấy là tới xem chất nhi chất nữ, kia hai người là tới làm gì. Đương Nam Cung Hạc mang theo phương đông dập cùng trăm dằm hợp nhất tiến vào khi, Ngọng Toàn chính là sửng sốt. Sau đó Ngọng Toàn sắc mặt liền phai nhạt xuống dưới. Nam Cung Hạc cũng không có sát Nam Cung Ly, chỉ là vẫn luôn ở đại lao đóng lại, Ngọng Toàn biết sau thực không mừng. Lúc này cũng cảm thấy không có nhiều ít lời nói cùng Nam Cung Hạc nói. Cho nên, Ngọng Toàn chỉ là đối Nam Cung Hạc được rồi một cái quân thần chi lễ. Ngọng Toàn, vất vả ngươi, này hai hài tử chính là ta Nam Cung ra trưởng tôn cùng trưởng tôn nữ. Nam Cung Hạc mỉm cười nhìn Ngọng Toàn, nói. Ngọng Toàn nhìn hắn một cái, đạm đạm cười, bậy hạ nghiêm trọng. Tả hữu là ta hài tử, vất vả điểm cũng là đăng giá." Nam cung Hạc cười cười, quay đầu lại nhìn Phương Đông Dập liếc mắt một cái. Phương Đông Dập dừng một chút, từ trong tay háo lấy ra một trương thánh chỉ, ho nhẹ một tiếng, đưa cho một toàn, "Bệ hạ ban phong trấn quốc chờ trưởng tử vì thế tử, trưởng nữ vì quận chúa. Khác ban lăng la tơ lụa, chân châu ngọc khí các mười kiện, khóa vàng bạc khóa ngọc khóa các một đôi, chúc thế tử cùng quận chúa khỏe mạnh trường thành, chúc vương phi phúc lộc lâu dài." Phương Đông Dập sau khi nói xong, Nam cung hạ khoát tay, phía sau vào năm sáu cá nhân, đem một cái dương một cái dương đổ vật đều dọn tiến vào, đặt ở giữa tường vị trí. Đại những người này sau khi lui xuống, Nam cung hạc nhìn về phía lúc này vẻ mặt lãnh đạm ngậm toàn, trong lòng hơi hơi đau đớn. Nếu lao cửu lúc này ở nói, ngậm toàn trên mặt khẳng định là cười mặt như hoa đi. Ngậm toàn dừng một chút, tiếp nhận thánh chỉ cùng một trương danh mục quà tặng, không người hành lễ, ta đây liền thế vân lan cùng vô nhai cảm tạ bệ hạ cái này hoàng ba bá. Ngậm tuy rằng trong lòng không thoải mái. Nhưng là Nam Cung Hạc đều tự mình tới, tổng không thể không cho hắn cái này mặt, huống chi cha mẹ còn ở bên cạnh bồi đâu. Hai tử kêu Vân Lan cùng vô nhai. Nhưng thật ra tên hay. Nam Cung Hạc gật đầu, nhớ kỹ chất nhì chất nữ tên. "Vậy hạ, vẫn là đi chính viện đi." Thỉnh. Đường đại nhân đúng lúc làm ra mời, Nam Cung Hạc nhìn nhìn một toàn, lại đi nhìn nhìn hai đứa nhỏ, hôn hôn bọn họ tay nhỏ, mới lộ ra một tia không tha tươi cười, xoay người theo Đường đại nhân rời đi. Lúc này Đường đại nhân lại là ở kinh thành khi kia phó khuôn mặt, phương đông dập cùng trăm dặm hợp nhất cũng đi tới tiểu mép, rửa, rồi tay đậu đậu hải tử, mỗi người cấp hải tử tiểu chân thượng thả cái đại hương bao, lúc này mới cùng Ngộng toàn chào hỏi, rời đi. phương đông dập, rượu rượu không có việc gì đi. ngậu toàn nhìn đang muốn ra cửa phương đông dập, hỏi, phương đông dập dừng lại, xoay người nhìn ngậu toàn gật gật đầu, không có việc gì, hiện tại thân thể đã không quá đáng ngại, mỗi ngày trừ bỏ bồi tan ương chính là chính mình ở trong phòng đọc sách, tu luyện tu luyện hai chữ, hắn nói cứ thấp, đã đi xa trăm dặm hợp nhất căn bản là không nghe được. Hảo, vậy là tốt rồi. Ta có rảnh trở về xem nàng, tận lực làm nàng thiếu gia cửa. mộng toàn ngày ấy ở kinh thành khi, tâm tình không tốt, liền không làm rượu rượu đi, sợ chính mình tâm tình không tốt, ảnh hưởng đến nàng. Ân vương đông dập lại gật đầu một cái, nhìn mộng toàn liếc mắt một cái, liền thấy nàng chính dỗi cánh tay đi cấp hải tử đường nghịch tiểu gối đầu, cánh tay thượng xa y cao cao vẫn khởi, mà hắn vừa lúc liền thấy được ngọng toàn cánh tay thượng kia hai nơi vết sẹo, tuy rằng đã thực nhặt nhẽo, hắn vẫn là nhìn cái minh bạch. Phương Đông dập tâm chính là vừa động, hắn cảm giác giống như có cái gì là hắn hẳn là nhớ tới, chính là chính là nghĩ không ra, lắc lắc đầu, hắn chạy nhanh bay nhanh rời đi. chính mình nhìn chăm chăm ngọng toàn cánh tay xem, để cho người khác nhìn đến liền không hảo. Ngọng toàn ngẩng đầu khi, liền vừa lúc thấy được Phương Đông dập nhanh chóng xoay người rời đi bóng dáng, nàng mí môi lại tiếp tục cấp hải tử đùa nghịch trên cái giường nhỏ đổ vỡ. 277, Ban Phong Hoàng tử, canh 1. Nam Cung Hạc cùng Phương Đông dập bọn họ mới vừa đi, bên ngoài nha hoàng tới bẩm báo, Bạch Ngọc Quốc Quốc chủ mang theo trưởng công chúa tới. Mời vào đến đây đi. Ngộ Toàn có điểm kỳ quái hạng trường ca như thế nào sẽ như vậy thật xa chạy tới. Hạng trường ca tiến vào sau, nhưng thật ra không đùa cái gì hoàng đế cái giá, mà là đối ngộ Toàn chắp tay, tẩu tử hảo, ta là lòng tĩnh bạn tốt hạng trường ca. Thứ này vừa vào cửa, trước tới cái tự mình mà giới thiệu. Tẩu tử. Ngộ Toàn nghe xong khỏe miệng chịu chịu, bất quá nghĩ vậy hóa luôn luôn nhị hóa dạng, cũng liền lý giải, không nghĩ tới làm hoàng đế, đã trải qua như vậy biến cố, thứ này như cũ như vậy, cũng coi như là bản tính khó rời. Bất quá hắn phía sau đi theo hạng vãn hà nhưng thật ra thoạt nhìn thành thuộc ổn trọng rất nhiều, cùng Ngộng Toàn chào hỏi qua sau, liền trực tiếp đến tiểu mép giường đầu hai đứa nhỏ, càng xem càng thích. Ngộng Toàn cũng cũng không có đứng dậy cấp hai người hành lễ, chỉ là nhàn nhạt nhìn hạng vãn hà đậu hai cái tiểu bà bối. Hoàng huynh, tiểu bảo bối cho ta cười đâu?" Đột nhiên Hạng Vãn Hà vui vẻ nói, ngậm toàn khẽ miệng nhéo một cái, "Bộ dáng này Hạng Vãn Hà, có sinh khí nhiều." Hạng Trường Ca tựa hồ cũng tới hứng thú, cũng tiến đến tiểu mép giường đầu hai đứa nhỏ. Cho bọn hắn cười chính là Vân Lan, Vô Nhai tựa hồ biểu tình rất là bình tĩnh nhìn trước mắt này hai người. "Tẩu tử, cái này là công tử, vẫn là tiểu thư?" "Bọn họ tên gọi là gì?" Hạng Vãn Hà cũng đi theo Hạng Trường Ca kêu nàng tẩu tử. Hai đứa nhỏ xuyên giống nhau chân cũng giống nhau, không hảo phân biệt. Ngộng toàn khỏe miệng âm thầm triều triều, tổng cảm giác này hai kêu tẩu tử, hảo biến vận bộ dáng. cái này là vân lan, là tỷ tỷ, cái kia là vô nhai, là đệ đệ. ngộ toàn chỉ vào hai cái tiểu giường đối với hạng vãn hà nói, Ka ca, ca, ngươi trường nào thì thành thân à? nhìn xem vân lan cùng vô nhai nhiều đáng yêu, ta cũng muốn như vậy đáng yêu chân nữ. nói chuyện, hạng vãn hà lại đầu đầu vân lan. hạng trường ca ho nhẹ một tiếng, không quản hạng vãn hà quay đầu đối Mộng Toàn nói, "Long huynh hiện tại còn không có tin tức sao? Ta cũng an bài người đi đi tìm, chính là kia vách núi rất sâu, phía dưới tình huống lại thực phức tạp." Ngộng Toàn gật gật đầu, ân, trước mắt lại không có gì tin tức." Mộng Toàn thần sắc càng thêm lãnh đạm một ít, nhàn nhạt, nhạt trả lời nói. Hạng Vãn Hà nhìn Mộng Toàn liếc mắt một cái, lại nhìn Hạng Trường Ca liếc mắt một cái, lặng lẽ lôi kéo Hạng Trường Ca tay háo. Ngộng Toàn thấy được, túi đầu khỏe miệng nghéo một cái, Hạng Vãn Hà nhưng thật ra thuật nhìn thực hảo. Nàng là sợ Hạng Trường Ca lại vẫn luôn nói long tĩnh để tài đi. Hạng Trường Ca cũng lại chưa nói cái gì, xoay người từ phía sau người hầu cận trong tay tiếp nhận một cái đại hộp, đưa cho Ngộ Toàn, "Tẩu tử, đây là chúng ta huynh muội cấp hai đứa nhỏ chuẩn bị trang cho lễ, chúc Vân Lan cùng Vô Nhai khỏe mạnh trưởng thành." khoái hoạt vui sướng. "Cảm ơn Hạng Quốc chủ hòa trưởng công chúa." Ngộ Toàn nhàn nhạt nói. Ý bảo Ngọc Chân đem đồ vật thu. Lại đầu một hồi hài tử, Hạng Trường Ca cùng Hạng Vãn Hà mới cáo từ rời đi. Đại hai người sau khi rời đi, Ngọc Trân mở ra cái kia hộp, phát hiện hạng trường ca lễ đưa thực quý trọng, chút nào không thể so nam cung hạc đưa kém, trừ bỏ trang tròn lễ chuẩn bị vàng bạc khoáng ngoại, còn có hai khối ngói ngọc ngọc bội, một con rồng một con vượng, ngọc bội không lớn, nhưng quý ở tinh xảo, mặt khắc còn có một ít tiểu hài tử món đồ chơi, vừa thấy chính là trải qua tỉ mỉ chuẩn bị. Hạng trường ca nhưng thật ra có tâm, Ngọc Toàn nhàn nhạt cười cười, làm Ngọc Trân đem đồ vật cùng phía trước người khác đưa tới cùng nhau thu lên. Kế tiếp, lại tới nữa mấy cái trong thị trấn người, bởi vì phượng lao quan hệ, hôm nay cũng lại đây tham gia tiệc đầy thắng, đồng thời cũng tặng lễ. Mọi người nhất trí đều khen nảy hai đứa nhỏ đẹp, xinh đẹp, có phúc khí. Mộng Toàn đều là nhất nhất nhàn nhạt cười tiếp đại. Liên ở sắp đến yến hội khai tịch thời gian, đột nhiên đường đại nhân an bài người thông chi Mộng Toàn, Nam Minh Hoàng đế Minh Hải Kỳnh cũng tới, lập tức liền đến Tây Viện. Nghe được hắn tới, Mộng Toàn chính là ngây người, vì cái gì? Hắn tới làm cái gì? Lãng cũng xuất hiện ở mộng toàn bên người, hôm nay hắn cũng thoáng dịch dung một chút, không dễ dàng làm người nhận ra hắn là phượng thần ám vệ. Hắn vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ mộng toàn mẫu tử ba người, nếu hôm nay khách khứa có người dám đối hai hải tử bất lợi, lãng nhất định có thể sẽ hảo hắn đẹp. Phần 265 thứ mau, Minh Hải Kinh liền mang theo hai cái thân vệ ở đường đại nhân cùng mộng thần cùng đi hạ đi đến. Cùng một năm trước có chút bất đồng, hôm nay Minh Hải Kình, An Mặc chính là một thân nguyện bạch cao gấm, có vẻ rất là phong độ nhẹ nhàng nhưng là Ngộng Toàn biết gia hỏa này vẫn là cái kia dạ tâm bừng bừng Minh Hải Kình Đường tiểu thư còn hảo Minh Hải Kình tiến vào sau đối với Mộng Toàn tà tứ cười Ngộng Toàn nhàn nhạt nhìn hắn một cái Nam Minh quốc chủ thực nhàn sao a không chấm vội thực bất quá nếu là Đường tiểu thư hải tử quá mãn ngày yến chấm như thế nào cũng đến tới một chuyến không phải Minh Hải Kình cười cười tựa hồ không để bụng Mộng Toàn nói năng lô mãng cùng không có đối hắn hành lễ chúng ta rất quen thuộc sao Ngộng Toàn lại nhìn hắn một cái, người này có bệnh đi. Trước kia liền đối hắn không mừng, hiện tại cũng không nhiều ít ấn tượng tốt. Thục ca, A Cẩm chưa nói sao. Chúng ta chính là thực tốt bằng hưu A. Minh Hải Kinh sửng suốt sau, biểu tình nghiêm túc nói. Ngộng Toàn mặc mặc, Nam Cung Cẩm thật đúng là chưa nói quá. Cái này không lương tâm, mịt chấm nghe nói hắn xảy ra chuyện, còn lo lắng thật lâu, phái ra một nhóm người đi kia dưới chân núi đi tìm. Minh Hải Kinh tứ hổ thực thương tâm bộ dáng. Bên cạnh đường đại nhân cùng Ngỗng Thần nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng có điểm lo lắng, cái này Nam Minh hoàng đế, thấy thế nào, như thế nào không giống cái khiêm khiêm quân tử, hắn hôm nay tới, là muốn làm cái gì? Ngỗng Toàn không nghĩ cùng hắn tại đây chuyện thượng dây dưa, nhàn nhạt, nhạt ra tiếng nói, Nam Minh đến nếu là cẩm bằng hữu, hiện tại hài tử cũng xem qua, vẫn là thỉnh đi chính viện dùng cơm đi, hài tử nên ngủ. Không nghĩ cùng hắn nhiều lời lời nói, Ngỗng Toàn hạ lệnh chủ khách. Minh Hải Kình cũng không giận, cười tủm tỉm nhìn Ngỗng Toàn vài lần. Tựa hồ thực vừa lòng bộ dáng Tới, đây là châm cấp bọn nhỏ lễ gặp mặt cùng trăng cho lễ. Minh Hải kình quay đầu lại đối bên người người hầu cận ý bảo một chút, người nọ không người chuyển lên một cái dương, hồng toàn bộ, rất là vui mừng. Lãng tiếp qua đi. Đồng thời người nọ nói, vậy hạ ban phong tiểu tiểu thư vì nam minh vân lan công chúa, tiểu thiếu ra vì vô nhai hoàng tử. Thánh chỉ ở trong dương. Mộng toàn vừa nghe, sắc mặt chấm xuống, tạch liền đứng lên, nữ nhi của ta cùng nhi tử lại không phải người nam minh người. Nam Minh Quốc chủ đây là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, ngươi không cần kích động, A Cẩm không còn nữa, chấm tốt xấu cùng A Cẩm là bạn tốt, tổng phải cho bọn nhỏ một chút bảo hộ. Đơn giản chấm cũng không có hoàng hậu, không có công chúa cùng hoàng tử, liền đem cái này thân phận trước cho này hai hải tử đi. Bọn họ có ta cái này nghĩa phụ, có Nam Cung hạc cái kia bá phụ, Nam Bắc hai nước, bọn họ tưởng đi ngang cũng không có vấn đề gì. Minh Hải Kinh vẽ mặt Trương Dương, cười ha hả nhìn Tiểu Dương hai hải nói. Đương Đại Nhân cùng Ngọng Thần có điểm vô ngữ, này Nam Minh Hoàng, quả nhiên là tới chọn sự. Việc này nếu làm Nam Cung học biết, còn không tức giận. Ta hải tử, ta luôn là có thể hộ trụ, Nam Minh Đế có tâm, vẫn là thỉnh thu hồi bàn phong đi. Ngọng Toàn ý bảo lãng đem cái dương đệ hồi đi. Ngọng Toàn, chấm đưa ra đồ vật, chưa bao giờ có thu hồi đạo lý, tin tưởng ngươi hẳn là cũng là đối chấm có nhất định hiểu biết. Hùng chi, chỉ là một cái hư danh mà thôi, đối bọn nhỏ chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Ngươi yên tâm, Chấm Giang Sơn là sẽ không truyền cho bọn họ." Minh Hải Kình lại là tà tứ cười. Ngộ Toàn Vô Ngữ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn Thỉnh Quốc chủ thu hồi đi. "Nếu ngươi cảm thấy thật sự không nghĩ nếu muốn, về sau tự mình cho chấm đưa trở về đi." Xem Ngộng Toàn sinh khí, Minh Hải Kình cũng tựa hồ sắc mặt lạnh, đồng dạng trừng mắt nhìn Ngộng Toàn liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Đường đại nhân cùng Ngộng Thần nhìn Ngộng Toàn liếc mắt một cái, Ngộng Toàn lắc lắc đầu, Đường đại nhân cùng Ngộng Thần chạy nhanh lại đi ra ngoài. Tổng không thể làm một quốc gia hoàng đế tự do ở chính mình trong phủ hành tàu đi. huống chi, còn có hai nước hoàng đế ở chính viện ngồi đâu. Chờ bọn họ đều rời đi sau, lãng nhìn trong tay cái dương, có điểm vô ngữ, chủ tử, làm sao bây giờ? Ngộng toàn nghĩ nghĩ, trước phóng đi, về sau chúng ta tự mình đi một chuyến nam minh đi. Là, bất quá, ta nhưng thật ra cảm thấy tiểu các chủ tử có như vậy một thân phận cũng khá tốt, nam bác thông an. Lãng nghĩ nghĩ nói, ngộng toàn mặc mặc, gật gật đầu. Nhìn mắt tiểu giường hai đứa nhỏ, đột nhiên cười, các người hai cái tiểu gia hỏa, mới sinh ra một tháng, liền có được nhiều như vậy thân phận, tương lai có thể hay không quái mâu thân cùng cha quá có bản lĩnh đâu. Mở ra nhìn xem đi. Ngộng Toàn ý bảo lãng. Lãng đưa cho Ngọc chân cùng Ngọc Châu, hai người mở ra sau, liền thấy được trên cùng thánh chỉ. Lãng lấy ra tới mở ra nhìn sau, đưa cho ngọc Toàn, cái này minh hải kình thật là kỳ quái. Ngộng Toàn nhìn thoáng qua sau, đặt ở một bên. Thánh chỉ trừ bỏ nói ban phong vân lan công chúa cùng vô nhai hoàng tử sau, còn nói rõ bọn họ trừ bỏ có được một thân phận ngoại, còn ban có một tòa phủ đệ. Cuối cùng còn nói đem đại biểu hai đứa nhỏ thân phận đồ vật cũng mang đến. Lang tiếp theo liền từ trong giường cầm lấy hai cái màu đen ngọc bài, chỉ thấy mặt trên một cái thư vân lan công chúa lệnh, một cái thư vô nhai hoàng tử lệnh. Mặt khác còn có hai cái ngọc bội, một con rồng một con phượng, phượng xứng với khắc có một cái lan tử, long xứng vơi khắc có một cái nhai tử. Trừ bỏ này đó. Còn có một ít hải tử chơi hiếm lạ ngoạn ý, vàng bạc khóa cũng có. Cái này minh hải kình, thế nhưng đã sớm biết hai hải tử tên. Có phải hay không nói hắn đã sớm ở bên này an bài người đâu. Nhìn tới nhìn lui, mộng toàn phát hiện, hôm nay này đó lễ vật, minh hải kình đưa, là quý trọng nhất. Quá quý trọng, quá có tâm. 278, tam đế tụ, canh 2. Hôm nay đào hoa chấn phượng phủ, phá lệ náo nhiệt, không ngừng đường xa mà đến xe ngựa thị vệ ở phượng phủ phủ ngoài cửa. Trên đường phố đỉnh tràn đầy, ngay cả chấn trên rất nhiều nhân gia cũng đều tới. Mà những người đó ra, trên cơ bản đều là phượng thị trực hệ người, cùng biết phượng lao cùng với này người một nhà thân phận. Tiếp theo, mọi người cũng sẽ biết là lao cung chủ trọng cháu ngoại tiệc đầy tháng. Phượng phủ chính viện hôm nay có thể nói là người đến người đi. Có tới tặng lễ, nhìn nhìn hài tử liền đi rồi, cũng có lưu lại tham gia yến hội. Giống tam quốc hoàng đế những người này, liền đều lưu lại ăn cơm, một là bọn họ đường xa mà đến. Nhị là bọn họ cũng tưởng thăm dò thực lực của đối phương. Mộng thần tiếp đón người khác một ít thân thích ở khác phòng ngăn tịch, đường đại nhân còn lại là tự mình tiếp đón tam quốc hoàng đế ở chính sảnh dùng nữa. Phượng Lao cùng bà ngoại cũng không có xuất hiện ở bọn họ bên này, chỉ là bồi một ít Lao một chút Lao bằng hữu cùng Phượng Thị một ít các Lao nhân dùng cơm. Chính sảnh, Nam Cung Hạc nhìn Minh Hải Kinh liếc mắt một cái, đạm đạm cười, ôn tồn lễ độ nói một câu Nam Minh Đế thật là có tâm, tự mình tới tham gia cửu đệ bọn nhỏ trang lễ Minh Hải Kình mỹ nhiên cười, ta cùng Ngộng Toàn cũng là Lão Bằng hữu, tới tham gia nàng Hải Tử trang cho lễ, hẳn là a. Nam Cung Hạc nhàn nhạt phết hắn liếc mắt một cái, Ngộ Toàn hiện tại là ta Bắc U Vương phi, còn thỉnh Nam Minh Đế nhớ kỹ, không cần tùy tiện nói ra Vương phi khuê danh. A, không thể nói sao. Nam Cung Hạc tin tưởng ngươi hẳn là biết Nam Cung cẩm lần này sự tình là chuyện như thế nào đi. Chẳng lẽ về sau ngươi muốn cho Ngộng Toàn thủ cả đời sống quả sao? Minh Hải Kình cười lạnh một tiếng. Ta bác U Hoàng thất ra sự, không cần phải nam minh đế nhọc lòng, ngươi vẫn là quản hảo nhà ngươi sự đi. Nam Cung Hạc lãnh hạ mặt. Cái này biến thái có ý tứ gì? Đường đại nhân vừa nghe này càng nói càng khó nghe, hắn vẫn là lảng tránh một chút đi, liền đứng lên, nói, vậy hạ cùng hai vị quốc chủ chậm rãi hưởng dụng, Vi thần đi chiêu đái một chút trưởng bối. Nam Cung Hạc gật gật đầu, vất vả ai khanh. Hạng trường ca cũng lễ phép đối đường đại nhân gật gật đầu, nhưng cũng chưa nói cái gì. Hắn ở tinh tế quan sát đến Nam Bắc Nhị Đế. Trong lòng có một tiêu nghi hoặc, thật giống như là hai người kia ở đánh cái gì chủ ý giống nhau. Minh Hải Kình còn lại là như là xem trưởng bối giống nhau đối với đường đại nhân cười cười, bá phụ đi trước vội đi. Nam Cung Hạc nghe xong sắc mặt trầm xuống. Đường đại nhân sau khi rời đi, cái này trong đại sảnh, trừ bỏ chung quanh thị nữ cùng thị vệ bên ngoài, cũng chỉ có bọn họ ba người. Tuy rằng ba người thân phận tương đồng, đều là hoàng đế. Nhưng là tiểu tiểu Bạch Ngọc Quốc là vô pháp cùng Nam Bắc hai nước bằng được. Tuy rằng ba người đều là đã không cha không mẹ, một mình chọn một quốc gia đại lương, nhưng là Bạch Ngọc Quốc cùng Nam Minh Bắc U so sánh với, đó chính là đùi gà so tượng chân, tuy rằng đều là chân, nhưng phẩm chất, thực lực kém quá xa. Trong bữa tiệc Nam cung hạ cùng Minh Hải Kình tranh phong tương đối, ngươi tới ta đi, hạng trường ca lại là âm thầm uống rượu, dùng nữa, một người lạc thanh nhàn. Đột nhiên hai người tầm mắt cùng nhau nhìn lại đây, hạng quốc chủ Ngươi cảm thấy là bác ưu đế nói có đạo lý, vẫn là chấm nói có đạo lý. Minh Hải Kinh nhìn hạng trường ca tà mị cười, hỏi. Hạng trường ca sử sốt, xong rồi, cũng không hảo hảo nghe bọn hắn nói gì đó, xem hắn vẻ mặt mê mang, nam cung hạc rốt cuộc không nín được nở nụ cười. Hạng quốc chủ, người ngốc là phúc, chấm bội phục ngươi. Không nghĩ tới ta đệ đệ thế nhưng còn có ngươi bằng hữu như vậy. Nam cung hạc vỗ vô, vô hạng trường ca bả bay. Hạng trường ca cười thần bí, bưng lên chén rượu, tới. Hai vị bệ hạ, uống rượu đi. Nên là thuộc về ngươi, trung quy sẽ thuộc về ngươi. Nếu mệnh liền chú định không thuộc về ngươi, ngươi lại là chủ tính, cũng chưa dùng. Chấm trước làm vị kính. Nam Cung Hạc trong lòng suy tư một chút hạng trường ca nói, tuy rằng không biết hắn là đang nói chính hắn sự, vẫn là đang nói bọn họ, chính là nhưng liền những lời này tới nói, hắn nói rất đúng. Cho nên, hắn gật gật đầu, dơ lên chén rượu. Minh Hải kinh đạm cười mắt thấy hạng trường ca liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm nói một câu ngươi hiểu cái ngư Không có tranh thủ, như thế nào biết thuộc không thuộc về ngươi đâu. Chỉ có tranh thủ, mới có thể biết đến tuột cùng thuộc không thuộc về ngươi. Cuối cùng mới sẽ không hối hận. Hắn đã hối hận quá một lần, lần này, nhất định phải nắm lấy cơ hội. Bất quá, những lời này hắn cũng không tính toán làm trò Nam Cung Hạc mặt nói. Hắn nếu nói, bằng Nam Cung Hạc thông minh tài trí, lập tức liền đoán được mục đích của hắn. Cho nên, hắn cũng chưa nói cái gì, gật gật đầu, dơ lên chén rượu, ba người chén rượu cuối cùng đụng phải cùng nhau. Lại uống một hơi cạn sạch. Đúng rồi, hôm nay như thế nào không gặp phượng thần. Nam Cung Hạc đột nhiên nhớ tới phượng thần. Nghe nói là đang ở bế quan, bằng không long tĩnh xảy ra chuyện, hắn khẳng định là chạy ở đằng trước. Hạng trường ca đối kia hai người huynh đệ tình nghĩa là nhất hiểu biết. Lần trước Bạch Ngọc Quốc đã xảy ra như vậy đại sự tình, nếu không có kia hai người nắm tay giúp đỡ, hắn không dám tưởng tượng Bạch Ngọc Quốc hiện giờ bộ dáng Lần này tới chưa thấy được hắn nhưng thật ra đáng tiếc. Minh Hải Kình nhàn nhạt nói Nam Minh Đế cùng Phượng Thần giao tình rất thâm hậu sao. Hạng Trường ca hỏi. Minh Hải Kinh nhìn Nam Cung Hạc cùng Hạng Trường ca liếc mắt một cái, đạm đạm cười, chấm đăng cơ kia một ngày, chính là Phượng Thần tự mình ban đại ấn. Nhớ rõ ngày ấy, hai vị quốc chủ cũng là ở đây đi. Hắn như vậy vừa nói, Hạng Trường ca cùng Nam Cung Hạc nhìn nhau liếc mắt một cái, nhớ tới ngày ấy đại điện phía trên, một thân màu đỏ lòng bảo trương dương Nam Minh Tân Đế, cùng một thân bạch tí phiêu nhiên Phượng Vũ Cung Chủ. Nhớ rõ khi đó. Bọn họ ở trong lòng còn tán thưởng một tiếng kia hai người thân ảnh hảo xứng đôi 279, hai đế lẫn nhau dỗi Hứ hứ Minh Hải Kinh nhàn nhạt cười một tiếng bừng tỉnh đang ở hồi ức Nam Cung Hạc cùng hạng trường ca Hai người không hẹn mà cùng nhàn nhạt nhìn Minh Hải Kinh liếc mắt một cái Trong lòng đồng thời mắng ra hai chữ yêu nghiệt Phần 266 Bất quá, ở đây ba người trong lòng đều minh bạch Khả năng phải kể tới cùng phượng thần quan hệ hảo Còn phải nói tốt cho người trường ca đi Rốt cuộc phía trước Bạch Ngọc Quốc đã xảy ra như vậy lại sự, đều là phượng thần hiệu lệnh giang hồ mời đại cao thủ đi hiệp trợ bãi bình. Như vậy xem ra, nhưng thật ra chỉ có bác u Nam Cung Hạc không như thế nào đã chịu quá phượng thần chiêu cố. Nam Cung Hạc tự nhiên không nghĩ lại ở phượng thần đề tài thượng vòng, cho nên mở miệng nói, Nam Minh Đế cùng ta cửu đệ khi nào trở thành bằng hữu? Hắn còn không biết lao cửu cùng này Minh Hải Kình là bạn tốt. Minh Hải Kình nhìn hắn một cái, cười cười, thật lâu trước kia, ta du lịch giang hồ. Đụng phải một cái âm trầm tàn nhẫn tiểu tử, không đánh không quen nhau, sau lại liền trở thành bằng hữu. Khi đó chúng ta đều cũng không biết đối phương thân phận, đại khái là ở một năm sau mới biết được lẫn nhau thân phận. Hắn nhưng thật ra không dấu dếm, ăn ngay nói thật. Về cửu đệ là cửu long môn môn chủ sự, Nam Minh Đế cũng là khi đó sẽ biết sao. Nam Cung Hạc bưng lên chén rượu cùng Minh Hải Kình cùng hạng trường cao ý bảo một chút, một mình uống đi xuống. Không, ta nhận thức hắn khi, hắn căn bản còn không có thành lập cửu long môn đâu. Ta cũng là gần nhất trên giang hồ truyền khai mới biết được. Minh Hải Kinh một ngửa đầu, uống sạch ly trung rượu, mới nói nói. Hạng trường ca không nói chuyện, cũng ngửa đầu uống sạch ly trung rượu. Nam Cung Hạc, thân là Vân Lan cùng vô nhai Hoàng Bá Phụ, không biết ngươi cho hải tử cái dạng gì thân phận. Minh Hải Kinh nghiêng ngắm Nam Cung Hạc liếc mắt một cái, ngữ khí mang cười nói. Bọn họ thân là Trấn Quốc chờ con cái, ban phong quận chúa cùng thế tử. Nam Cung Hạc nhàn nhạt nói. Đương nhiên, Thái tử Chi Vị, cũng là vô Nhai chỉ là không phải lúc này cấp, bao gồm này Bắc Vũ Giang Sơn, tương lai đều là phải cho vô nhai. Ha, chấm đoán được ngươi chính là nhỏ mọn như vậy một người, mặt chấm còn tưởng rằng ngươi trước kia là thích quá mộng toàn đâu. Minh Hải Kình cười nhạo Nam Cung Hạc. Minh Hải Kình, thỉnh nói cẩn thận. Nam Cung Hạc làm không được Minh Hải Kình như vậy vô sỉ, nhưng là hiển nhiên cũng là nổi giận, không lại kêu Nam Minh Đế, mà là thẳng hô Minh Hải Kình tên. A, chấm liền trướng mắt ngươi loại này dối trá diện mạo người. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, Nam Cung Hạc, muốn biết chấm tặng bọn nhỏ cái dạng gì lễ vật sao. Minh Hải Kình đối với Nam Cung Hạc mị hoa cười. Nam Cung Hạc lại là lạnh lùng phiết hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Chấm ban phong Vân Lan vì ta Nam Minh Vân Lan công chúa, vô nhai vì vô nhai hoàng tử. Mà chấm nói đến này hắn nhìn Nam Cung Hạc nháy mắt thay đổi sắc mặt, tâm tình thực tốt nở nụ cười, chấm là bọn họ nghĩa phụ. Nam Cung Hạc giận trừng mắt Minh Hải Kình, bọn họ là ta bắc u người trong nước. Cùng ngươi Nam Minh có quan hệ gì đâu, dùng ngươi nhiều chuyện. Minh Hải Kinh lại là cũng không phản ứng hắn, lại lo chính mình nói, trừ bỏ ban phong thân phận ngoại, chấm liền có khắc bọn họ tên lệnh bài cũng đưa tới, phải cho liền cấp có thành ý một chút sao, còn có, chấm còn ban bọn họ tỉ đệ hai một tòa phủ đệ, về sau ngộng toàn mang theo bọn họ đi Nam Minh khi, tổng phải có địa phương đặt chân không phải. Nam Cung Hạc nghe được Minh Hải kình thế nhưng liền kia phủ đệ đều ban, tức khác sắc mặt âm chấm rất nhiều, hắn hung hăng trừng mắt Minh Hải Kinh. Nam Minh Hoàng thất lại không ai sao. Hai ta cũng không sai biệt lắm đi. Minh Hải Kình đối với Nam Cung Hạc suy nhiên cười. Nam Cung Hạc tức khắc không lời nào để nói. Nhưng là, hảo sinh khí, vì cái gì bác u người phải bị hắn Nam Minh Hoàng đế ban phong công chúa cùng hoàng tử. Chính là xuất phát từ quốc cùng quốc tri gian tôn nghiêm, Nam Cung Hạc ở giận qua sau, nhưng thật ra dần dần bình tĩnh xuống dưới. Bắt đầu suy tư Minh Hải Kình làm như vậy mục đích. Hay là... Nam Minh Đế tính toán đem Giang Sơn chắp tay tặng cho chúng ta Nam Cung ra sao. Nam Cung Hạc tưởng không rõ lúc sau, liền mở miệng kích thích Minh Hải Kình. Đương nhiên không, nếu vô nhai tương lai tính toán cùng chấm họ nói, nhưng thật ra có thể suy xét. Minh Hải Kình lại là khỏe miệng một câu, cười nói. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi, ngươi sẽ không có cái kia cơ hội. Nam Cung Hạc tạch đứng lên, không còn có bất luận cái gì tâm tình cùng Minh Hải Kình nói chuyện, cùng hạng trường ca chắp tay, Nam Cung Hạc hướng về bên ngoài đi đến. Phương Đông Dập cùng trăm dặm hợp nhất đã ở cửa chờ, thấy Nam Cung Hạc ra tới, nhẹ giọng nói, vậy hạ, chúng ta trực tiếp hồi kinh sao? Ân Nam Cung Hạc gật đầu, đối phương Đông Dập nói, ta cùng hợp nhất ở cửa chờ ngươi, đi theo đường tương tự biệt một chút. Là Phương Đông Dập lên tiếng, đi tìm Đường Đại Nhân cáo từ đi. Đường Đại Nhân cùng Ngộ Thần nghe nói Nam Cung Hạc phải đi, chạy nhanh đi theo Phương Đông Dập đi cổng lớn, lại cùng Nam Cung Hạc hàn huyên vài câu, vẫn luôn nhìn kia quân thần ba người rời đi sau, mới xoay người trở về trong phủ. Nam cung hạc đi ra ngoài, trừ bỏ bên người mang theo một trăm minh vệ, âm thầm còn có hai chi ám vệ đội đi theo. Ở bọn họ vừa ly khai phượng vũ cung địa giới, tiến vào thanh khê huyện sau, liền gặp một đám che mặt thích khách ngăn cản đường đi. Người nào? Hai chi minh vệ, một con là từ cố phong dẫn dắt nhầm đội trưởng, một chi là trăm dặm hợp nhất nhầm đội trưởng. Hai chi ám vệ đội, một đội đội trưởng, tên là lời báo, một khác đối đội trưởng kêu ngân lang. Lúc này nói chuyện chính là cố phong. Hắn ở ngự lâm quân thời gian so trăm dặm hợp nhất lâu. Trăm dặm hợp nhất đối với Cố Phong tới nói nói, chính là hàng không binh, đột nhiên liền thành ngự lâm quân một viên, vẫn là tiểu đội trưởng, hắn rất là không phục. Còn không phải là hắn lao tử so với chính mình lao tử có bản lĩnh sao. Trong lòng không phục hắn liền nơi trốn chèn ép trăm dặm hợp nhất. Mà trăm dặm hợp nhất cũng không như thế nào điều hắn cái này ngự lâm quân thống lĩnh, hắn chỉ là chính mình làm tốt chính mình thuộc buồn phận việc. Lần này Nam Cung Hạc ra tới này một chuyến. Làm cố phong điểm 100 người, cuối cùng đem 50 người từ trăm rằm hợp nhất mang, cố phong chính mình mang 50 người. Kỳ thật Nam Cung Hạc lần này ra tới mang theo phương đông dập cùng trăm rằm hợp nhất, chủ yếu chính là vì rèn luyện hai người bọn họ. Cố phong mang theo hắn một đôi nhân mã đón nhận xuất hiện kia phê thích khách, trăm rằm hợp nhất liền mang theo hắn kia đội người gắt gao bảo hộ ở Nam Cung Hạc trung quanh, công không công không quan trọng, quan trọng là Nam Cung Hạc ca nguy. Lúc này, phương đông dập cùng trăm rằm hợp nhất một tả một hữu bảo hộ nam cung hạc. Mà âm thầm kia hai đội ám vệ còn không có hành động. Bọn họ hành động, là phải được đến nam cung hạc thủ thế mới có thể hiện thân. Mà những cái đó thích khách cũng không nói lời nào, đi lên chính là một đốn chém giết, cố phong hét lớn một tiếng, nếu là tới tìm chết, kia liền sát. Hắn kia đối nhân mã vừa nghe, càng là dũng mãnh, thủ hạ động tắc càng là nhanh nhẹn. Ai ngờ, liền ở bọn họ bên kia hôn đấu trong lúc, càng nhiều hắc ý đi ở giờ phút này vọt lại đây. Trăm giảm hợp nhất nhìn về phía nam cung hạc, nhẹ giọng hỏi bệ hạ. Không đổi. Nam Cung Hạc lẳng lặng nhìn chầm chầm bên kia, hắn chính tỏ mò từ đâu ra nhiều như vậy giờ phút này ám sát chính mình. Liên ở những cái đó giờ phút này sắp tới gần trăm rằm hợp nhất kia đội nhân mã trước mặt khi, liên thấy đột nhiên từ bên cạnh trên đại thụ phi thân mà đến 10 cái bóng người, chẳng những cái đó hắc ý lìa thích khách, một chắn tam, giàu có. Công phu không lớn, sau lại này phê đã bị này 10 người chém giết, cố phong kia đối nhân mã còn ở cùng hắc ý lì thích khách tru toàn. Nam Cung Hạc ánh mắt ám trầm. Hán gắt gao nhìn chầm chằm cố phong bên kia. Mà này mười người sát song hắc y gì thích khách sau, xoay người đi tới Nam Cung Hạc trước mặt, quỳ một gối xuống đất, thảo dân chờ phụng quân sư chi mệnh, hộ tống bệ hạ hồi kinh. Nam Cung Hạc gật gật đầu, đứng lên đi, các ngươi quân sư là Phượng Vũ cung Bạch Vũ. Trong đó một người nói, Hảo, vậy cảm ơn Phượng Vũ cung các vị. Nam Cung Hạc cũng chắp tay. Lúc này, cố phong bên kia cũng thu đôi, trừ bỏ một người bị bắt sống áp tới rồi Nam Cung Hạc trước mặt ngoại. Mặt khác đều bị chém giết Đồng thời, nữ lâm quân người cũng có mấy cái bị thương Hảo, hôm nay tới rồi phía trước thị trấn nghỉ ngơi đi Nam Cung Hạc nhàn nhạt nói Cố Phong đang muốn an bài người đi phía trước trong thị trấn bao tiểu lầu Phượng Vũ Cung một cái thị vệ đứng ra nói Lưu Hình Môn Chủ đã cho bệ hạ an bài Hảo một đường dừng chân Nam Cung Hạc gật gật đầu Phượng Vũ Cung tiểu lầu Kia khẳng định là an toàn Xem ra, chẳng vẫn là cấp Phượng Vũ Cung thêm phiền thoái Bệ hạ nói quá lời Người nọ chạy nhanh kính cẩn trả lời. Phương Đông Dập cùng trăm Dặm Hợp nhất nhìn nhau liếc mắt một cái, không nghĩ tới này Phượng Vũ cung như vậy che chở Bắc U. Chờ tới rồi Phượng Vũ cung trước tiên cấp an bài tốt tiểu lâu sau, Nam Cung Hạc triều Phương Đông Dập, trăm Dặm Hợp nhất cùng cố phong ba người ở trong phòng nói sự. Đối với hôm nay ám sát các ngươi thấy thế nào? Các ngươi cảm thấy là ai phái tới người? Nam Cung Hạc nhàn nhạt nhìn ba người liếc mắt một cái, hỏi. Phương Đông Dập cùng trăm Dặm Hợp nhất nhìn nhau liếc mắt một cái cùng nhau nhìn về phía Cố Phong. Cố Phong nghĩ nghĩ, nói, thần cho rằng, là giang hồ lùng cỏ. Nam Cung Hạc gật gật đầu, cũng không phải không có khả năng, từ trước đến nay triều đỉnh cùng giang hồ nước giếng không phạm nước sông, nhưng hôm nay ta bắt Ú Vương ra lại thành cửu Long Môn Môn Chủ, khẳng định sẽ có kia cùng cửu Long Môn có thủ án tới tìm chấm đen đuổi. Hợp nhất, ngươi cho rằng đâu? Cái kia hỏi chăm rằm hợp nhất. Thần cho rằng, không hảo vọng chắc, rốt cuộc hiện tại chúng ta tướng quân vương đã bị phế tưởng vào lúc này đối ngài xuống tay người có rất nhiều. Hợp nhất Nghĩ Nghĩ nói, đây cũng là hắn muốn theo Nam Cung Hạc ra cửa khi, Tề Vương cùng hắn ở thư phòng lợi nói. Tề Vương đã lo lắng hắn, lại hy vọng hắn có thể đi theo Nam Cung Hạc ra tới nhiều kiến thức một chút. ân có đạo lý. Nam Cung Hạc gật gật đầu, cuối cùng nhìn về phía Phương Đông Dập. Phương Đông nghĩ sao? Nam Cung Hạc lại hỏi. Phương Đông Dập dừng một chút, thần cho rằng, đây là Nam Minh Đế Thành Tâm cho ngài tới ngột ngạt. Vì cái gì đâu? Nam cung Hạc dừng một chút hỏi. Phương Đông dập tiếp tục nói, thân cảm thấy nếu là người khác tưởng đối bệ hạ xuống tay, kia cũng nên là chúng ta rời đi Phượng Vũ cung trong phạm vi xa một ít lại động thủ, mà không phải mới ra Phượng Vũ cung địa giới liền động thủ. Như vậy, vào lúc này động thủ, liền rất có khả năng là Minh Hải Kình, mà những người này, hắn vốn dĩ chính là đưa tới chịu chết. Tin tưởng Minh Hải Kình này nhất chiêu, cũng là muốn thí nghiệm một chút Phượng Vũ cung cùng Bắc Ú hoàng thất thân cận không thân cận. Kể từ đó, nếu những người này trở về, đã nói lên Phượng Vũ Cung xác thật đối Bắc Ú Hoàng Thất không coi trọng. Nhưng nếu là những người này toàn quân bị diệt, không có một cái trở về, như vậy, rất có khả năng chính là Phượng Vũ Cung ra tay. Bởi vì mới ra Phượng Vũ Cung địa giới, vậy hạ bên này phát sinh điểm chuyện gì, tin tưởng Phượng Vũ Cung thực mau liền biết đến. Thần cho rằng như vậy cũng hảo, Nam Minh Đế cũng biết Phượng Vũ Cung đồng dạng quan tâm Bắc Ú Hoàng Thất, cho nên, Nam Minh tại hành sự chi gian cũng sẽ ước lượng, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn chiến tranh là sẽ không có. Phương Đông dập nói xong, Nam Cung Hạc nghĩ nghĩ, gật gật đầu, có lẽ ngươi nói rất đúng. Hợp nhất, đi theo cố phong học tập một chút nếu thẩm kia một cái người sống. Nam Cung Hạc đối chăm dặm hợp nhất nói. Cố phong nhìn chăm dặm hợp nhất liếc mắt một cái, hai người cùng nhau đối với Nam Cung Hạc không người hành lễ, lui xuống. Phương Đông, hạ bàn cờ đi. Nam Cung Hạc hỏi Phương Đông dập. Hảo. Phương Đông dập gật gật đầu, từ một bên trên bàn lấy tới kỷ phổ cờ hòa tử, bãi ở trên trường kỷ bàn nhỏ thượng. Hai người tương đối mà ngồi. Một mâm hạ xong Nam Cung Hạc liền biết chính mình không phải Phương Đông dập đối thủ, tuy rằng là đánh thành ngang tay, nhưng Nam Cung Hạc biết là Phương Đông dập phóng thủy. Phương Đông như thế nào đến bây giờ còn không có thành thân? Là không đụng tới thích nữ hải tử sao? Một khắc bàn mang lên, Nam Cung Hạc đã không tính toán nghiêm túc chơi cờ, chỉ là tùy ý chơi chơi, tiêu ma một chút thời gian. Đúng vậy, không có đụng tới thích nữ tử, không nghĩ tạm chấp nhận. Thật lâu sau, Phương Đông dập mới nhẹ giọng nói. Nói xong cười cười, nhìn Nam Cung Hạc liếc mắt một cái, nhưng thật ra bệ hạ, hiện giờ còn không có hoàng hậu. Phần 267 Nam Cung Hạc cười cười, châm cùng ngươi giống nhau tâm tư, không đụng tới thích, không nghĩ tạm chấp nhận. Như vậy đại trống dông hoàng cung đã thực quản cung ẽ, nếu lại cưới một cái không thích người trở về, lạnh như băng tương đối cả đời, như vậy chấm nhân sinh thật sự liền thành một hồi bi kịch. Nhưng thật ra như vậy cái lý. Bất quá bệ hạ muốn suy xét con nối roi vấn đề, ngài chính là một quốc gia chi chủ. Trăm năm sau, này bác U Giang Sơn làm sao bây giờ? Phương Đông dập trịnh trọng đối Nam Cung Hạc nói. Nam Cung Hạc phiết hắn liếc mắt một cái, là đường tương cùng người nói đi. Hắn đi phía trước liền cho chấm để lại sổ con, làm chấm chạy nhanh thành thân lập hậu. Ha ha Phương Đông dập xấu hổ cười hai tiếng, Nam Cung Hạc đối đường tương nhưng thật ra còn rất hiểu biết. Người yên tâm đi, chấm đối tương lai đã có tính toán, Nam Cung ra đồ vật, vĩnh viễn là Nam Cung ra. Nam Cung Hạc cũng không tính toán đem ý nghĩ của chính mình nói cho phương đông dập nghe Rốt cuộc vô nhai còn quá tiểu, quá sớm thiết thái tử, đối hải tử cũng không quá hảo. Hai người lại hạ hai bàn, một mâm phương đông dập thua, một mâm nam cung hạ thua, bất quá hai người đều không để bụng, vốn dĩ chơi cờ chính là vì cho hết thời gian đổ vợ. Cùng cái loại này lấy ván cờ tới nắm giữ nhân sinh âm hưu ra không giống nhau, hai người bọn họ cũng chỉ là thuần khiết chơi cờ giải trí. Công phu không lớn, cố phong cùng chăm dặm hợp nhất đã trở lại. Cố phong nhìn phương đông dập liếc mắt một cái, mắt lộ khen ngợi chi sắc, bẩm bệ hạ. Đối phương chiều, bọn họ xác thật là Minh Hải Kình phái tới. Bất quá bọn họ cũng không phải trường kỳ ở Minh Hải Kình bên người ám vệ hoặc là thị vệ, mà là trường kỳ bị người khống chế được người. Bất quá, ở chiêu xong lúc sau, người nọ liền cắn lưỡi tự sát. Dứt lời Cố Phong nhìn về phía trăm rằm hợp nhất, hợp nhất đối với hoàng đế gật gật đầu. Nam Cung Hạc một bộ ta liền biết đến biểu tình, đối Cố Phong cùng trăm dặm hợp nhất gật gật đầu, vất vả hai người, hồi chiều sau chấm có ban thưởng. Sau đó lại đối phương đông dập nói: Phương Đông không hổ là đường tương cao đồ, phân tích sự tình rất có giải thích, hồi chiều sau chấm giống nhau thật mạnh có thưởng. Ba người chạy nhanh quỷ một gối xuống đất, cảm tạ bệ hạ. Ân, đi xuống nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta còn muốn sớm lên đường. Nam Cung Hạc đối ba người phất phất tay. Đại ba người đi xuống sau, Nam Cung Hạc đứng ở phía trước cửa sổ chầm tư. Bạch Ngọc Quốc ở xa xôi phương Tây, đối bác U cấu không thành bất luận cái gì nguy hiểm. Hiện giờ, đối bác U nhất như hổ rình ngồi. Chính là một cái Nam Minh, nếu không phải có Phượng Vũ Cung ở bên trong ước thuốc, tin tưởng Nam Minh đã đánh tới Nam Giang. Hôm nay Minh Hải Kình một loạt cách làm cùng lời nói, đều có thật sâu hàng nghĩa. Hắn một phương diện là vì khí chính mình, tin tưởng về phương diện khác, cũng có hắn trong lòng chân ý chỉ là kêu chân ý là cái gì, phải rửa mắt mong chờ. Liên ở Nam Cung Hạc trong lúc suy tư, trong phòng trên mặt đất cạch liền xuất hiện một người, là từ sau cửa sổ nhảy vào tới. vậy hạ! Là Ngân Lang! Ân, nói đi Nam Cung Hạc nhàn nhạt thanh âm, "Chúng ta người truyền quay lại tin tức, Nam Minh đế cũng không có lập tức trở về, mà là ngủ lại ở phương phủ." Ngân Lang nói, "Ân, còn có đâu?" Nam Cung Hạc hỏi, siết chặt nắm tay. "Hạng Trường Ca đã mang theo công chúa đi trở về." Ngân Lang tiếp tục nói, "Hảo, đã biết, an bài một người đang âm thầm tra một chút Vượng Vũ cung cùng Đường Tương một nhà là cái gì quan hệ." Nam Cung Hạc phân phó nói. Là Ngân Lang theo tiếng rời đi. Nam Cung Hạc đứng ở bên cửa sổ thân mình, lúc này căng chặt lên. Cái kia vô sỉ nam nhân, thế nhưng ngủ lại ở phượng phủ Nam Cung Hạc tổng cảm thấy hắn chính là một cái bất an hảo tâm soi sám. Mà đường đại nhân một nhà cùng phượng vũ cung quan hệ, cũng làm hắn lo lắng. Chỉ mong là chính mình suy nghĩ nhiều. 280, cưới nàng nhưng hảo. Ngọc Toàn đau đầu nhìn trước mắt cái này lấy bảo bảo nghĩa phụ thân phận quang minh chính đại lưu lại nam nhân. Hận không thể đi lên ở kia trường yêu nghiệt trên mặt đá hai chân. Tuy rằng không biết hắn ăn vạ này không đi nguyên nhân đến tuột cùng là vì cái gì, nhưng Ngộ Toàn biết kia tuyệt đối không phải là hảo tâm tư. Minh Hải Kình tâm tình thực tốt treo đùa hai đứa nhỏ, vẻ mặt sùng ái nhộn ngạo. Minh Hải Kình, đó là nữ nhi của ta cùng ta nhi tử, ngươi bá chiếm là có ý tứ gì? Ngộ Toàn nghiến răng nghiến lợi. Ngộ Toàn, ngươi vừa mới sinh sản xong, phải chú ý bảo dưỡng thân mình, không thể tức giận. Minh Hải Kình lại là khinh thanh tế ngữ đối Ngộ Toàn nói. Cút đi ta phòng. Mộng Toàn nắm chặt nắm tay, nếu người nam nhân này lại vô sỉ đi xuống, nàng không ngại dùng nắm tay cho hắn biết chính mình sẽ võ. Hào đi, hào đi, Ngộ Toàn ngươi đừng nóng giận, ta chính là quá thích này hai đứa nhỏ, ngày mai sáng sớm ta muốn đi, ngươi nhớ rõ có rảnh khi muốn mang theo bọn nhỏ đi xem ta. Ta chính là bọn họ nghĩa phụ, sẽ tưởng bọn nhỏ. Minh Hải Kinh nói tới đây, ngẩn đầu nhìn Mộng Toàn, trong thần sắc mang lên một tia nghiêm túc, trong hai mắt lộ ra một tia ô nhu, Mộng Toàn, nếu ba tháng sau... A cẩm còn không có trở về, ta sẽ hướng Bắc Vũ quốc đệ thượng quốc thư cầu lấy ngươi vì ta Nam Minh hoàng hậu. A cẩm không ở, ta nhất định sẽ hộ các ngươi mẫu tử ba người cả đời. Dứt lời, người của hắn nhanh chóng ra ngậm toàn phòng, không thấy bóng dáng. Ngậm toàn bị hắn lời nói kinh ngạc ra, chờ nàng phản ứng lại đây khi nam nhân kia đã sớm đã không thấy bóng dáng. Ngươi, cái này không biết xấu hổ. Nam nhân, ngậm toàn chỉ vào cửa phương hướng, bị chọc tức ngón tay đều run rẩy. Hắn yêu cầu lấy ta. Cái này yêu nghiệt. Ngộng toàn khí nghiến răng nghiến lợi. Chủ tử, dùng không cần ta an bài người lãng làm một cái cắt động tác. Ngộng toàn dùng rất lớn sức lực, mới nhịn xuống kia khẩu khí, cái này vương bắt đản Đi, an bài người ở mây đen sơn muốn nhét cho hắn quải điểm thải, mạng nhỏ lưu trữ liền hảo. Tốt nhất là 3 năm tháng không thể xuống giường cái loại này, tốt xấu nam minh hiện tại còn cần hắn quảng. Ngộng toàn cắn răng nói. Lãng theo tiếng đi an bài, nay liền phải dùng đến phượng vũ cung người An bài người khác hắn không yên tâm, đến đem chuyện này giao cho tứ hổ đi làm. Minh Hải Kình, ngươi cho rằng buồn cung tâm tư là ngươi có thể động sao. Ngươi cũng sướng. Nói cái gì chiếu cố. Còn không phải mơ đước buồn cung. Nam mơ đi ngươi, nếu ngươi vẫn luôn như vậy không biết tốt xấu, buồn cung không ngại thu hồi ngươi ngôi vị hoàng đế, Nam Minh cũng không phải liền ngươi một cái hoàng tử. Liên này còn công bố là Nam Cung cẩm bằng hưu. Ta Phi. Trong lòng thở Phi Phi đem Minh Hải Kình mắng cái biến sau. Ngọc Toàn nhìn an bài xong sự tình trở về Lãng, hỏi, Hạ Nguyệt cùng Minh Nguyệt trước mắt thế nào? Còn ở trong tối bộ thủ hấn, Yến Tây nói, ít nhất còn phải nửa năm mới có thể ra tới. Lãng nói, Hào đi, xem ra, Minh Hải Kinh còn có thể nhảy nhót nửa năm thời gian. Thông chi bạch vũ, môn chủ nhóm học tập Phượng Thị Tuyệt học tiến trình phải nắm chặt, làm hắn nhiều đốc xúc những người khác. Ngọc Toàn phân phó Lãng, là Lãng ứng tiếng nói, người tuyển cái nào? Ngộ Toàn hỏi Lãng, Phượng Vũ quyết. Lãng nghe răng cười. Luyện thế nào? Ngọng Toàn gật đầu. Có một chỗ tổng giác không rõ? ân, đi, tốt xấu hiện giờ trăng tròn, đi hậu viện, ta nhìn xem. Ngọng Toàn nói. Sau đó hắn lại quay đầu đối ngọc chân cùng ngọc châu nói, hai người các ngươi xem trọng vân làn cùng vô nhai. Là, chủ tử. Hai người hẳn là. Hậu viện, ngọc Toàn nhìn lãng xử một lần phượng vũ quyết, liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn nơi nào có vấn đề. Lãng, người bước thứ ba liền làm sai ý bảo, ngươi xem một chút hút." Dứt lời, Ngộ Toàn đi rồi một chuyến Phượng Vũ Quyết con đường chiêu thức. Phượng Vũ Quyết, tinh ở một cái mau tự, như vậy, nếu muốn mau, đối với mỗi nhất chiêu nhất thức, luyện cần thiết thuộc đến tiện tay nhất tới. Mà sở dĩ gọi là Phượng Vũ Quyết, nó sở luyện ra mỗi nhất chiêu nhất thức đều như là phượng hoàng ở bay múa giống nhau tuyệt đẹp. Ngộ Toàn cấp lãng biểu thị xong, trầm giọng đối hắn nói, "Là lãng sùng bái nhìn Ngộ Toàn, "Chủ tử, ngươi luôn là đối này đó rất có tâm đắc." Xem ngươi dùng ra phượng vũ quyết, thật sự như là ở khiêu vũ giống nhau. Lãng sùng bái nói. Ngộng toàn vây vây tay, không được, gần một năm không nhúc nhích võ, cảm giác xương cốt đều tô. Đã nhiều ngày ban đêm ta cùng ngươi đối luyện, quá mấy ngày ngươi cùng ta ra một chuyến môn. Lãng gật gật đầu, hắn có thể đoán được ngộng toàn đại khái muốn đi làm cái gì. Mười ngày sau, có lưỡng đạo thân ảnh sấn bóng đêm tiến vào Bắc U Kinh Thành, công phu không lớn, kia lưỡng đạo thân ảnh liền xuất hiện ở hình bộ đại lao Tử lao Đương Nam Cung Ly đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh sau, liền phát hiện trong nhà lao nhiều ra hai điều hấp ảnh. Các người hắn mới vừa nói ra hai chữ, liền thấy trong đó một người nhanh chóng đứng ở hắn bên người, tiếp theo nháy mắt, hắn làm dương miệng, nói không nên lời một câu tới. Nhưng là, rõ ràng hắn đã nhận ra kêu hai người hoặc là trong đó một cái, chỉ thấy hắn nháy mắt trừng lớn mắt. Đường Ngọc Toàn, là đường Ngọc Toàn, nàng thế nhưng sẽ võ, nàng hơi thở lại là như vậy cường. Nam Cung Ly trong lòng điên cuồng hét lên. Lúc này đứng ở chỗ này hai người, đúng là Mộng Toàn cùng Lãng. Ma Mộng Toàn, lần này dùng chính là chính mình nữ trang trà dung, chính là muốn cho hắn chết cái minh bạch. Nam Cung Ly, ngươi hãy nghe cho kỹ, Nam Cung Hạc có lẽ sẽ đau lòng ngươi là hắn thân huynh đệ không bỏ được muốn ngươi mệnh, nhưng là ta sẽ không. Ở ngươi đối với Nam Cung Cẩm Đâm ra kia nhất kiếm, thậm chí đối hắn hạ độc khi, các ngươi liền không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi không phải hắn ngũ ca, hắn không phải ngươi đệ đệ. Nhưng là, mặc kệ hắn sống hay chết, cả đời này đều là ta đường Ngộng toàn phụ quân hắn đoạt mệnh chi thủ chính là ta đoạt mệnh chi thủ thù này ta đường Ngộng toàn nhất định phải báo nói xong nàng lạnh lùng nhìn nam cung ly nam cung ly ở ngay từ đầu khiếp sợ cùng không dám tin tưởng sau hiện tại chậm rãi bình tĩnh xuống dưới chỉ là lẳng lặng nhìn một toàn ngậm toàn đối lãng gật đầu một cái lãng nhanh chóng ra tay giải khai nam cung ly á huyệt nam cung ly nhìn ngậm toàn thật lâu sau nhắm lại mắt lại lần nữa mở hắn lại nhìn về phía ngậm toàn Trong ánh mắt đã không có bất luận cái gì cảm xúc. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắn ách thanh âm hỏi mộng toàn. An vương chẳng lẽ không quen biết bổn vương phi sao? Mộng toàn lạnh lùng nhìn hắn. a ngươi lai, like, ngươi cũng không phải một cái đơn giản tương nữ. Ngươi lai, like, người trong thiên hạ đều bị ngươi lửa, liền ta phụ hoàng đều bị ngươi lửa. Ha ha, các ngươi, thật đúng là một đôi A. Có lẽ, phụ hoàng hắn là biết đến đi, cho nên, hắn mới không đem ngươi đính hôn cho ta, mà là hứa cho lão cửu Giờ khắc này, Nam Cung Ly tựa hồ có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Lao cửu kỳ thật đã sớm thành người giang hồ, giờ phút này Nam Cung Ly tin tưởng, chính mình Phụ Hoàng tuyệt đối là biết đến. Cho nên, đường hộng toàn cái này không đơn giản tương nữ, chỉ thích hợp Lao cửu mà không thích hợp chính mình cái này Phụ Hoàng sáng sớm liền dự bị tốt tướng quân. Thậm chí, giờ khắc này, Nam Cung Ly đã là minh bạch, bọn họ huynh đệ ba người, Phụ Hoàng đã sớm là cho từng người an bài hảo tương lai. Ngôi vị hoàng đế trước nay liền không thuộc về chính mình, mà lão Cửu, bởi vì gương mặt kia, cho nên cũng không thích hợp triều đình, ngôi vị hoàng đế từ lúc bắt đầu chính là thuộc về Tam ca. Nguyên lai, like, là chính mình vẫn luôn không dọa phụ hoàng khổ tâm cùng ăn bài, nguyên lai, like, là chính mình đem một cái hảo hảo nhân sinh đi chợt cho đến tử lộ. Lão Cửu, còn không có tìm được sao? Nam Cung Ly thấp giọng hỏi nói, ngươi nói đi, hắn nếu trở về ta còn sẽ tự mình tới sao? Ngọc Toàn lại là một tiếng lạnh lùng thanh âm. A, động thủ đi. Nam Cung Ly nhắm lại mắt. Bị phế bỏ võ công, kinh mạch đức đoàn hắn, hiện giờ liền cái tiểu hài tử đều đánh không lại. Phần 268 Ngọc Toàn nhìn lãng liếc mắt một cái, lãng hiểu ý, nhanh chóng nâng lên tay, nhanh chóng phách về phía Nam Cung Ly. Công phu không lớn, lưỡng đạo hắc ảnh lại âm thầm rời đi kinh thành. Hai người bọn họ này một đi một về, không có bất luận kẻ nào biết. Ngay cả kia lao đầu nhóm cũng căn bản không biết bọn họ nhốt ở tử lao người đã bị người giết chết. Mà bọn họ càng không biết chính là, ở hừng đông hết sức, lại có một đạo thân ảnh tiến vào tử lao, lắc đầu nhìn trên mặt đất đã vẫn không nhúc nhích người liếc mắt một cái. Công phu không lớn, lại âm thầm rời đi, mà kia tử lao người kia, đã không thấy bóng dáng, Mà hết thể này, đã rời đi kinh thành mộng toàn cùng lãng cũng không biết. Nam Cung Hạc vừa mới hạ chiều trở lại ngự thư phòng, liền có thị vệ tới báo, đại lao Nam Cung Ly mất tích. Nam cung hạc cao mày suy tư một chút, phân phó nói, đi đem hình bộ thượng thư lưu đại nhân mời đến. Thức mau, lưu dương liền tới rồi ngự thư phòng. Mới vừa hạ chiều, còn không có ra hoàng cung hắn, liền nhận được thị vệ bẩm báo, đêm qua tử lao nam cung ly mất tích. Lưu dương sắc mặt tức khắc trắng bệnh trung lộ ra ám hắc, một cái bị phế bỏ võ công, gân mạch đức đoạn phế nhân, là căn bản không có khả năng chính mình chạy đi, như vậy, liền rất có khả năng là bị người cứu đi. Sẽ là ai đâu? Ngự thư phòng. Nam Cung Hạc nhìn chầm chầm Lưu Dương, Lưu Đại Nhân, tử lao người đều có thể chạy thoát, ngươi cái này hình bộ thượng thư là như thế nào an bài thường trực. Thường trực người nhưng có tử thương. Lưu Dương vừa nghe, doa chạy nhanh quỷ gối trên mặt đất, thân mình có điểm phát run, bệ hạ, thật sự là kẻ cấp quá mức rào hoạt, vừa lúc liền thừa dịp thay ca kia không còn đường đi vào, cho nên, thường trực lao đầu không có thương vong. Hừ, đi cho chăm cha, nhất định phải cha ra là người nào liền đi rồi Nam Cung ly. Nam Cung Hạc hừ lạnh một tiếng, đối Lưu Dương nhàn nhạt nói. Tuy rằng Nam Cung Hạc gáp xuống hỏa khí, nhưng là Lưu Dương biết, chuyện này cha không rõ ràng lắm, hắn đầu cũng sẽ cùng thân mình chia lìa Kêu tử Lao An Vương, chính là Hoàng đế thân huynh đệ. Nam Cung Hạc đem hắn nhốt ở nơi đó thời gian lâu như vậy, nếu không giết, khẳng định chính là còn nhớ huynh đệ chi tình. Lưu Dương lúc này mới minh bạch, có lẽ, Hoàng đế đem Nam Cung ly nhốt ở tử Lao, hẳn là có một kia bảo hộ ý vị. Đáng tiếc hắn suy nghĩ cẩn thận chuyện này thời gian quá muộn, người, từ hắn hình bộ đại lao cấp ném. Là, thần tuân chỉ. Lưu Dương lên tiếng, chạy nhanh đứng dậy lùi lại ra ngự thư phòng. Ngự thư phòng, Nam Cung Hạc hung hăng vỗ vào trên bàn, năm nay bắt đầu, như thế nào luôn là mọi việc không thuận. Lao ngũ là phụ hoàng để lại cho chính mình một cái cường ngạnh cánh tay, lại không biết hắn tính tình thế nhưng là như vậy bướng bỉnh, cho đến phạm phải vô pháp vãn hồi sai lầm. Vốn dĩ, Nam Cung Hạc vẫn luôn vẫn là ôm tâm lý may mắn. Cảm thấy cửu đệ sớm hay muộn sẽ trở về, cho nên, hắn vẫn luôn đệ nặng không giết Nam Cung Ly, chính là vì có một ngày, huynh đệ ba người còn vẫn luôn đều ở. Chính là, hiện giờ cửu đệ còn không có tin tức, ngũ đệ lại mất đi bóng dáng, giờ khác này, tân đế Nam Cung Hạc đột nhiên cảm thấy hảo cô đơn, thật sự chính là người cô đơn giống nhau. Thậm chí, giờ khác này, hắn đột nhiên động cưới vợ tâm tư. Trước kia vẫn luôn là cảm thấy cuộc đời này không còn có một nữ tử có thể như mộng toàn như vậy vào chính mình mắt. Nhưng hôm nay, hắn không biết như thế nào, đột nhiên cũng tưởng có người tại bên người biết lánh biết nhiệt quan tâm hắn. Đột nhiên, Nam Cung Hạc giật mình, hắn bị ý nghĩ của chính mình hoàng sợ, chạy nhanh lắc lắc đầu. Ngự thư phòng ở một bên lẳng lặng đương bối cảnh tiểu hỷ tử công công nhìn bậy hạ một hồi sinh khí, một hồi tức giận, một hồi lại kinh hãi, lại một hồi lại là vui sướng bộ dáng, không khỏi ở trong lòng cảm thán, bậy hạ mặt bộ biểu tình thật phong phú. Đúng lúc vào lúc này, Phương Đông dập tới gặp Nam Cung Hạc. nam cung hạc nghĩ nghĩ. Lam tiểu hỷ tử đi an bài một chút, giữa trưa Phương Đông Dập ở trong cung dùng cơm, sau đó liền lôi kéo Nam Cung Hạc đi Ngự Hoa Viên chơi cờ đi. Phương Đông Dập biết, bệ hạ đây là có nói cái gì tưởng nói. Hắn còn đúng là nghe nói Nam Cung Ly mất tích, tới gặp Hoàng đế một chút. Ngự Hoa Viên, hai người một bên uống trà, một bên chậm rãi rơi xuống cờ, lại không nói lời gì. Phương Đông Dập đang chờ Nam Cung Hạc mở miệng, không biết hắn hôm nay là có chuyện gì nói. Mà Nam Cung Hạc... Còn lại là ở suy tư lời này muốn như thế nào mở miệng hỏi Phương Đông Dập. Lại là mấy mâm ván cờ lúc sau, Nam Cung Hạc ngẩn đầu nhìn về phía Phương Đông Dập, chấm thấp nói, Phương Đông, chấm hỏi ngươi chuyện này, hy vọng ngươi giúp chấm lấy cái chủ ý. ân bệ hạ mời nói. Phương Đông Dập gật đầu. Ngươi nói, nếu ba năm sau lão cửu vẫn là không trở về nói, chấm có thể hay không cưới mộng toàn, ban phong nàng vì hôn sau. Nam Cung Hạc một đôi mắt nhìn chầm chầm Phương Đông Dập, hỏi. Tựa hồ muốn nhìn một chút Phương Đông Dập có thể hay không lộ ra một tia trào phúng thần sắc. Phương Đông Dập nghe được Nam Cung Hạc nói, mặt ngoài tuổi không có gì biểu tình, như cũng là một bộ nhàn nhạt ý cười, chính là hắn trong lòng lại là thật mạnh đau một chút, thế cho nên hắn chính méo quân cờ tay đột nhiên dùng sức, nhưng là lại chạy nhanh bung ra. Không nghĩ tới, Nam Cung Hạc tồn như vậy tâm tư. Ngộ Toàn, càng là thấy nàng một lần, Phương Đông Dập càng là cảm giác được nàng không tầm thường. Hán giác mộng toàn tuyệt đối không có khả năng là mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Thử nghĩ, Nam Cung Cẩm là cựu Long Môn Môn Chủ. Cựu Long Môn, trước kia kia chính là sát thủ tổ chức, có thể tiếp thu như vậy một cái phu quân, thả hai người thoạt nhìn cảm tình là như vậy hảo, khả năng trước kia nàng liền không biết Nam Cung Cẩm thật là thân phận sao. Tuyệt đối không có khả năng. Còn có, tuyển phu yến ngày ấy, Nam Cung Cẩm cái này hôn phu chính là mộng toàn chính mình thân thủ điểm tuyển. Nay tương cọc, từng cái sự tình liên hệ ở bên nhau. Rõ ràng cho thấy, đường Ngộng toàn cái này đồn đái trung tương nữ, tuyệt đối không phải một cái đơn giản nữ tử. Hơn nữa, nàng cánh tay thượng, còn có thương tích sẹo, giống nhau quý nữ các tiểu thư, nào có khả năng sẽ bị thương. Hùng chi nàng còn vẫn luôn đồn đái ôm yếu thực. Từ từ, phương đông dập cảm thấy hắn giống như trong đầu hoảng quá cái gì. Đối, vết sẹo, Ngộng toàn cái kia vết sẹo, cái kia vị trí, đã từng, có một người vì cứu hắn cùng chăm dặm mới tìm được một khi, cũng từng ở cái kia vị trí chịu quá thương. Chính là người kia, hắn là cái nam nhân, hắn là phượng vũ cung cung chủ phượng thần. Phương Đông Dập càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, không thể nào. Không có khả năng đi. Đưa ngộng toàn cùng phượng thần, có khả năng là một người sao? Sẽ sao? Phương Đông Dập vẫn luôn đạm cười khuôn mặt, chung quy bởi vì hắn nghĩ tới cái này khả năng mà thay đổi sắc mặt. Phương Đông Dập trong tay quân cờ rơi xuống ở trên bàn, mà hắn tay còn lại là gắt gao nắm chặt lên. Trên người hắn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn bị chính mình thiết tưởng dọa tới rồi. Nếu, đường ngộng toàn thật là phượng thần, kia làm sao bây giờ? Nếu thật là đâu? Giờ khắc này, phương Đông dập tâm loạn, biểu tình cũng rối loạn. Nam Cung Hạc vẫn luôn quan sát đến phương Đông dập thần sắc, lúc này thấy hắn sắc mặt biến thần bí khó lường, trong lòng một lộ bộ, lại ra tiếng nói, phương Đông, không thể sao? Phương Đông dập lắc lắc đầu, vậy hạ, tạm thời còn không thể tưởng như vậy xa, loại này tiền lệ cũng không phải chưa từng có. Nhưng là hiện giờ chúng ta còn không có điều tra rõ Phượng Vũ Cung cùng đường tương người một nhà quan hệ. Nếu đến lúc đó bởi vì cầu mà không được cuối cùng đắc tội Phượng Vũ Cung, đối với hiện giờ chúng ta bắt Ú Quốc tới nói, cũng không phải chuyện tốt. Lúc này Phương Đông Dập, sắc mặt đã tự nhiên, biểu tình đã đạm nhiên, nhưng là, chỉ có chính hắn biết, hắn trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy đường Mộng Toàn cùng Phượng Thần là một người. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ lại, mọi người biết Mộng Toàn mang thai thời gian. Cùng phượng thần tuyên bố bế quan thời gian không sai biệt lắm. Chính là, chuyện này, trước mắt, hắn là vô luận như thế nào đều không thể cùng Nam Cung Hạc nói. Nam Cung Hạc nghe Phương Đông dập nói xong, yên lặng nhìn mặt bên bụi hoa thật lâu, mới gật gật đầu, chấm đã biết. Phương Đông, nếu cả đời này chấm tìm không được một cái thích nữ tử nói, chấm tưởng lập vô nhai cho chúng ta bắc gu quốc thái tử. Cái gì? Phương Đông dập càng là bị Nam Cung Hạc này một câu kinh đứng lên, bậy hạ, loại chuyện này cũng không phải là tùy tiện nói. 281 Phượng Thần Xuất Quan Nam Cung Hạc cười cười, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, người đừng kích động, chấm là nói, là ở chấm không có con nối dõi lúc sau. Xem ra, người khác xác thật rất khó tiếp thu quyết định này của chính mình, từ từ đi, tạm thời không thể nói nữa. Phương Đông Dập gật gật đầu, lúc này mới lại ngồi xuống, nhưng là hắn lực chú ý lại là rốt cuộc vô pháp ở bản cờ thượng, Nam Cung Hạc hôm nay cho hắn kinh hách quá lớn. Phương Đông Dập thậm chí cảm thấy, Hoàng đế Tâm Tư vẫn là ở mộng toàn trên người. Hơn nữa hắn nói ra ban phong thái tử nói, cũng có khả năng là bởi vì mộng toàn. Phương Đông Dập càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, hắn cảm thấy hắn phát hiện đế vương bí mật. Kế tiếp, Phương Đông Dập nói chuyện càng là tiểu tâm cẩn thận, sợ nói sai cái gì, này Nam Cung hạc tâm tư, tuyệt đối là không thể dò xét. Từ trong Hoàng Cung trở lại trong phủ Phương Đông Dập, đem chính mình quan tới rồi trong thư phòng, đem từ nhận thức đường mộng toàn về sau mỗi một lần sự kiện một lần nữa loát một lần, hắn cuối cùng đến ra một cái kết luận, đường mộng toàn khẳng định chính là phượng thần. Nghĩ đến phượng thần thân phận cùng trên thế giới này địa vị, Phương Đông dập khẽ thở dài một tiếng, từ lúc bắt đầu, bọn họ liền không phải có thể cùng nàng xứng thượng. Có thể xứng thượng nàng, sợ là chỉ có có thể vào nàng mắt người, giống như là nam cung cẩm như vậy một người. Cái này xứng đôi, không quan hệ thân phận, chỉ là thực lực tương đương. Nghĩ đến kia một ngày hắn nhìn thấy nam cung cẩm chân dung Phương Đông dập biết, có lẽ, nam cung cẩm mặt có thể trị hảo. Cùng phượng Vũ cung hoặc là Phượng thần có rất lớn quan hệ bằng không một sát thủ tổ chức một cái cửu long môn môn chủ như thế nào có thể bị phượng Vũ cung thu, trở thành phượng Vũ cung thứ 7 môn đột nhiên hắn lại nghĩ đến một sự kiện nghe nói Phượng thần là phượng Vũ cung lão cung chủ cháu ngoại như vậy đường phu nhân Nguyên lai thế nhưng là Phượng Vũ cung cung chủ nữ như sao nếu Phượng thần chính là đường Ngộng toàn nói đường Ngộng thần thân phận liền không kỳ quái vân thần y lì cao đổ tiểu thần y vân trung Nguyệt. Ha ha, không thể tưởng được, này tỷ đệ hai, đều không phải đơn giản người. Chỉ là không biết đường đại nhân một giới văn nhân, là như thế nào cưới đến vượng vũ cung cung chủ nữ như đâu. Không thể không nói, Phương Đông dập trong lòng, chợt nghĩ nơi đó biên khả năng có chuyện xưa. Hiện tại đường đại nhân chính là sư phó của hắn, hắn lại không biết sư phó của hắn ra thế nhưng có nhiều như vậy sau lưng chuyện xưa. Phương Đông dập ở trong thư phòng này hơn phân nửa ngày tâm tư bách chuyển thiên hồi, hắn biết, những việc này, tuy rằng hắn hiểu thấu đáo lại là không thể cùng người thứ hai nói, mặt chính mình cha mẹ cũng không thể nói, thẳng đến kia hai người chính mình nguyện ý công bố thiên hạ. Từ thư phòng ra tới sau, Phương Đông dập đi nhìn hắn muội muội Diệu Diệu, hắn tưởng, Diệu Diệu có thể cùng Đường Ngộng Toàn trở thành bằng hữu, hẳn là nàng may mắn. Ít nhất, Diệu Diệu có cái sự tình gì, Đường Ngộng Toàn nhất định là sẽ không mặc kệ. Nghĩ đến vượng thần thủ đoạn, Phương Đông dập trong lòng nhưng thật ra an ủi không ít, ít nhất, đã biết hắn muội muội có một cái rất lợi hại bằng hữu. Bên kia về tới đảo Hoa Trấn Mộng Toàn cùng Lãng, cũng biết một tin tức, đồn đại Nam Cung Ly từ hình bộ đại lao đào tẩu. Lãng, ngươi xác định Nam Cung Ly đã chết. Mộng Toàn câu mày hỏi. Đúng vậy, chủ tử, hắn mạch đập đã đỉnh chỉ nhảy lên, hô hấp cũng đã không có. Ta kia một trường, làm vỡ nát hắn ngũ tạng Lãng tự tin nói. Ấn, xem ra là có người đem hắn thi thể mang đi. Đúng rồi, đi tra một chút Nam Cung Ly sư phó là ai? Mộng Toàn cảm thấy. Nếu tưởng đem hắn thi thể chống đi, rất có khả năng chính là sư phó của hắn, người khác muốn hắn thi thể gì dùng. Ngày thứ hai, Lãng Khôi phục ngộ toàn, cha không đến. Nam Cung Ly sư phó là ai, cha không đến. Ngỗng Toàn vây vây tay, Phượng Vũ cung mạng lưới tình báo cha không đến, như vậy rất có khả năng chuyện này liền không vài người biết, hoặc là biết đến người đều đã chết. Phần 269. Kia trước mặt kệ, một cái người chết, số không dậy nổi sóng to gió lớn. Ngỗng Toàn vây vây tay Đi trêu nhi tử cùng nữ nhi đi. Hiện giờ hai cái tiểu bảo bối mau hai tháng đã có thể nhận ra mộng toàn cái này mẫu thân, chỉ cần nhìn đến mộng toàn đi bọn họ tiểu mép giường, liền sẽ đối với mộng toàn không mở mắt cười. Có khi còn sẽ múa may tay nhỏ cẳng chân, tựa hồ là tự cấp chính mình mẫu thân biểu diễn tay đấm chân đá. Mộng toàn từ ra ở cữ lúc sau mỗi một ngày đều quá rất bận, trừ bỏ bồi hai cái tiểu ra hỏa, chính là ở buổi tối tiến vào trong núi luyện phượng minh quyết, phượng ngâm quyết nàng đã luyện biết hiện giờ đem phượng mình quyết luyện sẽ lúc sau phượng thị tứ đại tuyệt học nàng liền đều sẽ đường đại nhân cùng đường phu nhân hai người yên lặng nhìn mỗi một ngày ngậm toàn đem chính mình làm lụng vất vả mỏi mệt bất kham bộ dáng bọn họ hảo tâm đau. chính là bọn họ biết ngậm toàn trong lòng sốt ruột nàng tưởng càng có nắm chắc một ít đi tìm nam cung cẩm đào mắt các bảo bảo sinh ra đã một trăm thiên nay hơn 3 tháng tới quỷ cốc tử vẫn luôn liền ở phượng phủ dưỡng thương phượng lao khi thì làm bạn hắn hai lão nhân đấu đấu võ muộn cãi nhau Khi thì hồi phượng vũ cung xử lý một chút sự tình. Khi thì biến mất mấy ngày thời gian. Mà mộng toàn tới nhìn quỷ lao rất nhiều lần, mỗi một lần đều là muốn bồi hắn cho chuyện, liêu một ít nam cung cẩm khi còn nhỏ sự tình. Mộng thần hiện tại mỗi ngày chính là điều trị mấy cái lao nhân thân thể cùng mấy cái hải tử thân thể. Ngay cả mộng toàn cùng tống đái linh này hai cái sinh quá hải tử người, cũng bị mộng thần ăn bài uống lên thời gian rất lâu chén thuốc, ăn hơn hai tháng dự thiện. Thằng ăn mộng toàn cùng tống đái linh nghe thấy tới dược vị liền muốn chạy trốn. Các bảo bảo trăm ngày hiến ngày này, nhưng thật ra, không như thế nào người tới, liền một đại gia người khoái hoạt vui sướng ăn một bữa cơm. Nhưng là sau giờ ngọ bắt đầu, liền từng đám lễ vật tặng tới. Đến từ Bắc U Quốc Hoàng Cung, đến từ Nam Minh Hoàng Cung, còn có đến từ Bạch Ngọc Quốc Hoàng Cung, dư lại, chính là một ít đến từ bốn phương tám hướng, quý trọng, hảo ngoạn, vừa thấy đều là dụng tâm chuẩn bị lễ vật. Lúc này đây Nam Cung Hạc cùng Minh Hải Kình nhưng thật ra không có tự mình tới, phượng phủ mọi người thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tiểu cung cung đã sắp 7 tháng, có thể chính mình ngồi ở trên giường nhìn đệ đệ cùng muội muội, làm mọi người đau đầu chính là cùng ngồi chung lên sau, luôn là chạy nước miếng. Cố tình ba cái hải tử đặt ở cùng nhau, vân lan cùng vô nhai còn luôn là ái ghé vào cùng cùng bên người chơi, cho nên, cùng cùng nước miếng luôn là sẽ lộn vân lan cùng vô nhai vẻ mặt một thân. Mỗi khi thấy như vậy một màn, tống đái linh xấu hổ không thôi, những người khác lại là buồn cười không thôi, như vậy ba cái hải tử hào đang yêu. Cũng may mắn Vân Lan cùng vô nhai cũng không chê cùng cùng nước miếng, còn đặc biệt thích cái này tỉ tỉ. Hơn nữa, ba cái hải tử ở bên nhau, tựa như ba cái họa ra tới hoa hoa dường như, phấn điêu ngọc trác phấn phấn nộn lộn hơn nữa ba người thường thường manh thái, rất là đáng yêu. Buổi tối, người một nhà ngồi ở cùng nhau khai một gia đình hội nghị. Lúc này đây gia đình hội nghị, gia tăng rồi vài khẩu người, bỏ thêm tống đái linh, bỏ thêm ông ngoại bà ngoại. Ngay cả ba cái tiểu bảo bối cùng ôm lấy nghe. cha nương Vân Lan cùng vô nhai đã trong ngày, kế tiếp, khả năng muốn phiền toái các ngươi giúp ta nhiều chăm sóc, ngày mai, phượng thần sắp sửa xuất quan. Ngày sau, ta liền phải đi tìm Nam Cung Cẩm. Mộng Toàn mí môi, đối với đường sĩ tiến cùng đường phu nhân nói. Đường đại nhân cùng phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, trong nhà Toàn Nhi cứ yên tâm đi, ngươi tưởng tự mình đi tìm Tiểu Cẩm, liền đi thôi, nhưng là chính ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Bọn nhỏ cũng không thể lại không có mẫu thân. Là, Nương. Ngỗng Toàn gật đầu. Nếu tỷ tỷ muốn xuất quan, vậy ta cũng xuất quan đi. Bà ngoại thân thể đã kháng phục, quỷ lao thân thể cũng có thể động võ, cho nên ta cũng không thể ở trong phủ vẫn ngồi như vậy, ta muốn cùng tỷ tỷ cùng đi tìm tỷ phu. Ngỗng Toàn cũng gật gật đầu, tỏ thái độ. Đây cũng là đêm qua bọn họ phu thê thương lượng tốt kết quả. Tống Đái Linh cùng đường phu nhân ở trong nhà mang ba cái hài tử, hắn mời tỷ tỷ đi tì tìm tỷ phu. Trong khoảng thời gian này tới nay, tuy rằng Ngỗng Toàn cái gì cũng chưa nói Nhưng là bọn họ trong lòng đều biết, Ngọc Toàn hẳn là đang đợi các bảo bảo mãn trăm ngày thời gian. Đường phu nhân cùng đường đại nhân cũng chỉ có thể gật đầu, lúc này, cả nhà chỉ có đem hết toàn lực đi duy trì Ngọc Toàn. Ông ngoại lúc này gật gật đầu, lần này chúng ta đi người nhiều, trong nhà toàn nhi có thể yên tâm, người bà ngoại hiện giờ công lực cũng đã khôi phục nếu có cái nào có lá gan tới quấy rối cứ việc tới, bảo đảm có mệnh tới, vô mệnh hồi. Bà ngoại công lực khôi phục Ngọc Toàn vui sướng nhìn về phía Ngọc Thần. Ngộng thần cười cười, đúng vậy, bà ngoại hoàn toàn bình phục, bà ngoại nói phải cho đại gia một kinh hỉ. Bà ngoại lúc này cũng nói chuyện, thần nhi y hệ thuật, so với ta đại ca chỉ có hơn chứ không kém. Bà ngoại trước nay không nghĩ tới, ta còn có thể giống như nay như vậy sinh hoạt, tướng công, nữ nhi, cháu ngoại, thậm chí liền trọng cháu ngoại đều gặp được. Hiện giờ, ta công lực thế nhưng đã khôi phục, bà ngoại liền nghĩ ở hôm nay như vậy nhật tử công bố. Đến nỗi ta một thân độc thuật, ta đã tất cả truyền cho tiểu thần. Cho nên, về sau tiểu thần dùng khi cũng có thể tự xưng vì là độc mỹ nhân đồ đệ. Là, bà ngoại, đồ nhi nhớ kỹ. Tiểu thần cung kính nói. Các ngươi tỷ đệ hai nhưng thật ra đem ngươi bà ngoại ông ngoại bản lĩnh đều học được. Đường phụ nhân cười ha hả nói. Tống đái linh cười tủng tỉm nhìn mọi người liếc mắt một cái, lại nhìn về phía mộng thần, dữ dội may mắn, nàng trở thành như vậy một cái hạnh phúc gia đình một viên. Hảo, thật tốt quá, có bà ngoại cùng nương. Còn có mang linh ba vị nữ hiệp che chở trong nhà bọn nhỏ, ta lần này đi ra ngoài cũng yên tâm." Ngỗng Toàn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Trong nhà không có việc gì, trong cung cũng ly như vậy gần, chỗ tối cũng có ám vệ thủ, các ngươi bên ngoài mới là muốn nhiều chú ý." Đường phu nhân dặn dò. "Ân, lần này cha đừng đi xuống, cha ở bên ngoài tiếp ứng đi, thời khắc cùng đại sư huynh bảo trì liên lạc." Ngỗng Toàn nói. Hào Đường đại nhân gật đầu. "Cái này gia đình hội nghị chủ yếu chính là vì thương lượng tìm kiếm Nam cung Cẩm sự tình. Mà cũng liền tại đây một ngày, bác ú hoàng đế Nam cung Hạc thu được Nam Minh đế Minh Hải Kình phát tới quốc thư, cầu thú các bậc tiền bối Vương phi đường Ngộ toàn. Nam cung Hạc nhìn đến sau, khi đem Minh Hải Kình quốc thư hung hăng ngã ở trên mặt đất. Lúc ấy vừa lúc mấy cái thần tử ở, Phương Đông Dập cùng trăm dặm hợp nhất ở, Lưu Dương cũng ở. Lưu Dương ngày ấy lúc sau, cũng không có tìm được cứu đi Nam cung Ly người, Nam cung Hạc hiện tại đúng là dùng người hết sức, cũng cũng không có đem hắn thế nào. Chỉ là phạt hắn một năm đồng lộc. Bất quá đã không có đồng lộc đối với Lưu Dương tới nói, cũng không có gì quan hệ. Con của hắn Lưu Thịnh Hạo ở bên ngoài âm thầm làm sinh ý đâu, trong nhà cũng không thiếu tiền. Chỉ cần không phải muốn hắn đầu, Lưu Dương liền cảm thấy này trừng phạt đối với hắn tới nói, không phải chuyện này. Xem mọi người cũng không dám đi nhặt nam cung hạc ném xuống đồ vật, phương đông dập qua đi nhặt lên. Hay là còn chờ hoàng đế chính mình qua đi nhặt sao? Đó là không có khả năng. Phương Đông Dập tuy rằng không biết Nam Minh phát tới quốc thư là muốn làm cái gì, nhưng xem Nam Cung Hạc như thế sinh khí, khẳng định không phải là chuyện tốt. Phương Đông, đem cái kia trực tiếp thiêu. Nam Cung Hạc ra tiếng nói. Là, bệ hạ. Cần phải hồi phục. Phương Đông Dập không người hỏi. Không cần. Nam Cung Hạc xua tay, tựa hồ tâm tình hảo rất nhiều. Phương Đông Dập đi xử lý này quốc thư đi. Ngự thư phòng, Nam Cung Hạc cùng người khác tiếp tục thương lượng sự tình. phụng chỉ đi thiêu văn kiện Phương Đông Dập. Ở đâu nhập châu Than Khí, vừa lúc thấy được kia quốc thư nội dung, cầu lấy các bậc tiền bối vương phi. Phương Đông dập cười lạnh một tiếng, trách không được Nam cung Hạ Sinh khí đâu, này Minh Hải Kình có bệnh đi. Hắn là thật thích mộng toàn đâu, vẫn là xuất phát từ khác mục đích. Phương Đông dập nghĩ nghĩ, đại khái cũng có thể đoán được Minh Hải Kình làm như thế dụng ý. Minh Hải Kình làm như vậy mục đích, một là ôm mỹ nhân về, nhị là lại có thể vũ nhục Bắc Ú quốc, cớ sao mà không làm đâu. Bắc Vũ vương phi, bị Nam Minh cầu thú trở về đương hoàng hậu. Người trong thiên hạ sẽ như thế nào cười nhạo bắc u đâu? Ha ha, hiện giờ, khả năng sao? Đưa ngộng toàn thân phận thật sự, há là hắn có thể cưới? Phương Đông Dập vẫn luôn cười lạnh nhìn chậu than quốc thư thiêu chỉ còn lại có cho tàn sau, mới phân phó thị vệ diệt hỏa mang theo đi xuống, hắn đi ngự thư phòng hồi chỉ. Ngày thứ hai, trên giang hồ bắt đầu chuyển ra phượng thần xuất quan tin tức. Rất nhiều người liền nghĩ tới hiện giờ như cũ vô âm tín long tĩnh Đã từng, kia hai người là tốt nhất bằng hữu. Thậm chí Phượng Thần đều đem cửu Long môn thu được Phượng Vũ cung giới trướng trở thành thứ bảy môn bảo hộ. Hiện giờ rất nhiều người nghĩ xem Phượng Thần muốn như thế nào giúp Long tĩnh báo thủ. Ngày thứ ba, Phượng Thần suốt quan tin tức còn ở truyền, đã lại có tân tin tức truyền ra tới. Phượng Thần nghe nói Long tĩnh xảy ra chuyện sau, giết vài người, thả trực tiếp mang theo người đi kia thanh mang sơn sương mù vực sâu đi tìm người đi. Có người cười ha hả nói, còn khả năng tìm được sao? Này đều đi qua gần một năm thời gian. Cũng có người nói. Cũng không nhất định đâu, có lẽ ông trời cảm động với hai người thật hữu nghị, khiến cho phượng thần tìm được rồi đâu. Mặc kệ nói như thế nào, nói cái gì đều có, nhưng là mọi người đều ở chờ mong phượng thần trở về kia một ngày, cũng là có kết quả kia một ngày. Lại nói Ngọng Toàn cùng Ngọng Thần, ông ngoại, mang theo quỷ lão nhân, trường tam, tứ hổ, lãng, mặt khác mang theo 30 cái phượng vũ cung đệ tử, cùng nhau hạ thanh mang sơn vết núi, vào sương ngủ vực sâu. Ngọng Toàn hiện giờ thể lực đã khôi phục, cho nên hành động thượng. Tự nhiên là nhanh người khác rất nhiều. Một ngày thời gian trôi qua, còn chưa tới đế. Vài người ở giữa sừng núi thượng trong sơn động ăn chút gì, nghỉ tạm một đêm, ngày thứ hai, tiếp tục đi xuống. Lại ở tiếp cận trời tối khi, mới rốt cuộc tới rồi đế. Ngọc Toàn nhìn một chút nơi này, có thể chạy lấy người địa phương, đã bị cho tới nay tìm kiếm phượng vũ cung người mau dẫm ra một cái lộ. Mà địa phương khác, chính là nhiều thấy đầm lầy cùng vũng bùn, một người rất cao bùi cỏ, rậm rạp rừng rậm. Chờ mọi người đều tới rồi đế về sau, Quỷ lão nhìn nhìn bốn phía, lại đi một ít cục đá phụ cận xoay chuyển, nhìn nhìn, trở về đối vượng lão cùng Ngỗng Toàn lắc lắc đầu, nơi này không thấy có trận pháp, chúng ta lại đi phía trước đi một chút. Lại đi phía trước đi đi, bị rừng rậm chặn đường đi. Ngỗng Toàn nhìn trước mắt rừng rậm, trầm tư một hồi, quay đầu hỏi Phượng lão, "Ông ngoại, chúng ta người có từng vào cái này rừng rậm sao?" "Có, nhưng là vào một nửa, liền đã chết vài người, liền không lại làm cho bọn họ tiến." Phượng Lao lắc lắc đầu. Trường Tam lúc này cũng nói, lần trước thuộc hạ cũng đi vào, bất quá cũng chỉ có thể tới rồi rừng rậm chỗ sâu trong, lại liền đi tới không được làm, bởi vì ở ta phía trước đi vài người không thể hiểu được liền ngã xuống đất đã chết, chúng ta chỉ có thể đem người mang theo trở về, không lại đi phía trước. Điều tra ra không, những người đó là chết như thế nào? Ngọng Toan chuyển hướng về phía Ngọng Thần. Ngọng Thần lắc lắc đầu, tra không ra nguyên nhân chết, chính là không khí. Bệnh trạng có điểm như là hít thở không thông mà chết. Nhưng lại không phải. Ngọng Toàn gật gật đầu. Tiêu đoạn thời gian, nàng bởi vì mang thai, hơn nữa thương tâm, những việc này đều là Phượng Lão cùng đường đại nhân xử lý, không ai tới cùng nàng nói qua cái gì, cho nên, lúc này, Ngộng Toàn muốn biết cái gì, đều đến một lần nữa hỏi. Ông ngoại, ta xem chúng ta đi thôi, đi về trước vách núi hạ chúng ta xuống dưới nơi đó, ngày mai trời đã sáng lại tiến rừng cây. Ngộng Toàn cùng Phượng Lão thương lượng. Hảo đi Phượng Lão quay đầu lại hỏi quỷ Lão, Lão quỷ. Ngươi xem cánh rừng bên ngoài có cái gì nói không? Quỷ quốc tử lắc lắc đầu, nhìn nhìn rừng rậm trên không không trùng, lại nhìn nhìn trung quanh không trùng, bởi vì thiên tướng hát, có chút khí xem không rõ. Hôm nay trời tối, xem không rõ, ngày mai sáng sớm, ta lại đến nhìn xem. Quỷ quốc tử cuối cùng nói. Phần 270 Ân, Hảo Phượng Lao theo tiếng, một đám người lại đi trở về vách núi Hạ, bắt đầu đáp liều trại, ăn lương khô. Trường Tam cùng Phượng Lão có trước kia xuống dưới kinh nghiệm. Lần này xuống dưới khi, chuẩn bị thực đầy đủ. 282, quỷ lão phá trận. Mà ở kia trong sơn quốc Nam Cung Cẩm gần nhất đang làm cái gì đâu. Một ngày này, Nam Cung Cẩm lại một lần từ hôn mê trung tỉnh Khoảng thời gian trước, bởi vì phát hiện cái kia kết giới sau, Nam Cung Cẩm vẫn luôn ở thử phá vỡ cái kia kết giới. Hắn cảm thấy, có lẽ phá cái kia kết giới, hắn là có thể tới rồi cái kia xương mù vượt sâu cái đáy. Chỉ cần tới rồi nơi đó, hắn tin tưởng, hắn tổng hội có biện pháp đi lên. Kết quả, hắn chính là thường thường đi thử, thường thường bị thương. Tới rồi sau lại, hắn dứt khoát đua thượng toàn lực. Kết quả, bị thương một lần, liền dứt khoát hôn mê mấy ngày. Lúc này đây lại là, dứt khoát hôn mê nửa tháng. Hắn không biết chính là, hắn mỗi lần hôn mê sau, Tiểu Linh cùng nàng ra ra hai người lại đem hắn nâng trở về. Tới tới lui lui, đã rất nhiều lần. Ngoài phòng, Tiểu Linh cùng hắn ra ra thấp giọng nói chuyện với nhau. Ra ra, ngươi nói Nam Cung Công Tử lần này tỉnh lại còn sẽ đi sao? Xe đi. Phòng trưng hắn khẳng định là có cái gì vướng bận người A, xem hắn hiện tại đều gầy thật nhiều nào. Gia Gia thở dài nói. Gia Gia, nếu không lần này Nam Cung công tử còn muốn đi thí thời điểm, chúng ta cũng cùng đi hỗ trợ đi. Tiểu Linh nói. Hảo. Gia Gia rốt cuộc gật gật đầu. Nam Cung cẩm đứng dậy ra nhà ở, liền nhìn đến Tiểu Linh cùng nàng Gia Gia đang ngồi ở trong viện ghế nhỏ thượng nhặt thảo dược. Nam Cung đại ca, ngươi tỉnh. Tiểu Linh đi tới hỏi. Nam cung cẩm đối nàng gật gật đầu, cười cười, này tiểu nha đầu tâm địa thiện lương, chính mình hôn mê nửa năm nhiều, hơn phân nửa là nàng ở chiếu cố chính mình. Nhìn sắc trời, đã sắp trời tối, ngày mai lại đi thử xem đi. Tiểu Linh, đi nấu cơm đi. Ra ra đối Tiểu Linh nói. Tuất ra ra. Tiểu Linh lại đối Nam cung cẩm cười cười, lúc này mới xoay người đi nấu cơm đi. Công tử, lão nhân ta gần nhất xem ngươi liều mạng sức lực ở nơi đó thí, dùng được sao? Lão gia tử cùng Nam cung cẩm trò chuyện thiên. Mặc kệ dùng cũng đến thí, ta ở bên ngoài đã từng gặp qua loại này kết giới, nhưng kia cũng không phải ở chỗ này. Nam cung cẩm mí môi, hắn không biết chính là, hiện giờ hắn rất nhiều động tác cùng động toàn càng ngày càng giống. Lão nhân muốn hỏi một chút công tử, bên ngoài thế giới, nhưng còn có vướng bận người. Nhớ rõ hắn nói hắn họ Nam cung, giống như hoàng gia cũng họ Nam cung. A, cô a, phu nhân của ta vừa mới mang thai, ta liền ra việc này, cũng không biết nàng hiện giờ thế nào. Nam Cung Cẩm đang nói những lời này khi, mãn nhãn thống khổ chi sắc. Lão ra tử xem biểu tình ngần ra, nguyên lai, like, Nam Cung Công Tử hắn có thế tử. Nếu, chính mình dùng ân tình thỉnh cầu hắn nhận lấy tiểu linh, không biết hắn có thể hay không đáp ứng. Nhìn nhìn Nam Cung Cẩm thống khổ ánh mắt, Lao ra tử cuối cùng chưa nói xuất khẩu, ngày khác rồi nói sau. Hắn lặng lẽ cũng thở dài. Ngày mai chúng ta ra hai cũng cùng người cùng đi thử xem đi. Lão ra tử cuối cùng nói. Hảo! Nam Cung Cẩm gật đầu buổi tôi ăn cơm khi, lão Gia Tử còn cố ý lấy ra chính mình nhưỡng rượu thuốc. Tới, công tử, bồi lão Gia Tử ta uống một chén đi, này rượu cũng không thể uống nhiều, chúng ta một người một ly. Hảo, cảm ơn lão Gia Tử. Nam cung cẩm cảm tạ lão Gia Tử, tiếp nhận chén rượu. Uống lên mấy khẩu rượu, lão Gia Tử lời nói liền nhiều lên. Ai, không thể hiểu được xuất hiện ở cái này địa phương, cũng không biết đã bao nhiêu năm. Từ lúc bắt đầu cả gia đình, cho tới bây giờ chỉ còn lại có chúng ta ra ra tôn tử hai. Lão gia tử thở dài, uống lên một cái miệng nhỏ. Nam cung cẩm lại là thần sắc mẩn ra, hắn còn chưa từng có nghe lão gia tử nói qua chuyện này, hắn vốn dĩ cho rằng bọn họ vẫn luôn là ở cái này trong cốc ở. tiểu linh cha mẹ là chết như thế nào? Lẽ ra nơi này hẳn là không có người ngoài mới là, cũng không gặp có cái động vật lui tới. Bọn họ à, không cam lòng rơi xuống này không còn có dân cư địa phương, luôn là thử tìm ra lộ, kết quả không biết sao lại thế này, không thể hiểu được liền đã chết. Lão gia tử lắc lắc đầu hiển nhiên rất khổ sở. Nam cung cẩm cũng thông minh không hỏi lại, chỉ gật gật đầu. Chúng ta vừa tới nơi này khi, có ta đại nhi tử, con dâu cả, cùng con thứ hai, còn có một cái tiểu nữ nhi. Đáng tiếc chính là đều đã chết, chỉ còn lại có cái này tiểu linh. Nàng là chúng ta đại nhi tử nữ nhi, nàng là ở chỗ này sinh ra. Lão gia tử còn nói thêm. Nam cung cẩm nhìn thấp ăn cơm tiểu linh, gật gật đầu, tiếp tục nghe lão gia tử nói chuyện. Nơi này cùng ngoại giới thông không được tin tức cũng không biết bên ngoài đi qua nhiều ít năm. Bắt đầu khi, chúng ta còn chính mình nhớ số trời. Nhưng sau lại liền chậm rãi lại không ghi tội nhật tử. Mỗi một ngày chúng ta chỉ biết là giờ nào, lại không biết là ngày nào đó, nào năm. Chúng ta ra tôn hai ăn đều chính mình loại, nơi này có thể đánh tới giá vật, đã bị chúng ta đánh ăn sạch. Ai, đáng thương tiểu linh, lớn như vậy, còn không có kiến thức quá bên ngoài thế giới. Lao gia tử lại cảm thán một tiếng nói. Đột nhiên, Nam Cung cẩm nghĩ đến một vấn đề. Lão gia tử, các ngươi là như thế nào không cẩn thận rơi xuống đến nơi đây? Còn có, các ngươi biến mất khi là nào một năm nào một tháng? Lão gia tử ngẩng đầu nghĩ nghĩ, giống như năm ấy là hoành tích 20 năm. Khi đó ta là 53 tuổi. Hoành tích? Nam cung Cẩm sử sốt. Hoành tích 20 năm là vài tiền nhiệm tổ tiên hoàng đế. Hoành tích tổng cộng là 53 năm. Kia lúc sau, còn có 7 nhậm hoàng đế, mới đến hoàng đế, mới đến Nam cung Hạc Hạc năm. Nay trung gian Chính là trải qua 260 năm thời gian. Lão Gia Tử xem Nam Cung Cẩm kinh ngạc biểu tình, tò mò hỏi, công tử, làm sao vậy? Hoành tích hiện tại đi qua nhiều ít năm. Lão Gia Tử ngài nhớ đúng rồi sao? Xác định là hoành tích 20 năm. Sự tinh có điểm huyền. Đối, chúng ta là Bắc Ú người. Lao Gia Tử khẳng định gật đầu. Sau đó hỏi Nam Cung Cẩm, chẳng lẽ hiện tại đã không phải Bắc Ú sao? Là, chỉ là hiện tại niên đại hẳn là đã là hạc trạch nguyên niên. Mà hiện giờ niên đại, khoảng cách hoành tích 20 năm, đi qua suốt 260 năm. Nay trung gian, đã trải qua 7 vị hoàng đế, hiện giờ tân đế, là hoành tích lúc sau thứ 8 vị. Nam cung cẩm nói xong, trong lòng đã có điểm rối loạn. Như vậy xem ra, lão Gia Tử đã 300 hơn tuổi người, sao có thể? Hay là nơi này đã tới rồi Tây Đại Lục? Cái gì, 20-60 năm? lão Gia Tử cả kinh, trong tay chén rượu cũng rất mà, hắn nhanh chóng đếm ngón tay, công tử. Vậy ngươi ý tứ là ta hiện giờ đã 313 tuổi. Lao ra tử ngạc thanh âm rốt cuộc mang lên run rẩy Nam Cung khẳng định gật gật đầu, hắn lúc này tâm thực loạn, nếu nơi này là Tây Đại Lục, về sau rốt cuộc không thể quay về làm sao bây giờ. Ngộng nhi, Nam Cung cẩm nội tâm ai thán một tiếng. Ra ra, 300 hơn tuổi thực kinh ngạc sao. Tiểu Linh lúc này hỏi. Đúng vậy, giống nhau người bình thường nhiều nhất mới có thể sống đến tám chục tuổi. Có kia cao thọ, có thể sống đến 90 tuổi. Đã là thực hiếm thấy. Chúng ta nguyên lai like trong thế giới, căn bản là không có có thể sống hơn trăm tuổi. Lao ra tử ánh mắt có điểm mê ly. Giờ khắc này, hắn thật sự mê mang. Nói như vậy ra ra là cao thọ. Tiểu Linh có điểm vui vẻ. Đơn thuần nàng, chỉ là cao hứng ra ra sống so người khác số tuổi lớn, mà biết sự tình thực không thích hợp nam cung cẩm cùng lao gia tử, lại là cười không nổi. Lao gia tử, ngài họ gì? Nam cung cẩm hỏi. Ở chỗ này... Chưa từng hỏi qua như vậy vấn đề. Ta trước kia họ giang, dòng họ này, đã thật lâu không có nghĩ tới. Lao ra tử nói. Nhớ rõ, kia một năm, chúng ta trong thôn vào thổ phỉ, trong thôn người đều là vướng bận gia đình khắp nơi chạy trốn, ta mang theo một nhà chạy ra tới khi, thê tử bệnh chết ở nửa đường. Có một ngày, ta mang theo người một nhà chạy trốn trung gian, ở ban đêm không cẩn thận rất xuống huyền ngay Chờ chúng ta lại lần nữa tỉnh lại khi, liền xuất hiện ở nơi này. Lao ra tử nói. Nam cung cẩm gật gật đầu, tình huống cùng chính mình không sai biệt lắm, đều là từ dưới vực sâu rơi xuống. Ngay trước kia là đại phu sao? Nam cung cẩm tò mò hỏi. Nhớ rõ hắn khi đó, rõ ràng thấy được nam cung ly trên thân kiếm là lao động. Ân, chúng ta một nhà ở địa phương làm ở y thịa quán. Tiểu lao nhân khi đó là ngồi công đường đại phu, hai cái nhi tử cùng nữ nhi đều theo ta học y thịa thuật. Đáng tiếc chính là, chạy nạn trong quá trình không mất đi tính mạng, lại ở tới nơi này. Qua như vậy nhiều năm bình tĩnh nhật tử sau mất đi tính mạng. Lao ra tử cảm khái nói. Đúng vậy, người đều là đoán trước không đến chính mình sẽ có cái dạng nào thai nạn, cũng đoán chức không đến chính mình khi nào sẽ chết, sẽ như thế nào chết. Nam cung cẩm thở dài. Kế tiếp, hai người lại cũng chưa nói chuyện, chỉ lo uống rượu. Lao ra tử một lần nữa cầm cái chén rượu, cũng quên mất chính mình báo cho Nam cung cẩm chỉ có thể một người uống một chén. Bất chi bất giác, hai người đem một tiểu cái bình rượu thuốc uống lên đi xuống. nửa đêm Nam Cung Cẩm là bị cả người khô nóng cùng khí huyết cực nhanh quay cuồng lăn lộn tỉnh. Nhanh chóng ngồi dậy đả tọa, Nam Cung Cẩm mặc niệm vượng thị tâm kinh, mới mạnh mẽ đem cả người quay cuồng tràn đầy khí huyết bình phục xuống dưới. Chính là, cả người nghẹn chướng cảm giác trướng hắn kinh mạch khó chịu, khiến cho cả người càng ngày càng khô nóng. Nam Cung Cẩm cố nén bay nhanh xuống giường, phi thân hướng về bên ngoài mà đi. Ra bên ngoài, bị gió đêm rũ, hắn cảm giác hảo rất nhiều. Trong đầu đột nhiên nhớ tới kia dòng suối nhỏ thủy. Giờ phút này Nam cung cẩm trong lòng minh bạch, sợ là kia rượu thuốc uống nhiều quá, nhớ rõ bắt đầu khi, lao ra tử nói một người chỉ có thể uống một chén. Lao ra tử tại đây địa phương thói quen, uống điểm không có việc gì, chính là chính mình thể chất, vẫn là không thích hợp như vậy đại bổ đồ vật. Nhanh chóng nói bên dòng suối nhỏ, Nam cung cẩm ngồi trên mặt đất, nên diện mà đến mát mẻ hơi thở, tức khắc làm hắn cả người thoải mái không ít. Nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát trực tiếp khoanh chân ngồi xuống suối nước một cục đá thượng, nhắm mắt đả toạng mặc nghiệm phượng thị tâm kinh chỉ vì ổn định tâm thần thư hoang kinh mạch Đương nam cung cẩm lại mở mắt khi trời đã sáng Đương hắn mở mắt ra khi vừa lúc nhìn đến chính là sơ thăng thái dương đương ánh nắng chiếu xạ đến hắn trên người khi nam cung cẩm cảm giác được cả người vô cùng thoải mái kỳ thật nam cung cẩm không biết chính là hắn uống lên tam ly lão gia tử rượu thuốc lúc sau ở hơn nữa cả đêm linh tuyển suối nước của... rửa trong lúc vô ý liền thay đổi hắn kinh mạch nhiệt độ mà linh tuyển suối nước trung đựng rất mạnh linh khí Cho nên, cũng coi như là ở trong lúc vô ý thay đổi hắn thể chất đi. Thêm chi hắn cũng uống gần một năm linh tuyền suối nước, cho nên, hắn lúc này thân thể, đã cùng phía trước có rất lớn khác nhau, càng tiếp cận Tây Đại Lục người thân thể. Nếu lúc này làm hắn đi luyện Tây Đại Lục người Thuấn gì nói, tin tưởng hắn sẽ so bất luận cái gì một cái trước kia người đều ngủ dễ dàng rất nhiều. Ngay cả mộng toàn, cũng sẽ không bằng hắn, bởi vì thể chất đã không giống nhau. Hiện tại hắn còn không biết, tương lai hắn, tới rồi Tây Đại Lục khi... Liền bởi vì lúc này trong lúc vô ý thân thể cùng gân mạch thay đổi, học cái gì đều thức mau, so người khác sẽ mau rất nhiều, càng là sở hữu tới rồi Tây Đại Lục Trung Đại Lục người nhanh nhất, cũng ở Tây Đại Lục chiếm hữu một vị trí nhỏ, cũng đã chịu mọi người tôn trọng. Đây là lời phía sau, hiện tại vẫn là nói trước mắt sự tình đi. Phần 271 Nam Cung cẩm nhẹ nhàng trở lại trong viện sau, liền nhìn đến Tiểu Linh ở hắn cửa chờ Tiểu Linh Nam Cung cẩm ra tiếng gọi vào Nam Cung đại ca Ta tới kêu ngươi ăn cơm sáng, ngươi không theo tiếng, ta còn dọa nhảy dự. Tiểu Linh cao hứng đi tới Nam Cung Cẩm bên người, cười tủng tìm nhìn hắn. Ân, ta sáng sớm đi luyện công. Nam Cung Cẩm cười cười, đi thôi, đi ăn cơm. Xoay người đi hướng ăn cơm căn nhà kia. Lão ra tử thấy Nam Cung Cẩm tới, quan tâm hỏi, công tử, ngươi tối hôm qua không có việc gì đi. Đều do ta tham ăn, quên mất đó là rượu thuốc, chỉ có thể uống một chén. Không có việc gì, ta không có gì cảm giác. Nam cung cẩm cười cười, cũng chưa nói chính mình khó chịu sự. Đó là ta phao thư hoán kinh mạch rượu thuốc, nếu trong vòng vài ngày, ngươi sẽ cảm giác được bốn kinh tám mạch có lửa nóng nghẹn trướng cảm, liền phải nhiều luyện luyện võ, như vậy đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. Lao gia tử nói, là, cảm ơn lão gia tử. Nam cung cẩm cười cười, bắt đầu ăn cơm. Này lao gia tử thực có thể ăn, thả bộ dáng của hắn căn bản là nhìn không ra tới là cái trăm hơn tuổi người. Cơm nước xong lại chờ Tiểu Linh đem trong nhà thu thập hảo, ba người mới hướng về kia có kết giới địa phương mà đi. Nam Cung Cẩm liền nhận chuẩn nơi đó, bởi vì hắn đã thử mấy tháng, liền số cái kia vị trí lực bắn ngược nhỏ nhất. Nam Cung Cẩm liền tin tưởng, nơi đó hẳn là nhất bạc ngược. liền hướng tới kia địa phương tạp, Nam Cung Cẩm cảm thấy luôn có một ngày khẳng định sẽ tạp phá. mà nay ngày sáng sớm, mọi toàn bọn họ sớm liền đến kia phiến rừng rậm bên cạnh, đầu tiên là Từ Quỷ Cốc Tử cùng Phượng lao hai người dọc theo rừng rậm bên này nhìn một chút. Quỷ cốc tử xem xong sau gật gật đầu, lại không nói chuyện. Phượng Lao vừa thấy, đại khái minh bạch hắn ý tứ, nhiều ít năm lão bằng hữu, Phượng Lao hiểu biết hắn tính nết. Toàn nhi, chúng ta đi trước rừng rậm chỗ sâu trong nhìn xem, lại kết luận đi. Phượng Lao đối mộng toàn nói. Hảo, đi, chúng ta đi vào. Trường tam ngươi dẫn đường, chúng ta liền đi đến ngày ấy xảy ra chuyện địa điểm. Tứ hổ, ngươi mang theo 5 người ở bên ngoài thủ. Mộng toàn phân phó tứ hổ. Nàng làm việc. Đều sẽ cho chính mình lưu điều đường sống. Là, chủ tử. Tứ hổ ngây ra một lúc, ngay sau đó gật đầu nói. Chờ một đám người lại đi rồi thật lâu đoán được trường tam nói lần trước đã chết đồng đội địa phương. Này dọc theo đường đi, quỷ cốc tử vẫn luôn tại tả hữu xem xét. Lúc này tới rồi nơi này, mọi người nhóm đều ngừng lại, liền gặp quỷ hạt kê cùng phượng lao trước đứng ở một đám người phía trước. Quỷ cốc tử cầm lấy trong tay cục đá hướng về phía trước trộm đi ra ngoài. Liền thấy không hề trở ngại. Cái kia cục đá về phía trước bay đi. Chỉ là, bay một hồi, đột nhiên cục đá rơi xuống đất, lại không có nghe được cục đá rơi xuống đất thanh âm. Mọi người nghi hoặc. Quỷ quốc tử lại là sắc mặt ngưng trọng lên. Lao Phượng, ngươi nhưng có phát hiện cái gì? Quỷ quốc tử hỏi Phượng lão Phượng Lao cũng như mày, cục đá đã thành một phấn, cho nên rơi xuống đất mới có thể không có thanh âm. Sao có thể? Bao gồm ngộng toàn ở bên trong mọi người đều kinh ngạc. Rất có cái này khả năng, kỳ thật. Chúng ta lúc này xem như đã đứng ở một cái trận pháp. Cái này dường dầm chính là một cái đại trận pháp. Cái này trận pháp, lại bộ vào 8 tiểu trận. Mà loại tình huống này, rất có khả năng là này trận pháp bộ vào cực tà ác trận pháp, chạm vào là chết ngay. Quỷ lao nghĩ nghĩ, nói, kia ngài nhưng có phá trận biện pháp. Ngộng toàn hỏi, không có quỷ lão nhân lắc lắc đầu, ta trước kia chưa từng có gặp được quá bá đạo như vậy cùng âm hiểm trận pháp. Nhưng ta tin tưởng, chỉ cần có người có thể bày ra tới. Ta liền nhất định phải tìm được phá vỡ này trận pháp biện pháp. Sau đó hắn lại nhìn về phía Phượng Lão, cho ta 3 ngày thời gian. Hảo, yêu cầu cái gì, ta cho ngươi làm giúp đỡ. Phượng Lão gật đầu. Chúng ta đều nhậm quỷ lão sai phái. Mọi người đều ra tiếng nói. Hảo, đi, chúng ta phản hồi rừng rầm bên ngoài. Quỷ lão theo tiếng, mang theo mọi người tưởng bên ngoài mà đi. Sự thật chứng minh, quỷ lão nhân, quả nhiên không hổ là trên thế giới này quỷ cốc tử. Bất luận cái gì nghi nan trận pháp, tới rồi trong tay của hắn, đều sẽ giải quyết dễ dàng. Ba ngày sau, mọi người nhìn biến mất ở trước mắt rừng rậm, đầm lầy cùng vũng bùn vài thứ kia sau, kinh ngạc đều quên mất muốn nói lời nói, chỉ là đều từng đôi chừng lớn con mắt nhìn xuất hiện ở trước mắt xanh mượt mặt cỏ phát ốc. Mà cũng chính là ở đồng thời, lại đã trải qua ba ngày thất bại nam cung cẩm, lại một mình một người tới tới rồi mỗi ngày hắn tất tới địa phương. Bởi vì lao gia tử bị bệnh, tiểu linh ở nhà chiếu cố lao gia tử. Nam cung cẩm ở bồi bọn họ ra hai sau khi, liền lại không tự chủ được tới nơi này. Giống như mỗi ngày tới nơi này thử một lần, thành thói quen. 283, hắn còn sống. Mọi người ở kinh ngạc thật lâu lúc sau, mới rốt cuộc tiếp nhận rồi hiện thực, tiếp nhận rồi trong ánh mắt có thể nhìn đến hết thảy. Bao gồm quỷ lao ở bên trong, cũng chưa nghĩ đến trận pháp bài trừ sau, sẽ xuất hiện cùng phía trước như vậy không hợp trạng huống. Quỷ lao nếu biết này trận pháp là ngàn năm trước cơ quan đại gia thiết trí trận pháp, nhất định sẽ kiêu ngạo. Phát hiện nơi xa biến hóa, Tứ Hổ mang theo người thực chạy mau lại đây. Lãng cùng Tứ Hổ đối nhìn thoáng qua, hai người chậm rãi trước hướng về phía trước đi đến. Yên Tâm đi phía trước nhìn xem, nơi này trận pháp là đã không có. Quỷ lão nhìn hai người thật cẩn thận bộ dáng, nói: "Hảo lão cùng Tứ Hổ cùng nhau lên tiếng, mang theo vài người chậm rãi về phía trước đi đến." Đột nhiên, liền thấy Tứ Hổ cùng Lãng còn có mấy cái thị vệ tựa hổ là đụng vào thứ gì, thân mình bị đạn hồi thé ngã trên đất, Ngộng toàn vội vàng nhìn lại, liền thấy ở lãng bọn họ trước mặt, không khí có một tia dao động, sau đó lại khôi phục bình tĩnh, Ngộng toàn sửng sốt, đây là kết giới, lãng đứng lên, lần này chậm rãi vươn tay, chậm rãi về phía trước đẩy, liền cảm giác phía trước có một tầng nhìn không tới đồ vật chặn chính mình tay dường như, rốt cuộc về phía trước không được, chủ tử, cung chủ, là kết giới, lãng quay đầu lại đối mộng toàn cùng phượng lao nói, ngộn toàn vài người cũng chạy nhanh đi tới lãng bên người vài người thử thử, xác thật là kết giới. Phượng Lão cùng Quỷ Lão nói, chẳng lẽ đối diện là Tây Đại Lục sao? Vẫn là này kết giới là trước đây xương mù vực sâu chủ nhân bày ra. Phượng Lão nói, chẳng lẽ xương mù vực sâu trước kia chủ nhân là Tây Đại Lục người? Ngộ Toàn nói, hai người đồng thời nói chuyện, nói xong, nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều mang lên một kia lo lắng. Kết giới đối với bọn họ tới nói, là tử lộ, căn bản là mở không ra, không qua được. Trước mắt. Này Tây Đại Lục đồ vật, đối với bọn họ tới nói, tựa như cái truyền thuyết, càng như là thần vật, căn bản là vô pháp xuống tay. Chúng ta trước công kích một chút nhìn xem đi, trước dùng tam thành lực thử xem. Phượng Lão Nghĩ Nghĩ nói, là mọi người lên tiếng. Mọi người đồng thời dùng ra tam thành nội lực ngưng đến trường thượng, hướng về kia nói kết giới thượng trục đi. Hướng một tiếng, kết giới quê quê, cuối cùng lại yên lặng bất động. Mà mọi người nhóm còn lại là bị đạn về phía sau lui vài chục bước, mới đứng vương thân hình. Nhưng thật ra không có gì không khỏe. Ông ngoại, cái này kết giới, tựa hồ không có chúng ta ở Linh Sơn phát hiện cái kia cường. Ngọng Toàn nói. Ấn, ta cũng phát giác giống như không có chúng ta trước kia đụng tới cường. Phượng Lao gật đầu. Chúng ta đây liền thì đi, đã có thứ này ở, thuyết minh thứ này nhất định là chống đỡ đi tới lộ. Quỷ Lao cũng phát biểu ý kiến. Hào mọi người nhất trí đồng ý. Lại lần nữa chuẩn bị, mọi người đang muốn dùng hết toàn lực đi cùng này kết giới đối kháng khi. Đột nhiên lãng liền phát hiện bên kia tới gần bên trái một chút vị trí không khí lắc lư một chút. Chủ tử, bên kia giống như kết giới ở đông đưa. Lãng chỉ vào kia một bên đối mộng toàn nói. Ngộng toàn quay đầu nhìn bên kia, thật đúng là. Hai người đi qua đi, tới gần kết giới, quan sát đến. Liền phát hiện, nơi này kết giới cách một hồi đong đưa một chút, so vừa rồi bọn họ nơi vị trí đông đưa lợi hại. Phượng Lao bọn họ cũng đã đi tới, chú ý. Đột nhiên, Ngộng toàn giật mình, ông ngoại, ngươi nói có thể hay không là có người ở đối diện đánh này kết giới đâu. Ông ngoại gật gật đầu, cũng không nhất định. Ra đây tới thử xem. Ngọng Toàn nâng trưởng nhìn kết giới bất động một lúc sau, hướng về bên này kết giới chụp đi một trường, dùng ba phần lực đạo. Nàng bị đạn lui về phía sau vài bước đồng thời, hai mắt gắt gao nhìn chầm chằm kết giới, liền thấy cũng là lắc lư vài cái. Ngọng Toàn lúc này khẳng định là đối diện có người. Ông ngoại, đối diện xác thật có người, nhưng không biết có phải hay không nam cung cẩm. Ngộp toàn trên mặt tựa hỉ tựa bi, thanh âm cũng có một kia run rẩy. Đúng lúc này, kết giới lại lắc lư một chút, rõ ràng so vừa rồi đông đưa lợi hại. Ngộng toàn xem hai mắt có điểm sáp, trong lòng lẩm bẩm nói, Tử Nặc là người đúng hay không? Sắc thật, lúc này đối diện sắc thật là Nam Cung Cẩm. Hắn hôm nay lại đây lại thử vài lần, ở quăng ngã vài lần lúc sau, đang ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi, đôi mắt nhìn chầm trầm này chỗ kết giới phát ngốc, liền phát hiện kết giới lắc lư một chút. Loại này đông đưa hắn quá quen thuộc. Đây là có người công kích kết giới khi sở sinh ra chấn động. Nam cung cẩm biết, đối diện có người. Hắn tạch đứng lên, cao giọng hô, Ngọc Nhi, là người sao? Là người đã đến rồi sao? Nhưng đáp lại hắn, chỉ có không tiếng động. Sơn cốc này thực yên tĩnh, yên tĩnh đến đều không có ve thanh, chim hót cùng tiếng gió. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Nam cung cẩm dùng sức gào thét, chính là, vẫn là không có người đáp lại hắn. Hắn có ti mới vừa nhìn đến hy vọng lại được đến thất vọng cảm giác. Nam Cung Cẩm nhộn trí ngồi quỳ trên mặt đất, một đôi mắt thống khổ nhìn kia chỗ kết giới, trở lại đông đưa, đáng tiếc, không còn có đậu. Ma chứng, kết giới cái gì phá đồ vật, nếu ta Nam Cung Cẩm có một ngày có thể đi Tây Đại Lục, ta nhất định phải đem Tây Đại Lục sở hữu đồ vật đều học được tay, ta nhất định phải làm khống chế Tây Đại Lục người kia. Đột nhiên, Nam Cung Cẩm như là điên rồi giống nhau, dùng ra toàn lực, hướng về kia chỗ kết giới công kích đi. Làm theo, hắn lại lần nữa bị đẩy lùi chỉ là lần này hắn là dùng toàn lực, cho nên hắn ở bị đẩy lùi vài chục bước ổn định thân hình sau, đồng thời hộp ra một búng máu. Cũng may hiện giờ thân mình cảm giác mại quang ngã nhiều. xem ra lão gia tử diệu thuốc, xác thật là thứ tốt. quy một gối xuống đất, nam cung cẩm hai mắt tựa một con bị chọc giận con báo giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm kia cái giới. Ngộng nhi là ngươi đi, là ngươi tới tìm ta sao? trong lòng hắn không được run rẩy, không được nỉ non. Ngọng Toàn lại không chờ đến đối diện có động tính, một lát sau, đột nhiên cảm giác trong lòng một trận khổ sở, nàng ngơ ngẩn nhìn kia chỗ kết giới, duỗi tay nhẹ nhàng đè ở chính mình ngực, tử nặng, lòng ta như vậy khổ sở, là ngươi ở kêu ta sao. Lãng, thượng. Ngọng Toàn đột nhiên hô một tiếng, nhanh chóng ra tay, hướng về kết giới chụp đi, đồng thời lời nói cũng xuất khẩu. Phần 272. Lãng cũng nhanh chóng ra tay, cùng Ngọng Toàn đồng thời hướng về kia kết giới ra chụp đi. Hai người chụp thượng kết giới bị đánh bay đồng thời, Phượng lão cùng Quỷ lão hai người cũng đồng thời ra tay, vô vào kia chỗ. Mà ở hai người bọn họ cấp đánh bay đồng thời, tứ hổ cùng trường tam trưởng lực cũng tới rồi. Tiếp theo, là Ngọng Thần cùng hắn ám vệ vân lôi. Như thế mọi người thay phiên hướng về kia chỗ kết giới chụp đi, Ngọng Toàn cùng lãng liền phát hiện này chỗ kết giới đông đưa càng ngày càng lợi hại. Chủ tử, dùng được, không ngừng nghỉ đánh, kết giới thế nhưng đông đưa biên độ càng lúc càng lớn, nếu chúng ta đánh thời gian dài tin tưởng Tổng hội đánh vỡ. Ân, thứ này, chỉ có thể nói vẫn là chúng ta thực lực không có bố kết giới người cường, bằng không, thứ này, khẳng định thực dễ dàng là có thể bài trừ sự tình. Ngọc Toàn cắn răng thư hoán một chút thân thể, đứng lên. Bọn thị vệ vẫn là hai cái hai cái đánh kết giới, Ngọc Toàn bên này lại ở suy tư muốn như thế nào an bài đại gia sự lực mới có thể hoàn toàn đánh vỡ cái này kết giới. Ông ngoại, lần này chúng ta năm người một tổ, cùng đi đánh, mỗi người đều phải năm thành lực. Ngộ toàn đi đến phượng lao bên người nói. Hảo, thử lại. Như thế chúng ta thay phiên tới. Phượng lao cũng xoay người đối mọi người nói. Là mọi người theo tiếng. Vẫn làm ngộ toàn cùng lãng cùng nhau phi thân dựng lên, hướng về kia chỗ kết giới trụ đi. Đối diện nam cung cẩm nhìn đến kết giới chấn động đại đong đưa, thả lắc lư thời gian rất lâu không ngừng nghỉ sau, liền biết đối diện người nhiều, tuyệt đối không ngừng một cái. Nam cung cẩm khẩn nắm chặt nắm tay bông ra, lại lần nữa dùng ra nội lực hướng về kết giới chụp đi. Mà đồng thời, mộng toàn cùng lãng trưởng lực cũng tới rồi, cơ hồ là đồng thời, bọn họ trưởng đồng thời vô vào kia chỗ kết giới thượng. liền thấy kết giới đột nhiên đại lắc lư một chút, đồng thời ẩn vàng chung quanh không khí đều lưu động nhanh chóng lên. Mà Ngộng toàn cùng lãng thu được lực bắn ngược cũng càng cường, cũng chỉ nghe phanh phanh hai tiếng, hai người thân mình nhanh chóng về phía sau bay đi. Đối diện nam cung cẩm cũng giống nhau, lúc này đây hắn thân mình bị bắn ra hảo xa, thả càng là hộp ra một búng máu. Quỳ dạp trên mặt đất. Nam Cung cẩm ngẩn đầu nhìn đong đưa càng thêm lợi hại kết giới cùng chung quanh đều xuất hiện lốc xoáy không khí, Nam Cung cầm biết, kết giới sắp bị phá khai. Mà về phía sau bay đi một Toàn, ở nỗ lực khống chế được chính mình thân mình sẽ không giống bao cắt giống nhau rơi trên mặt đất khi, lại phát hiện chính mình bị người tiếp được. Phượng công tử đây là đang làm cái gì? Bên hai chuyển đến một cái ôn tồn lễ độ, lại thử âm thanh trong trẻo Gì? Mai An Bình? Mậu Toàn cảm thấy chính mình giống như nghe được Mai An Bình thanh âm. Quay đầu đi xem, quả nhiên, Ngộ Toàn phát hiện gần trong gang tức một khuôn mặt, không phải Mai An Bình, lại là ai. Mai An Bình vùng ra Mộng Toàn, làm nàng rơi xuống đất sau, mới cười tủm tỉm nhìn về phía Mộng Toàn. Ta quả nhiên ở chỗ này tìm được ngươi, Phượng Cung Chủ. Mai An Bình khẩu khí tựa hồ có một tia kinh hỉ. Mai Công Tử! Sao ngươi lại tới đây nơi này? Ngươi là từ kia mặt trên xuống dưới sao? Mộng Toàn bắt đầu kinh ngạc qua đi, liền nghĩ tới đây là ở sương mù vực sâu cái đáy. Chẳng lẽ hắn cũng lộng rất dài dây thừng. ân, đúng vậy, ta là dùng thuấn di xuống dưới. Nghe nói ngươi xuất quan, dựng lên tới nơi này, ta liền nghĩ tới thử xem, xem có thể hay không tìm được ngươi. Mai Nam Linh tựa hồ nhìn đến phượng thần thật cao hứng, nói chuyện khẩu khí cũng là mang theo một tia vui sướng. Đúng rồi, ngươi tới, ngươi nhìn xem cái này phá kết giới, có biện pháp bài trừ sao. Mộng toàn cũng quản không được như vậy nhiều lôi kéo hắn liền chạy nhanh hướng về lúc này mọi người còn ở thay phiên đánh kết giới đi đến tê mai nam ninh nhìn đến bọn họ cách làm ngạnh sinh sinh hút một ngụm khí lạnh suốt ruột nói ngươi chạy nhanh cứ gọi bọn hắn dừng tay ta có biện pháp đừng sử dụng sức trâu. ngậu toàn vừa nghe đừng sử dụng sức trâu. hay là kia kết giới vẫn là cô nương không thành dừng lại mọi người đều không cần đánh ngậu toàn dùng ra nội lực hô một tiếng đồng thời cùng mai an bình hai người nhanh chóng đi tới kết giới trước mặt phượng lao cùng quỷ lao trước mặt Mọi người theo lời ngừng lại, nhìn về phía mộng toàn, thấy nàng bên người nhiều ra một người tới, mọi người tò mò, đều thấu lại đây. Bên kia lãng cũng đã đứng lên, lau khỏe miệng một kia vết máu, đã đi tới. Ma trứng, cả người đau quá, lãng thầm mắng một tiếng. Xem mộng toàn nhẹ nhàng đi qua đi bộ dáng, hắn liền biết chính mình kém mộng toàn công lực vẫn là quá nhiều. Đồng dạng dùng ra năm thành lực, kết quả kém nhiều như vậy. Bất quá, mộng toàn bên người người nọ là ai? Ông ngoại, đây là mai công tử. Bằng hữu của ta tới, hỏi một chút hắn ý kiến đi, hắn có lẽ có biện pháp. Ngộ Toàn vì phượng lao giới thiệu Mai An Bình. Ông ngoại hảo. Mai An Bình cũng đi theo Ngộ Toàn kêu ông ngoại. Ngộ Toàn sở dĩ không nói thẳng ra Mai công tử thân phận, một cái là bởi vì người ở đây quá nhiều, mà đối Tây Đại Lục người ấn tượng không người tốt có rất nhiều. Mai An Bình tuy rằng là Tây Đại Lục người, nhưng hắn rốt cuộc không có làm cái gì thương thiên hại lý sự, cho nên, chứ không thể nói ra thân phận của hắn. Mà Mai An Bình. Lúc này cười ha hả nhìn Phượng Lão, trong lòng lại là biết hắn là của ai. Khi đó, vì cải tạo bảy quỷ, bảy quỷ thỉnh cầu hắn hỗ trợ trảo một người, chính là vị này Lão tiên sinh, Phượng Vũ cùng Lão cung Lão công chủ. Đem người trảo sau khi trở về, hắn cũng không có làm kêu bảy người giết Phượng Lão, hắn biết Phượng Lão người này cũng không phải người xấu, cho nên, bảo lưu lại tánh mạng của hắn, hắn muốn tưởng rằng kêu bảy người sẽ hồi tâm chuyển ý. Kết quả lại làm hắn thất vọng rồi. Mà hắn... Càng sẽ không biết kia bảy người ngày thường không có việc gì khi, liền sẽ đi đóng lại Phượng lão nơi đó đi ngược đại Phượng Lao. Lúc này, đối mặt Phượng lão hắn trong lòng trung quy có một tia thẹn ý. Này kết giới, Mai Công Tử nhìn một cái, nhưng có biện pháp. Phượng Lao lúc này cũng là có điểm khí hư. Nhiều năm vô dụng võ, hôm nay vận dụng nhiều như vậy nội lực, lại động điểm căn bản. Mộng thân lúc này cũng không hảo quá, bất quá hắn vẫn là cường trống tới rồi Phượng Lao bên người, cấp Phượng Lao để một viên thuốc viên, ông ngoại, ăn xong đi. Phượng lao đuối hắn gật gật đầu, ăn đi xuống, mộng thân lúc này mới lại một ngông ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Mấy vòng xuống dưới, sắc thật có điểm khí hư. Mai An Bình gật gật đầu, đi tới kia kết giới bên cạnh, vương tay, chậm rãi phóng tới kết giới thượng, như là vớt ve chính mình hài tử giống nhau khinh khinh nhu nhu vớt ve, xem mộng toàn trận mắt há hốc mồm. Còn có thể như vậy, các ngươi thật đúng là tìm được rồi này kết giới điểm yếu. Mai An Bình thu hồi tay, nhìn về phía mộng toàn vài người liền thấy mọi người đều là giật mình nhìn hắn tay. Hắn cười cười, này kết giới, kỳ thật chính là một người nội công tu vi hơn nữa hắn sử dụng khẩu quyết, đem này một mảnh không khí động lại thành một đạo khí tường mà thôi. Nếu muốn bài trừ, một là phải biết rằng bố kết giới nội công tu vi, nhị chính là muốn sử dụng triệt hồi kết giới khẩu quyết, hơn nữa chính mình nội công tu vi. Mọi người nghe mơ mơ màng màng, mộng toàn cùng phượng lão còn có quỷ lão tam cá nhân lại là trong lòng chấn động, thì ra là thế. Nói cách khác bọn họ những người này, này, ba ngày công lực tổng tổng hòa còn đấu không lại này, bố kết giới người lưu lại một đạo khí tưởng. Cái này nhận chi, không thể không nói, thực đã kết người. Mà mai an bình lại là không nói nữa, mà là lại ruôi thân ra tay, phóng tới kết giới thượng, bọn họ phía trước chủ kia một chỗ. Chỉ thấy hắn nhắm mắt lại, trong miệng mặc nghiệm, một cái tay khác bấm tay niệm thần chú, tựa hồ là ở vật khí. Mọi người nhóm cũng lặng lặng, khẩn trương, không hề chớp mắt nhìn hắn kia chỉ ấn ở kết giới thượng tay. Chờ kỳ tích xuất hiện. Đột nhiên, mọi người nhóm liền cảm giác soát một chút, trước mắt có thứ gì biến mất, mà xuống 2 giây, mọi người nhóm đã bị trong không khí đột nhiên xuất hiện mấy cái đại lốc xoáy thổi ngã trái ngã phải, thế ngã trên đất. Quá đột nhiên, căn bản không nghĩ tới này cổ khí lưu như vậy cường. Ngộng toàn vừa quay đầu lại, liền thấy mọi người đều bị kia cổ mạnh mẽ dòng khí hướng ngã xuống trên mặt đất, ngay cả ông ngoại cùng quỷ lão cũng đều không có thể may mắn thoát khỏi. Ngộng toàn lại nhìn về phía phía trước. Lại thấy chỉ có Mai An Bình một người thẳng tắp đứng ở nơi đó, mà hắn, nhiều nhất chính là góc áo bị dòng khí thổi nhấc lên một góc mà thôi. Người này, Cường, so ông ngoại đều không biết Cường nhiều ít, so với chính mình, liền càng không cần phải nói, mộng toàn giờ phút này rốt cuộc biết thực lực của chính mình, ở Tây Đại Lục người trước mặt, chỉ có bị ngược phân. Lại đợi một hồi, chung quanh không khí lốc xoáy chậm rãi biến mất, mọi người nhóm liền cảm giác được một cổ thuần tịnh không khí nên diện đánh tới, trong không khí còn mang theo ngọt lành của xanh hương vị. Mà Mộng Toàn lại là liếc mắt một cái liền thấy được đối diện trên cỏ rất xa vị trí nằm Bò một người. Lúc này người nọ cũng chính ngẩng đầu lên tới nhìn về phía bên này. Từ nặng Mộng Toàn nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Ngay sau đó liền phi thân dựng lên hướng về Nam Cung Cẩm bên kia chạy đi. Là Nam Cung Cẩm. Lúc này mọi người nhóm cũng thấy rõ bên kia nằm bò khỏe miệng còn treo tơ máu chính là Nam Cung Cẩm. Chủ tử là chủ tử. Trường Tam hoan hô một tiếng. Đang muốn buôn qua đi lại bị lãng bắt được cổ áo tử trước đừng qua đi không thấy được ta chủ tử đi trước sao lãng xem hắn dừng ghét bỏ buông ra bắt lấy trường tam tay ở trên quần áo xoa xoa nga hắc hắc quên mất trường tam hắc hắc cười một tiếng nhìn đến chủ tử còn sống hắn cái gì đều quên mất thật tốt quá tiểu cẩm còn sống phượng lao đứng lên cung cao hứng nói lao quỷ thấy được sao ngươi đồ đệ còn sống phượng lao cao hứng bắt lấy quỷ lao cánh tay nói buông ra ai ra Đau quá, ta cánh tay quăng ngã đau, thấy được, tiểu tử thúi mệnh nhưng thật ra rất đại. Quỷ lao tuy rằng ngoài miệng trên mặt đều là ghét bỏ, nhưng là kia nhịn không được nhìn phía nam cung cẩm bên kia ánh mắt cùng nết lên khoẻ miệng, vẫn là bán đứng hắn quan tâm nam cung cẩm bộ dáng. Mà mai an bình, còn lại là lẳng lặng nhìn mộng toàn chạy hướng về phía bên kia còn trên mặt đất nằm bò nam nhân kia, cái kia, chính là phượng thần tướng công. 284, ôm nhau khóc giống. Nam Cung Cẩm liền như vậy vẫn luôn ngơ ngác nhìn Mộng Toàn đi bước một đi tới chính mình trước mặt, hắn quên mất đứng, dậy, quên mất nói chuyện, quên mất trước mắt, liền như vậy nhìn. Hắn cho rằng đây là ngộng, hắn sợ chính mình nháy mắt, Ngộng Nhi liền từ chính mình trước mắt biến mất. Ngộng Toàn nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, xuống duỗi tay nhẹ nhàng giúp hắn leo đi khỏe miệng vết máu, hai mắt gian có một tia đau kịch liệt, nàng thanh âm khàn khàn, nhẹ nhàng gọi vào, "Từ nặng, ta tới." Nam Cung Cẩm vẫn là ngơ ngác nhìn, Ngộng Nhi còn sẽ đối hắn mỉm cười. Ngọc Nhi còn nói nàng tới, thật tốt. Nam Cung Cẩm run rẩy vươn tay, muốn đi sờ một chút Ngọc Nhi đầu, chính là, rồi đến nửa đường tay, chung quy bởi vì sức lực hao hết, bang một tiếng rơi xuống đất, mà hắn cả người té sỉu. Từ nặng, từ nặng. Ngọc Toàn vừa thấy người hôn mê qua đi, biết hôm nay hắn khẳng định là hao hết nội lực. Trường Tam cùng lãng vừa thấy tình huống không đúng, chạy nhanh chạy tới, quỳ gối Nam Cung Cẩm bên người, tính toán bế lên Nam Cung Cẩm. Ta tới. Ngọc Toàn không lưng đem nam cung cẩm ôm vào trong ngực đứng lên trường tam cùng lãng chạy nhanh đi theo đứng lên hộ ở mộng toàn bên người chung quanh ngọng thần lúc này cũng nhanh chóng lại đây cấp nam cung cẩm đem thượng mạch đập. ngọng toàn lẳng lặng nhìn nam cung cẩm tái nhợt sát mặt chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía này trung quanh liền phát hiện một cái tiểu cô nương đang đứng ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn các nàng hoặc là nhìn nàng trong lòng ngực nam cung cẩm lãng thỉnh vị kia cô nương lại đây ngọng toàn nhẹ giọng phân phó